là bị phạt trương vi lại cũng thành thật đứng dậy hướng trương tốn hành lễ chậm rãi lui đi ra ngoài nàng mới về phòng liền thấy nàng tiếp thân nha đầu la nhi đón nhận trước nhỏ giọng nói đại nương tử chúng ta còn muốn hay không muốn hay không mượn lao ra danh nghĩa tới trương vi chạy nhanh xua tay tính việc này liền từ bỏ ngươi cũng chớ có lại cho ta gây chuyện la nhi túi đầu hẳn là trong lòng suy nghĩ còn không biết là ai chọc sự đâu trương vi trở ra môn đi trương tốn lại là vô lực ngã ngồi ở ghế trên Một bàn tay rũ ở trên tay vịn lòng tràn đầy phân loạn ý niệm. Hắn vừa rồi rất muốn cấp Trương Vi nhắc mãi một chút quân gia rơi vào như thế kết cục cũng không phải bởi vì lý thị, mà là bởi vì quan gia muốn sửa trị quân gia, chính là, đơn chỉ nói nghiêm ra sự tình Trương Vi liền không rõ, hắn còn có cái gì tâm tư dạy dỗ Trương Vi này những. Nghĩ đến quân mạc vì kết cục, Trương Tốn chính là một trận sợ hãi. Trương Tốn có thể làm được hiện giờ thủ phụ vị trí thượng, này liền thuyết minh hắn là cái nhiều khôn khéo nhân vật. Làm quan nhiều năm hắn đều có thể không bị người bắt lấy bím tóc, có thể thấy được hắn làm người cẩn thận chỗ, tuy rằng nói Trương Vi cả ngày gây chuyện, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ nhân, cũng không có gì người sẽ bắt lấy Trương Vi sự không bỏ, cho nên, Trương Tốn mới có thể từ Trương Vi đi làm. Nhưng cho tới bây giờ, Trương Tốn cảm thấy hắn vẫn là đến hảo hảo giáo nữ đâu. Không vì bên, liền vì Trương Vi sẽ đụng tới quan gia điểm mấu chốt điểm này, hắn đều đến câu Trương Vi, không cho nàng lại gây chuyện. Trương tốn nguyên cùng người khác giống nhau cho rằng quan gia tuổi còn nhỏ, định là cái không chủ ý, không nói được sẽ từ chiều thần đắn đo, cho nên cũng có chút xem nhẹ quan gia, nhưng quân mặc vì việc này vừa ra, trương tốn hồi quá vị tới, quan gia rốt cuộc là lòng tử phượng tôn, từ nhỏ từ tiên đế giáo dưỡng lớn lên, như thế nào sẽ là cái tùy ý người khinh mềm đông, đoan xem quân mặc vì chân trước mới liên lạc thanh lưu muốn thượng thư, sau lưng quan gia liền từ người khác cáo hán, hơn nữa, khẩn bắt lấy chuyện này làm văn. Rất là sạch sẽ lưu loát đem quân ra lộng cái cửa nát nhà tan đến xem, liền có thể thấy được quan gia bất luận tâm cơ thủ đoạn đều là không thiếu. Nghĩ lại quan gia vừa đăng cơ liền chuyện gì cũng chưa làm, cái gì chính lệnh cũng chưa ban bố, cả ngày chơi đùa, chính là trong chiều lại là một tia đều không loạn, thả chiều sự cũng xử lý thực hảo, trương tốn liền lại nghĩ lại mà sợ. nay quan gia sợ là không có người khác tưởng đơn giản như vậy, hắn trong lòng không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Trương tốn tay phải gõ tay vị chợt nhớ tới từ tướng công trước khi đi đối hắn nói những cái đó lời nói, nháy mắt có chút hiểu được. Hắn nhớ rõ từ tướng công về quê phía trước cùng hắn tiểu tụ, không đầu không đuôi nói một câu quan gia không mừng bọn họ này đó lao thần, càng không thích bị người vung tay múa chân, vì lúc tuổi già an ổn một ít, hắn mới sớm khất hài cốt về quê. Lúc ấy, Trương Tốn căn bản không hiểu lời này ý tứ, chỉ cho rằng từ tướng công tuổi lớn hồ đồ, nhưng hôm nay nhớ tới, hắn lại không thể không bội phục từ tướng công nhìn sự chi rõ ràng. Quan gia sợ là đăng cơ thời điểm liền không quen nhìn bọn họ này đó cậy ra lên mặt lao thần, chỉ là chiều việc nhiều bị lao thần sở cầm giữ, quan gia vì không làm cho trong chiều dung chuyển, liền ra vẻ tuổi nhỏ hàm chơi không hiểu chuyện bộ dáng gọi bọn hắn buông cảnh giác, quan gia lại ẩn ở, ở phía sau cẩn thận quan sát, nhìn ai nhảy hoan liền cho ai tới thượng một đao, chậm rãi một đám đem không biết điều lao thần lấy rớt, thay quan gia chính mình người, kể từ đó, thời gian thượng tuy dài quá. Một ít, chính là, với chiều sự không ngại Lại có thể bảo trì chính trị thanh minh, như vậy thủ đoạn không nói quan gia như vậy tuổi tác, chính là trương tốn như vậy lão nhân đều không thể bảo đảm hắn có thể có như vậy kiên nhẫn cùng thủ đoạn. Lại hồi tưởng một chút hiện giờ làm đông phủ lệnh vô hi, còn có tay cầm phê hồng quyền lực liễu mục, trương tốn càng là trong lòng run sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, sợ là, ta hiểu được. Hắn không đem nói cho hết lời, càng không dám nói tiếp, tự nhiên, càng thêm không dám lại hướng thâm suy nghĩ, hắn sợ, sợ tưởng càng sâu càng sẽ sợ hãi quan Quá mức sợ hãi, sẽ kêu hắn làm việc có thất công đạo này tâm, sẽ bị người sở chỉ trích, càng sẽ ảnh hưởng hắn nhất quán làm người xử sự thái độ, như thế, ngược lại sẽ gọi người nhìn ra cái gì tới. Đệ nhị bốn tam trương đón dâu. Hồng Nhật sơ thăng, trên đường phố cửa hàng lục tục mở cửa, người đi đường cũng một chút thấy nhiều lên, thật xa liền thấy một tòa tòa nhà lớn trước xuống lại rất nhiều người, nhạc công vô cùng náo nhiệt thổi vui mừng khúc, càng có mấy con thần tuấn cao đầu đại mã cũng vừa nhấc lửa đỏ kiệu hoa. đục lỗ nhìn lên liền biết là nhà nào muốn cưới cô dâu có người đi đường thấy bực này náo nhiệt sự liền nghỉ chân quan khán cũng có hài tử nhảy bắn cao kêu tòa nhà trước cửa một cái người mặc tươi đẹp xiêm y trung niên hán tử mặt mang tươi cởi đối với tới cửa khách nhân chắp tay vì lễ nhìn thấy nghịch ngợm hài tử chạy tới nói thượng hai câu cắt tường lời nói hán tử kia liền chạy nhanh tiếp đón trong nhà hạ nhân cấp bọn nhỏ phát kẹo ăn kể từ đó càng có hài tử vì kẹo qua đi nói thượng vài câu lời hay kẹo tự nhiên liền phát càng cần một ít Có không rõ nguyên do người đi đường dừng lại bước chân hỏi hàng năm tại đây một khối làm mua bán nhỏ thương nhân, đây là nhà ai cưới cô dâu, nhìn tới thật thật náo nhiệt đâu. Tiểu thương nhân xem cũng có vài phần đỏ mắt, cười nói, tự nhiên là náo nhiệt, lại nói tiếp này hộ nhân gia cũng không có làm quan vì tể trong nhà Nam Ninh cũng không biết cố gắng, bất quá, ai kêu nhân gia trong nhà cô nương xinh đẹp, này không, kêu quan gia nhìn trùng tiến cung phong hiền thần, nhà này cũng liền phát đặt lên, này đón dâu đúng là nhà hắn duy nhất Nam Ninh Nguyên lai lại là quốc cứu A. Người đi đường kinh ngạc cảm thán một tiếng, chả trách như vậy náo nhiệt đâu. Tiểu thương nhân biểu môi, nhân gia trong nhà cô nương được sủng ái, quan gia không biết cho hắn ra chợ cấp nhiều ít đâu. Nay cũng coi như là một người đắc đạo gà chó lên trời. Người đi đường cảm khái một câu, đáng tiếc nhà chúng ta cũng không có lớn lên khuynh quốc khuynh thành cô nương. Hai người chính nói chuyện phiếm gian, lại thấy mấy thước ngựa bay nhanh chạy tới, lập tức nhảy xuống mấy cái người mặc trong cung nội dám phục sức thiên sư tới. Mấy người một chút mã liền đối với đứng ở cửa đón khách hán tử nói, quan gia có chỉ, tốc tốc tiếp chỉ. Tiểu thương nhân kinh ngạc cảm thán, nhìn đến không, sợ là quan gia lại thưởng cái gì hảo đồ vật. Người đi đường cũng là vẻ mặt hâm mộ, quả nhiên không trọng sinh nam trọng sinh nữ là đúng. Lại thấy lý ra một hồi rối ren Phút chốc liền có hảo những người này ra tới nên đón thiên sứ, đình viện thật sâu, bên ngoài người liền tính dối dài cổ cũng nhìn không tới bên trong tình hình. Chỉ phải từ bỏ. Này xương Lý loan Nhi đang giúp Lý Xuân sửa sang lại xiêm y dì một bên sửa sang lại một bên giao đái, ca. Đi nên thú cô dâu thời điểm mạc tùy tiện nói chuyện, vào cửa trước cô ra nếu là thả người đánh ngươi, ngươi cũng chỉ quản ôm lấy đầu mạc thương đến chính mình liền thành, ngàn vạn không thể cùng nhân ra đánh lên tới, bằng không, đã có thể cưới không đến cô dâu. Hiện giờ tập tục, Pham là gả nữ nhân ra đều sẽ an bài nhà mình thân nhân huynh muội linh tinh đứng ở cửa chuyên cầm đồ vật đi đánh chú rể mới. Mục đích đó là vì cấp cô ra ra bài phủ đầu. Tiêu nhà mình nữ nhi gả qua đi lúc sau có thể ở nhà chồng không chịu khi dễ, Lý Loan Nhi biết cái này tập tục, nàng sợ Lý Xuân không biết, vạn nhất cùng cố ra người nổi lên cái gì xung đột liền không ổn, bởi vậy mới ngàn dặn dò vạn giao đái. Đã biết. Lý Xuân ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy Lý Loan Nhi đệ thượng túi tiền phóng hảo, muội muội nói nhớ rõ, bất hòa người đánh, không nói lung tung, đưa túi tiền. Lý Loan Nhi cười vỗ vỗ Lý Xuân tay, ngoan. lý xuân lập tức cười vẻ mặt vui mừng nếu là ở hắn phía sau an cái cái đôi nói tuyệt đối sẽ làm lý loan nhi nghĩ đến mỗi chỉ động vật mới dặn dò xong lý xuân liền nghe bên ngoài một trận ồn ào nguyên lai lại là quan gia phái người ban thưởng đồ vật tới lý loan nhi chạy nhanh mang theo lý xuân đi ra ngoài tiếp chỉ quỳ nên xong thiên sứ lúc sau huynh ngội hai người liền nhìn từng cái đồ vật hướng trong nhà dọn có kia ba thước cao san hô đỏ còn có mấy thứ buồn cảnh có khắc một ít đoạn cùng trên dưới một lượng bạc Đồ vật tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng mọi thứ đều là tính phẩm. Nhìn mấy thứ này, Lý Loan Nhi cũng biết quan gia hẳn là đối Lý Phượng Nhi càng thêm sủng ái. Mới có thể như thế danh tác ban thưởng xuống dưới, phải biết rằng. Đó là ung triều rất có địa vị nhân mạch lao thần quan gia đều không có thưởng quá nhiều như vậy đồ vật đâu. Lý Loan Nhi là tới rồi cổ đại lúc sau mới hiểu được trước kia xem phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết rất nhiều đồ vật đều là sai lầm, trong TV Hoàng đế giàu có tứ hải. Ban thưởng người nào cũng đều là danh tác. Cái gì tiền thưởng ngàn lượng, thưởng bạc và lượng, hoặc là một thưởng chính là cái gì ngọc như ý, nhiều ít châu báu linh tinh, giống như hoàng đế đồ vật không cần tiền là gió to quát tới giống nhau. Chờ nàng chân chính hiểu biết cổ đại mới biết được một trăm lượng bạc sức mua có bao nhiêu cường, mới biết được hoàng đế nhật tử cũng không hào quá, hoàng đế trong tay bạc cũng không nhiều lắm, cũng muốn tính kê sinh hoạt, thưởng người thời điểm càng muốn moi moi tắc tắc, nào dám làm cái gì tài đại khí thô thổ hảo, Chờ đồ vật dọn vào nhà. Lý Loan Nhi lại mang theo Lý Xuân cảm tạ ân, cấp thiên sứ đưa lên một ít ngân lượng, hảo sinh chiêu đãi một phen, lúc này mới kêu Lý Xuân cưới ngựa đón dâu đi. Lý Xuân cưới ngựa hướng cô ra mà đi, nghĩ đến lập tức liền phải nên thú cô dâu vào cửa, sau này chính mình cũng coi như thành gia lập nghiệp, trong lòng vui mừng không thôi, cười hai cái má lún đồng tiền thật sâu, càng hiện cả người hỉ khí rưng dương, gọi người nhìn lên chính là Tân Lan Quan. Hắn thật sâu nhớ rõ Lý Loan Nhi dặn dò nói, đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, Lý Xuân còn nghĩ chỉ cần có thể đem cô dâu cưới tiến ra môn đó là nhiều ai hai hạ cũng không có gì, dù sao hắn thân thể trắng khẩn, không sợ bị người đánh, ai biết tới rồi cố ra trước cửa, lại thấy đại môn nhắm chặt. Lý Phú đi theo Lý Xuân phía sau, nhìn đến cố ra đại môn chạy nhanh nhảy xuống ngựa, đối Lý Xuân nói, ca, ta cùng với ngươi gõ cửa đi. Lý Xuân sợ Lý Phú ăn đánh, cũng chạy nhanh nhảy xuống ngựa theo đi, Lý Phú tiến lên rối tay gõ hai hạ môn, liền thấy đại môn mở ra. Chỉ quặng cu é hai cái nha đầu đứng ở cửa, trong tay cầm hai căn gợi gộc tiến lên gõ mấy lần, tân lang quan tỉnh đi. Lý Phú cùng Lý Xuân đều sững sờ ở đường trường. Lý Phú nguyên liền làm tốt giúp Lý Xuân hòa giải chuẩn bị, cũng chuẩn bị thế Lý Xuân ai hai hạ đánh, nào biết cô ra lại là như vậy thanh lãnh, chút nào không giống như là muốn làm hỷ sự bộ dáng. Bất quá, cô ra như thế nào hắn là mặc kệ, hắn chỉ cần giúp đỡ Lý Xuân thuận thuận lợi lợi đem cô dâu cưới lên kiệu tử liền thành. Lý Xuân nhưng thật ra sẽ không nghĩ nhiều, hắn ha hả cười hai tiếng, lôi kéo Lý Phú vào cửa, vừa ở vào cửa liền hỏi, cô dâu đâu? Một cái nha đầu che miệng cười khẽ, Lý Phú lại nhìn ra kia nha đầu trong mắt coi khinh chi ý tới, trong lòng một trận phiền chán, đối cô ra càng là không có cái gì ấn tượng tốt. Một cái khác nha đầu cười nói, đại nương tử chờ chú rể mới đâu, chẳng qua, chúng ta cố ra lại là thư hương dòng dõi, cô ra nếu muốn kêu chúng ta dẫn đường, liền muốn ngâm đầu thơ tới. Lý Xuân vừa nghe lập tức nóng nảy, trên trán ngửa ra hãn, lắp bắp nói: Ngâm, ngâm thơ, muội muội không, chưa nói. Hắn ý tứ là nói Lý Loan Nhi cũng không có nói cho hắn cưới cô dâu còn muốn nhập thơ, hắn căn bản sẽ không nhập à, chỉ là kia nha đầu lại căn bản không nghe. Một cái kính thúc dục hắn chạy nhanh nhập tới. Lý Phú trong lòng mắng to cố ra không đạo nghĩa, rõ ràng biết Lý Xuân là cái nốc, thế nhưng dùng như vậy nan để tới làm khó dễ, này rõ ràng chính là muốn ra Lý Xuân xấu, cũng là muốn ra cố đại nương tử xấu. Nghĩ đến Lý Loan Nhi cùng hắn nương tần thị theo như lời cố gia sự vụ, Lý Phú trong lòng đối cố đại nương tử cũng ôm 12 vạn phần đồng tình, đồng thời đối Lý Loan Nhi cũng càng thêm bội phục lên, tâm nói trả trách Loan tỷ tỷ một hai phải hắn đi theo Lý Xuân, sợ là sớm phòng cố ra chiêu thức ấy đi. Lý Phú bay nhanh suy nghĩ một đầu thúc dục trăng thơ, bám vào Lý Xuân bên thai nhẹ giọng nói cho hắn. Đừng xem Lý Xuân ngày thường ngây ngốc phản ứng làm như rất chậm, nhưng tới rồi tình trạng này, hắn thế nhưng so người bình thường càng thêm thông minh. Lý Phú kia thúc giục trang thơ chỉ niệm một lần, hắn liền nhớ kỹ, tuy có chút trộn dạ, còn là trượng lá gan lớn tiếng thì thầm, nay có cô gia nữ, gả đến Lý gia lang, thiên mẫu thân điều phấn, ngày huynh liên ban hoa. Thúc giục phô trăm tử trướng, đại trướng bảy hướng xe. Thử hỏi trang thành trưa, phương đông dục hiểu hà? Lý Phú làm này thơ tuy trắng da khá vậy rất giống mô giống dạng, mượn từ Lý Xuân miệng niệm ra tới, hoàn toàn hù dọa hai cái nha đầu. Kia hai nha đầu tâm nói phó di nương mẹ con chính là nói qua chú rể mới là cái ngốc tử, như thế nào nhìn này cô ra hoàn toàn không giống ngốc đâu. Thường nhân trong lòng kia ngốc tử đều là mắt ai miệng nghiêng một bộ thẳng lăng bộ dáng hoặc là cả người chảy nước mùi nước miếng dơ hề hề, nhưng Lý Xuân cả người thành tu tuấn giật, hai mắt cũng ôn hòa sáng ngời, nơi nào có ngốc bộ dáng còn nữa, mới không bao lâu sau công phu nhân gia đã làm ra một đầu thúc dục trang thơ tới, thử hỏi một chút, ngốc tử nơi nào sẽ niệm thơ. Trong ngay mắt Hai cái nha đầu nguyên bản trong lòng đối Lý Xuân khinh thường cũng không thấy, nguyên còn đồng tình cố đại nương tử, cũng thật thật nhìn thấy chú rể mới, lại hết sức hâm mộ lên, các nàng tâm nói chỉ sợ Phó Di Nương là bị thế nhân lời đồn đái sở khinh đi, Phó Di Nương muốn sớm biết rằng Lý Đại lang cái dạng này, sợ cũng sẽ không thay đổi đại nương tử việc hôn nhân đâu. Nguyên trốn ở góc phòng chân xảo nhìn thấy một màn này cắn chặt răng, trong lòng đối Phó Di Nương càng thêm phất hận, đồng thời, đối Lý Xuân cũng có chút tán thường lên. Nàng nghĩ đại nương tử hảo mệnh gả lang quân như vậy tuân tiếu, sợ phó di nương nhìn thấy Lý Đại lang là phải hối hận đi. Thơ niệm, dẫn đường. Lý Xuân cũng không biết sao, lại là thông suốt, bình thường khiếp nhược bộ dáng hoàn toàn không thấy, khoanh tay mà đứng rất có vài phần bộ dáng. Hai cái nha đầu khiếp sợ, chạy nhanh bước nhanh mang theo Lý Xuân chiều cố đại nương tử phòng mà đi. tước chừng là cố gia đều bị Lý Xuân bộ dáng cấp dọa sợ, mặc kệ là nha đầu vẫn là bà tử đều chỉ lo nhìn chú rể mới. Đem Lý Xuân cùng ngốc tử lấy tới làm tương đối, thế nhưng không còn có người nhớ rõ làm khó dễ Lý Xuân, lại là kêu Lý Xuân thuận lợi đi vào cố đại nương tử ngoài phòng. Chú rể mới tới, chú rể mới tới. Đã sớm chạy về tới chân xảo vừa thấy Lý Xuân chạy nhanh kêu vào phòng, chỉ chốc lát sau, cố ra một cái bà con xa thân tộc cong ăn mặc áo cưới đội khăn voan cố đại nương tử ra tới. Lý ra đón dâu tiệu hoa sớm đã đình hảo, cố đại nương tử chân không chạm đất liền vào cố tiệu. Lý Phú vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Trong lòng không được nhắc mãi Lý Loan Nhi công đạo hắn nói. Cái gì tân nương tử chân không thể chạm đất, cái nào canh giờ lên kiệu tử, từ phương hướng nào lên kiệu, mặt chiều nơi nào, nhìn cố ra tuy có chút không đàng hoàng, muốn ở này đó sự tình thượng vẫn là làm không sai chút nào, cũng là đại tùng một hơi. Cố đại nương tử chân trước thượng cố kiệu, sau lưng lập tức pháo liền vang lên, tức khắc, toàn bộ cố ra cũng là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Lý Xuân bị người dẫn vào chính đường đi đã lệ cố trình, hắn vào phòng nội, mới muốn hành lễ. lại thấy cố trình cùng phó di nương hai người song song ngồi ngay ngắn ở đường trước tức khắc liền ngồi dậy tới đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phó di nương ngươi là ai cố trình xem lý xuân như vậy vô lễ trong lòng buồn bực nhưng là lý xuân là chú rể mới hắn cũng không thể như thế nào chỉ phải nhẫn mại tính tình nói đây là nhà ngươi cô dâu di nương di nương lý xuân nghiêng đầu suy nghĩ một chút chính là nhà ngươi tiểu thiếp tiểu thiếp có thể nào nhận lễ nói chuyện hắn rôi tay một lòng tay phó di nương Ta phải quỳ xuống cắn đầu, ngươi lên, bằng không ta như thế nào quỳ. Đệ nhị bốn bốn chương vào cửa. Phó Di nương mặt biến sắc. Cũng không biết là hồng là tím vẫn là hắc, tóm lại là đầy mặt xấu hổ phức tạp. Một đôi mắt như là tôi độc giống nhau nhìn Lý Xuân, nắm chặt đôi tay móng tay đều mau véo đến thì đi, nàng khẽ cắn môi, trong lòng đem cô phu nhân đã đoán hận thượng. Trước mặt Lý Xuân vóc dáng cao cao, da bạch bạo Tuấn, một thân màu đỏ tân lang bào mặc ở trên người càng hiện Lý Xuân Tuấn giật phi phàm. này nơi nào giống cái ngốc tử rõ ràng chính là phiên phiên giai công tử a nếu không phải cố phu nhân nói lý xuân có chút xin ngốc nàng lại như thế nào sẽ tính kế đem đại nương tử hôn sự đổi đi như thế nào sẽ tưởng đem nhị nương tử gả đến hứa ra kia hứa hoài văn chính là gặp lại đọc sách lại có thể như thế nào cũng không hiểu được lúc nào ngày mới có thể trúng tuyển tiến sĩ cũng hoặc là cả đời thời vận không tốt đều khảo không trúng, nơi nào so đến quá lý gia giàu có lại nói như thế nào Lý Xuân chính là có cái trong cung sủng phi muội tử, không chừng nào thời điểm hắn muội tử thêm nói mấy câu cho hắn thảo cái trước con đâu. Nghĩ đến cố đại nương tử thế nhưng có thể gả đến như vậy hảo nhân ra, phó di nương chính là một trận không cam lòng, lại nghĩ đến Lý Xuân vừa rồi sở trường chỉ vào nàng nói nàng là tiểu thiếp chịu không nổi lễ, phó di nương lại là một trận hận bực, hung tận chừng mắt nhìn Lý Xuân liếc mắt một cái. Đừng xem Lý Xuân đầu góc so người bình thường chuyển chậm một chút, hắn lại so với người khác đều phải mất cảm. Đối với người ác ý cùng thiện ý biện rất là rõ ràng, hắn cảm giác được phó di nương đối hắn không mừng, trong lòng sợ hãi, không khỏi đối cố trình hô to lên, nhạc phụ, nhà ngươi tiểu thiếp hảo dọa người. Cố trình vốn dĩ bị Lý Xuân chỉ ra cùng tiểu thiếp cùng nhau chịu chú rể mới đại lễ với lễ bất hòa, chính xấu hổ gian, lại nghe được Lý Xuân những lời này, suýt nữa không phun ra huyết tới, thật sự là... mất mặt ta. Hắn cụ một tiếng, rồi tay một lóng tay phó di nương, ngươi như thế nào lại đây? nơi này cũng là ngươi ngốc châu ngồi còn không chạy nhanh lui ra phó di nương không tình nguyện đứng dậy lúc gần đi chờ trong mắt càng là tràn đầy ngon độc nàng trong lòng mắng hảo cái không biết xấu hổ lý đại lang giả bộ si ngốc cục lốc bộ dáng tới ghê thầm người lấy lời nói thứ người thật sự là đáng giận nàng lại tưởng lý đại lang đây là cố ý đi là cố ý đi cố ý ở hôm nay ra nàng xấu nàng là tiểu thiếp không giả nhưng chính đầu phu nhân đã chết mười mấy năm Cố gia lớn nhỏ sự tình đều là từ nàng làm chủ, nàng cùng vợ cả làm sao dị? vì cố gia làm lụng vất vả ngần ấy năm, hôm nay lại kêu chú rể mới như vậy nhục nhã. Khẩu khí này kêu nàng như thế nào nuốt đến đi xuống. mau chút đi xuống. Cố trình thấy phó di nương chậm di di thật sự nhịn không được lại thúc giục một câu, phó di nương chỉ phải lòng tràn đầy không cam lòng lui đi ra ngoài. Lý Xuân vừa thấy phó di nương đi rồi, rất là vừa lòng cười cười, lưu loát quỳ trên mặt đất cắn ba cái đầu. Tiểu Thế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Hiên Thế xin đứng lên. Cố Trình cười đem Lý Xuân nâng dậy, cười nhất phái hiền tử, ngươi cùng đại nương tử hôm nay cũng coi như là thành gia lập nghiệp, về sau hảo hảo sinh hoạt, nàng có không phải nguyên nên nói liền nói, nàng nếu không phục ngươi nhưng tới nói với ta, đại nương tử gả đến Lý gia chính là các ngươi người của Lý gia, ngươi không cần có cái gì băn khoăn. Lý Xuân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không hiểu được Cố Trình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn nghĩ nếu là nhà hắn muội tử gả chồng hắn nhất định phải nói cho em dễ hảo hảo đại hắn muội muội mặc mắng chửi người đánh người đáng tiếc chính là hắn đại muội tử lần trước gả chồng thời điểm thôi chính công nhân ốm đau trên giường căn bản không có đi nhà hắn đón, đón dâu nhị muội tử tiến cung hắn cũng không gặp quang ra nói cách khác hắn nhất định phải hảo hảo dặn dò một chút đại nương tử thực hảo lý xuân cười nói một câu trong lòng cũng cảm thấy cố đại nương tử nào nào đều hảo đại nương tử sẽ không làm sai sự có sai ta sai Đại nương tử đánh ta, xứng đáng. Lý Xuân có chút cắn vướng nói xong những lời này. Tuy rằng lời nói không phải thực nối liền, nhưng cố trình cũng nghe rõ ràng minh bạch. Hắn cũng lý giải Lý Xuân lời này ý tứ, kia đó là cố đại nương tử là cái tốt, hai vợ chồng về sau có khắc khẩu cũng là Lý Xuân sai, nếu là khắc khẩu lên cố đại nương tử đánh hắn đó là xứng đáng. Cố trình trong lúc nhất thời lại tưởng phun huyết, nay chú rể mới nơi nào là tới đón dâu, quả thực chính là tới nhà hắn phá đám, này. còn muốn hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Cố trình dỗi tay vô lực vô vô Lý Xuân bả vai, thời điểm không còn sớm, ngươi, đi thôi. Lý Xuân vui tươi hớn hở đáp ứng một tiếng, liền câu khách khí lời nói cũng chưa nói, chạy chậm liền ra nhà ở, biết đến là hắn vội vã đón dâu về nhà, không biết còn tưởng rằng cố gia chính đường có quỷ ở truy hắn đâu. Cố trình xem sắc mặt tím trướng lên tới, hảo một trận tâm tắc. ly cố ra, Lý Xuân ngồi trên lưng ngựa mang theo đón dâu đội ngũ hướng ra đuổi. dọc theo đường đi thường thường quay đầu lại nhìn xem phía sau kia lửa đỏ đại kiệu hoa càng xem càng là vui mừng cười ngăn đều ngăn không được cố đại nương tử ngồi ở trong kiệu thân thể theo cố kiệu lay động mà lắc lư không chừng nàng rất là khẩn trương một đôi tay khẩn bắt lấy cố kiệu hai bên đỡ cản hít sâu một hơi giảm bất trong lòng lo âu qua một hồi lâu đãi tâm tình thả lỏng một ít lúc này mới chậm rãi nhấc lên khăn đoan một góc lặng lẽ đánh giá nàng cưới cố kiệu nay nhìn lên cố đại nương tử cũng nhìn ra lý gia đón dâu thành ý Không nói này hôn lễ chuẩn bị như thế nào, lý ra đưa xính lễ nhiều vẫn là thiếu, đơn nói này cô kiệu bố trí liền tuyệt đối nhìn ra lý ra là phí đại tâm tư. Toàn bộ cô kiệu đều là dùng tử đàn sở chế, cô kiệu bên trong đều là dùng gấm vóc bao vây, bên trong còn thảm đông, sờ lên mềm mại, chính là cố kiệu lay động lợi hại đụng phải đi cũng sẽ không đụng tới nơi nào, kiệu đỉnh không chỉ dùng gấm vóc bao, còn nạm vài cái đại đại hợp phổ hạt châu. đặc biệt là kiệu đỉnh trung ương kia viên kim sắc lưu ly giống nhau chứng bù câu lớn nhỏ hạt châu kia tuyệt đối là giá trị và kim nhưng lý gia lại dùng ở bên trong kiệu đủ thấy lý gia gia cảnh chi phú đồng thời cho thấy lý gia đối việc hôn nhân này coi trọng hoặc là nói đối nàng rất là vừa lòng nguyên cố đại nương tử sợ vào lý gia môn sẽ chịu chút làm khó dễ nhưng hiện tại lại hoàn toàn yên tâm nàng lại không biết nàng nhìn này cố kiệu yên tâm kia cố nhị nương tử nhìn tân kiệu hoa lại khiến cho lòng tràn đầy ghen tị lý ra cố tiệu bên trong trang trí thực hảo phần ngoài làm càng là hoa lệ phi phàm màu đỏ thân kiệu thượng điêu khắc nhiều đoá phú quý mẫu đơn tiệu manh dùng chính là đỏ thâm đoạn mặt trên thêu huyên ương hí thủy đồ từng đôi huyên ương đôi mắt đều là chân trâu đen nạm thượng cánh thượng kim sắc tất cả đều là dùng chỉ vàng thêu thành thoạt nhìn thơ văn hoa mỹ lưu màu quang hoa lưu chuyển tiệu trên đỉnh màu đỏ lọng che tua điểm điểm, kia một bó thúc tua sử dụng tơ hồng đều là thiên xảo cắt sở xe bên trong trộn lẫn hảo chút vàng bát ti ánh ánh nắng hoảng người đều có chút không mở ra được đôi mắt. Tuy rằng này kiệu Hoa không có nửa phần thanh quý lịch sự tao nhã, nhưng chính là kia phân hoa lệ gọi người đỏ mắt, đại thứ thứ 7 ra tới mang theo thổ hào khí chất xa hoa lãng phí thứ Cố Nhị nương tử đôi mắt sinh đau. Nàng lôi kéo khăn cắn răng nỗ lực khắc chế mới có thể sinh sôi ngừng bước chân, không có làm ra cái gì thất lễ sự tới. Mắt nhìn Cố đại nương tử ngồi kiệu Hoa rời đi, Cố Nhị nương tử cơ hồ đem môi cắn xuất huyết, nàng vẫn sinh sôi nói, có gì đặc biệt hơn người, bất quá là gả cho cái ngốc tử thôi. Thả chờ coi đi, chờ ta ra hứa lang trung tiến sĩ làm quan, có người cầu ta thời điểm, đến lúc đó, lý gia bạc triệu ra tài còn không đều là. Đi rồi hồi lâu, đón dâu đội ngũ cuối cùng là vào lý gia đại môn, cố kiệu cũng ngừng ở cửa, nữ người tiếp tân nhóm đỡ ra cái hảo khăn văn cố đại nương tử, nhỏ giọng nói cho nàng dưới chân có cái gì, kêu nàng tiểu tâm một ít. Pháo tiếng vang lên, qua chậu than, cố đại nương tử bị người đỡ vào chính đường. Tùy Lý Xuân đã lệ thiên địa cha mẹ lúc sau đi theo Lý Gia nha đầu vào tân phòng. Lúc này hạ khách doanh ngôn, có nghiêm gia đưa hạ lễ, nô lao tức gia cùng cao tướng quân tự mình tới, còn có hình gia cũng hồ gia cũng đều phái người tặng hạ lễ tới, mặt khác đó là buổi phu nhân mang theo ba cái nữ nhi đều đã tới, cố phu nhân cùng cố hâm sáng sớm liền tới rồi, giúp đỡ Lý Loan Nhi bận việc cho tới bây giờ, đó là cố mình cũng giúp đỡ Lý Gia tiếp đại khách nhân. Lại quá nhất thời, Vu hi mang theo với tử nhiên tới cửa, Vừa vào cửa liền đối với ngây ngô cười đứng ở cửa chỗ Lý Xuân chắp tay, Xuân ca nhi, chúc mừng, chúc mừng. đa tạ, đa tạ. Lý Xuân còn lễ, trên mặt ý cười càng tăng lên. Đứng ở Lý Xuân bên cạnh Lý Phú chạy nhanh tiến lên nói, về công công, về công tử, bên trong thỉnh. Mới đưa vu hy thúc cháu nghênh tiến trong viện, lại thấy một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng kia xuống xe lúc sau ngẩng đầu nhìn xem náo nhiệt phi phạm Lý ra nhà cửa, cười lạnh một tiếng. mang theo nha đầu liền đi vào môn đi thụy châu cùng thụy phương đều đứng ở bên trong cánh cửa thấy nàng kia tiến vào hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái thụy châu nhỏ giọng hỏi cái này là nhà ai thụy phương lắc đầu tỏ vẻ không biết thụy châu chạy nhanh tiến lên vài bước phu nhân ngài là nàng kia biếu môi ta là thôi chính công phu nhân trương thị mau chút nói cho nhà ngươi đại nương tử liền nói ta tới kêu nàng ra cửa nghênh đón thụy châu bị trương thị những lời này làm cho có chút há hốc mồm Suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ vậy vị trương thị rốt cuộc là người nào, này còn không phải là nhà nàng đại nương tử ban đầu gả cái kia thôi ra công tử sau cưới cô dâu sao, như thế nào nàng cũng tới. Đang lúc thụy Châu không biết muốn như thế nào cho phải thời điểm, lại có một vị khách nhân tới cửa, vị này lại là cùng Lý Gia có sinh ý lui tới phú thương, hắn đem danh mục quà tặng đưa lên, đối Lý Xuân ôm ôm quyền, tại hạ nãi rượu thương tôn lớn mật, nguyên ở phượng Hoàng huyện thường xuyên buôn bán nhà ngươi trung rượu bán. vừa vặn vào kinh nghe được đại lang muốn thành thân sự tình liền tới đây nói thanh hạ đa tạ đa tạ lý xuân vội vàng đáp lễ kia rượu thương tôn lớn mật cười vào cửa lại có một cái võ quan vào cửa nhìn đến lý xuân cười vươn quạt hương bổ dường như bàn tay vô vô lý xuân bả vai mẫu nghe nói kim phu nhân làm tiểu tử thành thân liền tới đây nhìn một cái đa tạ đa tạ lý xuân chạy nhanh ôm quyền vẫn luôn đứng ở một bên cùng thụy châu rằng co trương thị xì một tiếng mật cười đầy mặt khinh miệt quả nhiên là cái ngốc tử, trừ bỏ đa tạ sợ là sẽ không khắc đi, này đa tạ khủng cũng là ngươi muội tử dạy ngươi đi. Vốn dĩ nhân gia đại đại hỷ sự, tới hạ khách khứa đều là cùng Lý Gia quen biết không tồi, hoặc là tưởng định bợ người của Lý Gia, cho dù là biết Lý Xuân vẫn luôn nói lời này có chút không thích hợp nhưng ai cũng sẽ không điểm ra tới, thiên trương thị như vậy không ánh mắt, thẳng kêu Lý Xuân đỏ mặt, giam xấu hổ giới không biết nói cái gì cho phải. Nhà ta ca ca muốn nói gì tựa hồ không cần phải thôi phu nhân còn đi. Lý Loan Nhi từ trong trạch ra tới liền nghe thế sao một câu, khí mau thứ mấy bước, lạnh giọng nói: Thôi phu nhân nếu là tới chúc mừng nội tình biên thỉnh, nếu là còn làm dối, xin lỗi, chúng ta Lý ra không chào đón. đệ nhị 4 năm chương trước sự, khi ta nguyện ý tới sao? Trương oanh cao ngửa đầu, một bộ ngạo mạn đến không được bộ dáng, bất quá là đàn nghèo kết hủ lầu, thật cho là cái gì người trong sạch sao? Như thế, còn thỉnh thôi phu nhân nhanh chóng rời đi nhà ta. Lý Loan Nhi cười cười. miễn cho ngài lây dính nghèo kết hủ lộ khí Lý Loan Nhi cảm thấy rất là buồn cười theo lý thuyết trương gia cũng là thế gia đại tộc trương Tốn là cái cực khôn khéo người chính là trương oanh phụ thân trương huyện lệnh cũng thực thức cất nhắc như thế nào lại cứ thế nhưng dưỡng không ra một cái hảo nữ nhi tới kia trương vi tùy hứng tiểu man vị này trương oanh càng là không đầu góc độ vận Lý gia tuy rằng vô quyền vô thế lại thanh danh không hiện nhưng hôm nay tới rất nhiều người lại đều là kinh thành cực có danh vọng gia tộc ra tới càng có Giang Nam đại thương gia giàu có ở Trương Anh như vậy một câu chính mình nói thông khoái, không thể nghi ngờ chung lại đắc tội rất nhiều người. Cấp Trương ra dựng thẳng lên rất nhiều địch nhân đến. Lý Loan Nhi hiện giờ mới chân chính hiểu biết hố cha cái này từ, giống Trương Anh cùng Trương Vi như vậy, nhưng còn không phải là hố cha sao? Trương Anh hừ lạnh một tiếng, ném xuống một thỏi bạc, đây là cho các ngươi ra tiền biếu, xem như ta bố thí. Nói xong mang theo nha đầu xoay người liền đi. Lý Loan Nhi nhìn xem trên mặt đất kia khối bạc cũng không có sinh khí, cười đối thủy Châu nói. Nhặt lên quay lại đổi thành đồng tiền, đến bên ngoài tan đi, liền nói lý ra đại lang thành thân, thỉnh các hàng xóm láng giềng mua đường ăn. Thụy Châu cười lên tiếng, nhặt lên bạc liền tìm địa phương đổi thành tiền đồng, lại kêu mã phương mấy cái nâng một sọt đồng tiền hướng đám người chô bó lớn bó lớn ném đi, tức khác liền có rất nhiều người tranh đoạn, cấp được người liền rất vui cấp lý ra nói thượng vài câu cắt tưởng lời nói, đoạt không đến cũng không giận, cười ha hả rời đi. Tân phòng trung, chân xảo nhìn lý ra nha đầu tất cả đều lui xuống. chạy nhanh từ túi tiền lấy ra một khối điểm tâm đưa cho ngồi ngay ngắn ở trên giường cố đại nương tử đại nương tử ăn trước khối điểm tâm ước lượng bổ một chút đi cố đại nương tử nâng lên tay từ to rộng màu đỏ ống tay háo trung vươn một con ngọc bạch tay tới tiếp nhận điểm tâm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên chờ cố đại nương tử ăn xong một khối điểm tâm chân xảo chạy nhanh đổ chén nước đưa qua đi cố đại nương tử tiếp nhận tới đem cái ly đưa đến khăn văn trung uống lên mấy khẩu lúc sau liền đem cái ly còn cấp chân xảo Trân Sảo đem cái ly thả lại trên bàn thấy bốn phía không người. Liên bắt đầu cùng cố đại nương tử nói chuyện. Hai người nói chuyện phía vài câu, Chân Sảo chợt nhớ tới một chuyện tới, nhịn không được nở nụ cười. Đại nương tử, ngài là không gặp nay cô ra chính là đem phó di nương khí không nhẹ, chính là lao ra, nô nhìn cũng bị cô ra thiếu chút nữa khí hư, đều nói cô ra xin ngốc, nô nhìn nhưng thật ra thật thật không giống. Này một câu câu cố đại nương tử cũng tò mò lên. Cách khăn Vân hỏi, sao lại thế này? Chân xảo cười đem phó di nương đoan đoan chính chính ngồi tính toán chịu lý xuân quỳ lệ chi lễ sự tình nói ra tới, nàng giảng đến nơi đây, cố đại nương tử khí thẳng cắn răng, nàng tính thứ gì, cũng dám chịu lý đại lang lễ, cha cũng từ nàng. Còn không phải sao? Chân xảo nhỏ giọng nói, lão ra lúc ấy chính là cùng phó di nương song song ngồi, cũng không có nói giao nhận di nương như vậy với lễ không hợp, chỉ là cô ra đi vào chính là kêu phó di nương hảo sinh không mặt mũi. lúc ấy, cô ra là như thế này nói chân xảo khụ một tiếng. Học Lý Xuân nói chuyện bộ dáng, nàng là ai? Nguyên Lai là nhà ngươi tiểu thiếp A. Ngươi lên. Ta muốn cắn đầu, ngươi một bên đi. Nhà ngươi tiểu thiếp hảo sinh dọa người A. Chân xảo một bên nói, Cố đại nương tử nghĩ đến lúc ấy phó di nương sắc mặt thật sự nhịn không được nở nụ cười. Càng cười càng cảm thấy Lý Xuân thật sự không tồi, ít nhất cho nàng ra một ngụm ác khí. Như thế, cố đại nương tử cười nước mắt đều phải ra tới. Chân xảo lại còn ở một bên thấu thú, ngài không hiểu được. cô ra nói câu kia nhà người tiểu thiếp hảo sinh dọa người thời điểm nô nhẫn cười cũng nhẫn hảo sinh vất vả nô nghĩ đến một câu cùng cô ra nói ý tứ thật thật phảng phất nô khi còn nhỏ nhà bên tỷ tỷ thường đối nô ca ca nói lại đem nhà người cầu dắt ra tới dọa người quản hảo nhà ngươi cầu nô cảm thấy cô ra cũng là kêu ý tứ tiêu lão ra quản hảo phó di nương này chỉ cắn người cầu si. cố đại nương tử nguyên không cười lúc này lại phun cười ra tới nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc lập tức cũng chưa tư tâm phía dưới đối lý xuân cũng cảm thấy thân cận lên đại nương tử ngài nói cô ra có phải hay không ở giả ngu chờ đến cố đại nương tử cười đủ rồi chân xảo mới nhỏ giọng hỏi nô hôm nay thấy cô ra thật thật một bộ hảo tướng mạo nhân vật trổ mã cũng hảo so hứa ra công tử lớn lên cần phải hảo rất nhiều nô nhìn cô ra nhưng một chút đều không ngốc đâu ai biết được cố đại nương tử suy nghĩ một hồi lâu cũng cảm thấy lý xuân ước chừng là không có trong truyền thuyết như vậy ngu dại nghĩ đến lý xuân cho nàng hết giận hành vi Nàng cũng cảm thấy cao hứng lên, thả đừng động đại lang như thế nào, tóm lại là ta gả đến Lý Gia, liền sinh là người của Lý Gia, chết là Lý Gia quỷ, đại lang thế nào ta đều là muốn cùng hắn quá cả đời. Chân xảo gật đầu, nên, tẩu tử có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Chủ tớ hai người lời này mới vừa rơi xuống đất, liền nghe được một cái sảng giòn lưu loát thanh âm truyền đến, ngay sau đó, tân phòng môn bị đẩy ra, chân xảo liền thấy Lý Đại Nương tử trong tay bưng khay tiến vào Khay nội thả mấy cái tiểu sả mâm mâm thượng đều đảo khấu chén, cũng không biết bên trong trang cái gì. Cố đại nương tử lặng lẽ đem khăn voan nhấc lên, thuận danh vọng qua đi, liền thấy một cái người mặc tím nhạt xiêm y, y thanh lệ giai nhân xinh xắn đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa, trên mặt treo nhàn nhạt cười, thấy nàng vọng lại đây, đối nàng chấp chớp mắt, Tẩu tử hẳn là sáng sớm liền, liền dậy, cho tới bây giờ sợ cũng không ăn qua đồ vặt, bụng sớm đói bụng đi, ta tử phong bếp chỉnh vài thứ cùng Tẩu tử đưa lại đây, Tẩu tử sấn nhiệt ăn một ngụm đi. cố đại nương tử liền biết này giai nhân hẳn là chính là nàng cô em chồng vị tiên nghe nói rất có chút hung danh lý đại nương tử lý loan nhi nguyên lai like, cố đại nương tử có chút sợ hãi lý loan nhi nàng thấy rõ lý ra cha mẹ đều đã qua đời hiện giờ là lý loan nhi đứng ra nàng sợ lý loan nhi là cái lợi hại nàng gả qua đi lúc sau cho nàng không mặt mũi không nói cha mẹ qua đời đó là cha mẹ đều ở cô em chồng nếu là điêu ngoa cô dâu nhật tử cũng không hảo quá đâu nhưng hôm nay nhìn thấy bản nhân cố đại nương tử mới biết chính mình là nhiều lo lắng đâu nàng nghĩ vô luận người nào cũng không phải có có thể vì đó là lợi hại liền sẽ làm khó dễ người có năng lực gì đó đều là tiếp theo mấu chốt là người này thông bất thông tình lý nếu là bất thông tình lý đó là lại cái gì đều sẽ không cũng sẽ giảo ngươi toàn ra bất an nhưng kia giảng đạo lý năng lực càng cường càng có thể kêu trong nhà an ổn hòa thuận vui vẻ không thể nghi ngờ lý loan nhi đó là kia thông tình lý người cố đại nương tử nhẹ nhàng khẩu khí Chậm dại đứng lên, đa tạ muội tử, ta cũng không phải rất đói bụng. Lý Loan Nhi lại nở nụ cười, tẩu tử, ta lúc trước nói dối, kỳ thật cũng không phải ta lo lắng bị đói tẩu tử, thật sự là ca ca lo lắng đâu, sợ tẩu tử đói quá mức, cố ý kêu ta lại đây đưa chút thức ăn, tẩu tử liền tính là xem ở ca ca này một mảnh tâm ý phân thượng, nhiều ít ăn một chút đi. Lý Loan Nhi nói đến nước này, cố đại nương tử nếu là lại chối từ liền có chút không biết tốt xấu, nàng cười gật đầu, ngồi vào trên ghế. Lý Loan Nhi cầm chén một đám nhấc lên, lộ ra mấy cái đĩa sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon. Cố đại nương tử cầm lấy chiếc đũa nêm mấy khẩu, chỉ cảm thấy này đồ ăn thực hợp ăn uống, nói không nên lời ăn ngon, không khỏi lại ăn nhiều một ít, ăn qua lúc sau, nàng đỏ mặt buông chiếc đũa, "Ta ăn nhiều chút." Lý Loan Nhi một bên thu thập đồ vật một bên cười, bên ngoài khách khứa nhiều lắm đâu, còn không biết bao giờ mới có thể chiêu đãi xong, nhà của chúng ta nhân thủ cũng không nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ tổ tử. tẩu tử ăn nhiều chút là tốt, ít nhất chúng ta chiếu cố không đến thời điểm nói không. cố đại nương tử cười không co theo tiếng. lý loan nhi thu thập xong rồi hơi thi lễ, như thế ta trước đi ra ngoài. người đi thong thả. cố đại nương tử cũng cuống quít trở về lễ. chờ đến lý loan nhi cười ra cửa, chân xảo đem cửa đóng lại xoay người liền hỏi, đại nương tử, cái này yên tâm đi. cố đại nương tử cười gật đầu, cuối cùng là yên lòng. nàng nghe chân xảo nói lý xuân lớn lên có bao nhiêu hảo. Nguyên còn nghĩ không ra bộ rắn gì, hiện giờ nhìn đến Lý Loan Nhi nhan sắc, liền biết Lý Xuân Định là không lầm, tưởng cũng biết, Lý Xuân một cái muội tử vào cung lại đến quan gia sủng ái, kia nhan sắc nhất định là cực thịnh, nói một câu huynh quốc huynh thành cũng không quá, Lý Loan Nhi lại lớn lên là đỉnh đỉnh tốt, làm các nàng ca ca Lý Xuân lại có thể nào kém đến. Không nói Lý gia như thế nào mở rộng ra yến hội chiêu đãi khách nhân, liền nói Trương oanh tử Lý gia ra tới giận giữ thượng cố kiệu, nàng bên người nha đầu có chút lo lắng, đại nãi nãi Thái thái cùng thiếu gia giao đái ngài tới Lý Gia chúc mừng, ngài như vậy. Đi trở về thái thái cùng thiếu gia chính là, chính là sẽ tức giận. Trương Anh cắn răng mắng, bị hổi tiểu đồ đi lời này còn dùng ngươi tới nhắc nhở ta sao, việc này ta đều có chủ trương. kia nha đầu hoảng sợ, xúc xúc cổ không dám nói tiếp nữa. Trương Anh ngồi vào bên trong tiệu trong lòng vẫn là cực tức giận, nàng tuy nói là trương gia bảng chi nữ nhi, nhưng nàng phụ thân vẫn luôn nhậm chấm đất phương quan, cơ hồ cùng thổ bá vương vô dị. trương Anh tới nơi nào đều sẽ bị địa phương nhà giàu thiên kim sở truy phủng nhưng thật ra dưỡng nàng tâm cao khí ngạo lên nàng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác cũng có rất nhiều công tử ca tới cửa cầu thân nhưng trương Anh tâm khí cao chứng mắt những cái đó nhà giàu công tử một cái kính muốn tìm cái thế gia xuất thân xứng đôi lúc ấy phượng hoàng thành cũng chỉ có thôi chính công cùng nàng xứng đôi chỉ là thôi chính công đã cưới vợ trương Anh trong lòng đối lý loan nhi liền có chút ghen ghét sau lại nàng cùng thôi chính công ngẫu nhiên gặp được hai người xem vừa mắt, thôi chính công chính ghét bỏ Lý Loan Nhi ra thế thanh bẩn cùng hắn không xứng đôi. gặp được Trương Uyên, tự nhiên liền đem Trương Uyên cùng Lý Loan Nhi làm một phen tương đối, liền cảm thấy Trương Uyên cực hảo. Nghiêu Hoa lại cùng Trương Uyên thấy vài lần, hai người nhưng thật ra tình trạng ý thiếp thông đồng lên. thôi chính công vì Trương Uyên đem Lý Loan Nhi Hưu xuất ra môn, Trương Uyên trên thực tế là đắc ý, nàng rất vui lòng nhìn đến Lý Loan Nhi khốn cùng thất vọng. tốt nhất Lý Loan Nhi quá không đi xuống vì nô vì tỵ mới có thể hiện ra nàng cao quý tới. Đáng tiếc, trương oanh tưởng thực hảo, chân chính gả đến thôi ra mới biết cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nàng cùng thôi chính công tính tình không hợp, cùng bà bà Tống Thị cũng tương hướng, gả qua đi sau không quá quá một ngày thư thái nhật tử, này đảo cũng thế, thôi chính công vào kinh sinh bệnh, nàng tới rồi chiếu cố, Tống Thị lại quăng ngã chặt đứt chân, nàng cũng tiểu tâm tí hầu, Tống Thị tính tình không hảo nàng cũng chịu đựng, nhưng kêu nàng chịu đựng không được, là thôi chính công cùng Tống Thị thế nhưng Tống Cổ nàng đi lý ra chúc mừng. Dựa vào cái gì kêu nàng tới, nàng Trương Ngoanh chính là Trương Gia Nữ, nơi nào sẽ như vậy phạm tiện đi cùng Lý Loan Nhi cái này người vợ bị bỏ rơi chịu thua, nhưng nàng lại ai không được thôi chính công cùng Tống Thị Thi cho nàng áp lực, chỉ có thể hủy khuất tới. Trương Ngoanh cũng không phải kia có thể chịu nổi ủy khuất, tới lúc sau, tự nhiên liền đem một khang lửa giận toàn phát đến Lý Xuân trên người. Đệ nhị 46 Trương Tân Nhân Trương Ngoanh ngồi cố kiệu vào ly thôi ra cách đó không xa một tòa tiểu tòa nhà nội, hạ kiệu, nàng ghét bỏ nhìn xem này nín thở tòa nhà Đối với rơi xuống loại tình trạng này thôi chính công, nàng càng ngày càng chán ghét lên. Sửa sang lại xem y kìa, Trương Anh chậm rãi đi vào chính đường, thấy thôi chính công cùng Tống Thị không biết đang nói chút cái gì, nàng áp xuống trong lòng phiền loạn qua đi chào hỏi, Tống Thị làm như không dự đoán được nàng trở về như vậy mau, mở miệng liền hỏi, sớm như vậy đã trở lại. Ngươi không lưu tại lý ra ăn cơm. Vẫn là nói ngươi căn bản không đi. Trương Anh ngạnh chịu được mới không cười lạnh ra tiếng, tức phụ đi. đưa lên tiền biếu nghị trong nhà không người chăm sóc liền đuổi trở về trong nhà như thế nào không ai chăm sóc tống thị lanh tiếp theo khuôn mặt tới ngươi nói một chút ngươi còn có ích lợi gì kêu ngươi tham gia hỉ yến không phải tặng lễ kim đi là kêu ngươi ở lý gia nhiều ngốc một lát tốt nhất cùng lý loan nhi tạo dựng quan hệ nếu là lý gia đi cái gì khách quý ngươi cũng lộ cái mặt hảo cấp công nhi nhiều tìm chút trợ lực ngươi lại cứ vì mặt mũi ngạnh ngạnh không đi ngươi liền làm đi về sau có ngươi hối Nguyên bản thôi chính công còn tưởng nói trở về liền trở về đi, nhưng nghe Tống Thị như vậy vừa nói, hắn nghĩ lại Trương Oanh tính tình, trong lòng cũng hiểu được, Trương Oanh sợ căn bản không phải nhớ thương trong nhà không người mới hồi, nàng là không muốn ở Lý Loan Nhi trước mặt mất mặt, không vui định bợ Lý ra, vì mặt mũi mới gấp trở về. Mẫu thân nói chính là, thôi chính công cũng kéo xuống mặt tới, Trương Thị, ngươi sao như vậy không hiền. Trương Oanh lòng tràn đầy lửa giận bốc lên, nàng tâm nói ta là thật không hiền, ta nào dám hiền huệ. Lý Loan Nhi ban đầu nhiều hiền lương, còn không phải kêu các ngươi thôi ra cấp hưu. Ta muốn thật hiền, không chừng kết cục còn không bằng Lý Loan Nhi đâu. Nhưng lời này nàng là không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, Trương Anh cường đánh tinh thần, tướng công, ta. Ta nơi nào sẽ không nhớ thương tướng công tiên đổ, chính là. Ngươi là không nhìn đến, cái kêu Lý Loan Nhi có bao nhiêu cao ngạo, thấy ta không nói kêu ta vào cửa. Ngược lại nhục nhã ta một đốn, liền tướng công cũng chưa buông tha. Ta tinh tình lại hảo cũng chịu không nổi a. Thôi Chính công nghe xong lời này, nhớ tới Lý Loan Nhi hiện giờ bộ dáng, tức khắc biểu tình ảm đạm xuống dưới, cũng thế, này không phải ngươi sai, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Hảo. Trương Anh cười cười mang theo nha đầu xoay người ra cửa. Nàng vừa đi, Thôi Chính công liền nhìn về phía Tống thị, "Nương, Lý Loan Nhi là ngoan hạ tâm tới không nghĩ lại cùng chúng ta có quan hệ gì, này lý ra, chúng ta về sau vẫn là đừng tới hướng." Tống thị có chút không cam lòng. có thể tưởng tượng đến lý loan nhi tàn nhẫn trong lòng buồn chồn không tình nguyện đồng ý lại nói lý ra nàng dễ dàng đem khách khứa chiêu đãi hảo đem hảo chút say ngã vào trong nhà khách khứa dọn lên xe ngựa tiên đi. lý loan nhi xoay người liền chỉ huy bọn hạ nhân thu thập tàn tịch kim phu nhân tắc hẹn cố phu nhân cùng tần thị cùng nhau uống trà đến lúc trời chẳng vạng lý loan nhi cùng lý mai mới nhìn hạ nhân đem trong nhà từ trên xuống dưới thu thập sạch sẽ xoa có chút ghế ở cổ lý loan nhi cầm danh mục quà tặng trở về phòng Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, trước mặt thả cái bàn nhỏ, trên bàn bày mấy thứ điểm tâm cũng một hồ nước trà. Lý Loan Nhi bận trước bận sau ngày này cơ hồ không ăn cái gì đồ vật, hiện tại đói tàn nhẫn, thâm giác chính là một đầu heo nàng cũng có thể nuốt trôi đi. Nàng một tay vê điểm tâm hướng trong miệng phóng, một bên nhìn danh mục quà tặng thượng đăng ký các gia quà tặng, tiền biếu. Một bên xem, Lý Loan Nhi một bên ở trong lòng đổi mấy thứ này giá trị, lại từng cái tương thêm, cuối cùng đến ra tới số liệu chính là nàng chính mình cũng kiếp sợ. Nàng lại là không nghĩ tới đơn Lý Xuân thành thân liền thu nhiều thế này cái đồ vật, không nói cái khác, đơn nói tiền biếu liền cũng đủ toàn ra từ trên xuống dưới đã nhiều năm xuống qua. Thu được nhà kho quý trọng quà tặng càng là giá trị cao, muốn thật đổi thành tiền. Cũng đủ bọn họ cả đời chi tiêu. Đơn quan gia thưởng xuống dưới đồ vật liền giá trị xa xỉ, hơn nữa nghiêm lão tướng quân, cao tướng quân cùng ngô tức gia này ba vị đều là tặng hậu lễ. Mặt khác, cố gia cùng đùi gia cũng đều đưa lên bó lớn bó lớn quý trọng đồ vật. tuyến ra cùng hồ ra đưa lễ cũng không tệ, còn có vu hi. Trừ bỏ những người này, những cái đó liền Lý Loan Nhi chính mình đều kêu không thượng tên khách khứa đưa đồ vật cũng không ít, giải rác thêm lên số lượng cũng man kinh người. Nàng nhìn Hảo sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng đem danh mục quà tặng thu Hảo, tính toán chờ thêm mấy ngày giao cho cố đại nương tử trong tay. Theo lý thuyết, trong nhà thu lễ nhiều Lý Loan Nhi hẳn là cao hứng, nhưng nàng sao sinh đều cao hứng không đứng dậy, lại nói tiếp, đây đều là nợ a Lý ra người đều là người kính ta một thức ta kính người một trượng tính tình, người khác tặng hậu lễ, nhân ra trong nhà có cái gì hồng bạch sự, bọn họ cũng tất đưa một phần đại lễ, thu tới này đó tiền biếu quà tặng về sau đều phải càng thêm hậu chút còn trở về, như thế, nàng cũng coi như kế không đứng dậy đây là kiếm là bồi. Lý Loan Nhi cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút liền đem những việc này vứt đến sau đầu, nàng liền nghĩ về sau còn muốn nỗ lực nhiều tích có tốt hơn đồ vật, bằng không, trong nhà vàng bạc tuy là không thiếu. nhưng khó được chính là có thể mua được hảo đồ vật. Ngươi nói nhà kho đưa những cái đó quà tặng. Ha ha, đó là không thể lấy tới tặng người, đại đa số quà tặng đều là quen biết nhân ra đưa, nếu là những người đó ra có chuyện gì ngươi cầm đưa, khó tránh khỏi sẽ gọi người nhìn ra tới, như thế ngược lại không đẹp, đó là giao nhau đưa, cũng không nói được nhân ra có thể nhìn ra đâu, chi bằng lưu chữ chính mình dùng, mặt khác lại tổn vài thứ đơn bị tặng lễ. Lý loan Nhi chính cân nhắc nên cùng cố phu nhân nói một tiếng, tiêu nhà nàng đồ cổ cửa hàng cũng hiệu cầm đồ hơn nữa tây dương hóa cửa hàng lưu chút tâm, có thứ tốt cho nàng bị ra tới một ít, liền nghe bên ngoài Lý Mai thanh âm truyền đến, "Loan tỷ tỷ, ta vào được." "Vào đi." Lý Loan Nhi vội vàng đem danh mục quà tặng thu hồi, nhảy xuống giường cười nói một câu. Lý Mai đẩy cửa tiến vào, Ninh mày đối Lý Loan Nhi nói, "Loan tỷ tỷ mau chút đi nhìn một cái, ca ca ta cùng Lý Xuân ca toàn say, vừa rồi chúng ta vội vàng thu thập trong nhà cũng không lo lắng tìm bọn họ, chờ ta tìm được bọn họ thời điểm." đang nằm ở trong sương phòng lung tung ngủ đâu lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh lôi kéo lý mai liền đi ra ngoài vừa đi một bên đoán trách ca ca cùng phú ca nhi cũng đúng vậy uống rượu cũng muốn kiểm chế chút làm cho say khướt có ý tứ gì phú ca nhi đảo cũng thế cùng lắm thì ngủ thượng hai ngày nhưng ca ca hôm nay còn muốn động phòng đâu uống thành như vậy kêu tẩu tử nên như thế nào tưởng lý mai cũng đi theo gật đầu bất quá vẫn là thế hai cái ca ca biện vài câu loan tỷ tỷ cũng biết hôm nay khách nhân hết sức nhiều Hảo chút đều là quen biết nhân gia, nhà chúng ta người lại thiếu. Lý Xuân Ca cùng ta ca không biết muốn hướng nhiều ít tịch thượng kính rượu. Đơn cái này đều có thể đem người chuốc say, lại đừng nói còn có chút người ồn nào. Ngài là không nhìn đến, ta chính là nghe Mã Phương nói, vị Tiêu Ngô Tước gia quá mức không giống, lại là xảo nháo rót Lý Xuân Ca vài ly rượu. Đâu? Lý Loan Nhi nghe càng là nhũ mày tới, trong lòng cấp Ngô Tước gia nhớ thượng một bút. Hai người một bên nói một bên vào sương phòng. Liền thấy trên giường đất hoành hai người, Lý Xuân một thân màu đỏ rực tân lang bào nằm ngang ở trên giường ngủ gắt gao, Lý Phú Xuyên cũng vui mừng, cả người hoành ở Lý Xuân trên bụng, trong tay còn ở khoa tay múa chân, uống, ai nói ta không thể uống lên. Lý Loan Nhi xem mày càng là ninh khẩn chút, quay đầu lại đối Lý Mai nói, người đi kêu mã phương mấy cái lộng hai thùng nước cấm phóng tới phòng 8, lại tìm hai thân sạch sẽ xiêm y địa bị, đúng rồi, quay đầu lại cùng tẩu tử nói một tiếng, liền nói ca hôm nay uống có chút nhiều, trước tỉnh tỉnh rượu. Ngốc một lát liền qua đi. Lý Mai nghe thẳng gật đầu, xoay người liền đi phân phó. Lý Loan Nhi vài bước qua đi, một tay một cái dẫn theo Lý Phú cùng Lý Xuân vào phòng tám. Mắt thấy hai đại thùng nước gấm đã phóng hảo. Trên tay nàng một cái dùng sức, liền thấy hai người hình đồ vật rơi vào thùng. Lý Mai mắt nhìn Lý Xuân cùng Lý Phú bị Lý Loan Nhi như vậy nhẹ nhàng ném vào thùng nước chung có chút há hốc mồm. Loan tỷ tỉ, tỉ, này, này, đầy người mùi rượu hơn người. Lý Loan Nhi chán ghét nhíu nhíu cái mũi, Mã Phương. ngươi mang hai người tiến vào giúp bọn hắn cởi quần áo hảo hảo rửa sạch, sạch sẽ là mã phương mang theo hai cái gã sai vật tiến bảo lý loan nhi mang theo lý mai đi ra ngoài lý mai còn có chút tỉnh bất quá thần đâu trong miệng thẳng niệm rửa sạch rửa sạch mã phương mấy cái phí thật lớn sức lực mới đưa lý phú cùng lý xuân rửa sạch sẽ đổi hảo xiêm bi đem hai người đỡ ra tới lúc sau lý loan nhi bưng hai chén hương vị khó nghe canh giải rượu vài bước qua đi nhéo hai người cái mũi một người một chén rót đi xuống Vô dụng bao lâu thời gian Lý Phú cùng Lý Xuân bắt đầu kịch liệt ho khan, khu một trận liền tỉnh táo lại. Lý Xuân mê mê đang đang chấn mắt, tả hữu chung quanh, thấy hắn đang ngồi ở trong viện ghế đá thượng, mà Lý Loan Nhi chính mắt lạnh nhìn hắn, lập tức hoảng sợ, "Muội, muội." Lý Loan Nhi giơ tay nâng dậy Lý Xuân tới, "Ca, ngươi cuối cùng là tỉnh, tẩu tử còn ở tân phòng chờ ngươi đâu, chạy nhanh qua đi số khăn van đi, nếu lại chậm, tiểu tâm tẩu tử không để ý tới ngươi." Một câu đem Lý Xuân dọa sợ. một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh đứng lên liền hướng tân phòng chạy tới muội cô dâu không để ý tới cầu tình lý loan nhi không để ý đến hắn quay đầu lại nhìn lý phú liếc mắt một cái phú ca nhi ngươi cũng nên thanh tình đi chạy nhanh trở về thu thập một chút tiểu tâm chứ phong ngày mai đau đầu ai lý phú thâm giác hổ thẹn đáp ứng một tiếng đỏ mặt liền trở về đi lý loan nhi ở hắn phía sau nhỏ giọng dặn dò nói ngươi tuổi con nhỏ về sau uống ít chút đi lý phú càng là rũ xuống vai đi loan tỷ tỷ Ta đã biết. Lý Loan Nhi cười khổ lắc lắc đầu, sờ sờ đói bẹp bẹp bụng, cũng không gọi người, một người đi phòng bếp tìm hảo chút thức ăn điền bụng. Vẫn luôn chờ đến nửa đêm thời gian, Lý Loan Nhi thấy tân phòng chúng cũng không có nháo ra chuyện gì, lại nghe một chút góc tưởng người hồi nói Lý Xuân cùng cô dâu rất là hài hòa cũng liền yên tâm, thay đổi xiêm y đi lên giường ngủ đi. Ngày thứ hai, Lý Loan Nhi lại là sáng sớm tỉnh lại, đi trước Kim Phu nhân trong phòng hỏi hảo, lại thấy Lý Phú một nhà cũng sớm tới. nàng qua đi cùng lý liên thủ còn có tần thị thịnh an vài người ngồi vây quanh dùng quá bữa sáng thụy phương lúc này mới qua lại nói lý xuân cùng cố đại nương tử tới kim phu nhân đầy mặt tươi cười gọi người chạy nhanh mời vào tới lý loan nhi cũng dụng tâm nhìn qua đi liền thấy lý xuân đầy mặt tươi cười đỡ cố đại nương tử vào cửa bước qua ngạch cửa thời điểm lý xuân còn ôn nhu dặn dò cố đại nương tử cẩn thận cố đại nương tử cũng là đầy mặt thẹn thùng tựa hồ đối lý xuân rất là vừa lòng nhìn đến hai người như vậy ân ái ngọt ngào lý loan nhi trong lòng có chút hụt hẫng thật giống như thật giống như dưỡng hảo hảo hài tử thành nhà người khác giống nhau đệ nhị 47 bảy trương luận tình cố đại nương tử cùng lý xuân quỳ xuống bái kiến kim phu nhân kim phu nhân cười trung dưng dưng dỗi tay nâng dậy hai người hảo hài tử chạy nhanh khởi đi lý xuân thuận thế đứng lên còn không quên dỗi tay đi đỡ cố đại nương tử kim phu nhân nhìn lý xuân như vậy nhịn không được trêu ghẹo một câu xuân ca nhi biết đau tức phụ cố đại nương tử mặt đỏ dần lý xuân lại nghiêm túc gật gật đầu Chính mình tức phụ, tự nhiên đau. Một câu, máng nhà ở người nở nụ cười, cố đại nương tử mặt càng đỏ hơn, chắc đầu cũng không dám ngẩng lên. Kim phu nhân kéo qua cố đại nương tử tới, hảo hai tử, chúng ta một nhà đã sớm nóng trông ngươi vào cửa đâu, từ hôm nay khởi, ta đem xuân ca nhi giao cho ngươi, các ngươi hai vợ chồng phải hảo hảo sinh hoạt, vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp ta là so cái gì đều cao hứng. Ta nghe ngài. Cố đại nương tử cúi đầu nhỏ giọng ứng một câu hảo. Kim phu nhân trên mặt nhạc nở hoa, từ thủy phương trong tay tiếp nhận một cái hộp tới mở ra, lại thấy bên trong nằm một đôi hồng ngọc vòng tay, nàng cầm lấy vòng tay mang ở Cố đại nương tử trên tay, thật là đẹp mắt, ngươi tuổi còn trẻ nên mang chút hỷ tính, ta coi này vòng tay đảo cũng thích hợp ngươi. Cố đại nương tử cảm tạ Kim phu nhân lại đối lý liên thụ phu thê hành lễ, Tần thị cười đưa qua một chi vàng dòng nạm thúy cây châm đi, Cố đại nương tử cũng cười nhận lấy. Lý Loan Nhi lúc này tiến lên trên dưới đánh giá Cố đại nương tử, "Tẩu tử Mấy ngày nay vì có thể cưới tàu tử quá môn ta cùng Mai Nhi chính là bận lên bận xuống, tẩu tử có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút. Lý Mai cũng chạy nhanh gật đầu, loan tỷ tỉ, tỉ nói rất đúng, tẩu tử, chúng ta cũng không cầu nhiều, tẩu tử đem ngươi ngày thường làm việc may và kế thưởng chúng ta một vài liền thành. Cố đại nương tử tuy nói đỏ mặt có chút thẹn thùng, nhưng nói chuyện lại một chút đều không ngượng ngùng, trong chốc lát các ngươi cùng ta về phòng đi, phàm là ta có tùy các ngươi chọn. Tẩu tử thật tốt. lý mai cười cùng cố đại nương tử lôi kéo tay trong chốc lát ta cùng loàn tỷ tỷ cũng thật đi chọn cố đại nương tử chỉnh trọng gật đầu hảo đừng cùng ngươi tẩu tử náo loạn chạy nhanh lại đây ngồi xuống kim phu nhân vẫy tay kêu lý mai qua đi lại hỏi cố đại nương tử các ngươi nhưng ăn qua cơm sáng nay vừa hỏi cố đại nương tử mặt càng đỏ hơn lý xuân trên mặt cũng là hồng toàn bộ thoạt nhìn gọi người muốn cắn thượng một ngụm không không ăn Ta đây cũng không lưu các ngươi kim phu nhân xua xua tay ta nguyên nghĩ các ngươi không biết bao giờ mới có thể lại đây liền cùng ngươi thúc thúc thím còn có mội mội ăn cơm nơi này cũng không từng cho các ngươi bị bất quá trong phòng bếp là lưu chữa cơm các ngươi trở về chỉ lo gọi người đưa đi ai cố đại nương tử đáp ứng rồi một tiếng các ngươi trở về đi kim phu Ú nhân bắt đầu đổi người cố đại nương tử hành lễ cáo lui cùng lý xuân cùng nhau ra thính đường bọn họ chân trước đi sau lưng tần thị liền cười ha hả nói ta coi cô dâu nhưng thật ra khá tốt cũng là Xuân Ca Nhi phúc phận. Kim Phu Nhân cũng gật gật đầu, lại nói tiếp Thảo cô dâu trọng đang xem nhân phẩm. Ra thế nhưng thật ra tiếp theo, tóm lại là nàng muốn tới nhà chúng ta đã tới sống, chúng ta cũng không cầu nàng mang nhiều ít đồ vật, liền cầu có thể hảo hảo đối chúng ta Xuân Ca Nhi liền thành. Ngài nói chính là, tần thị ngẫm lại cũng cảm thấy Kim Phu Nhân lời này đối, Thảo cái dòng dõi cao cô dâu không chừng như thế nào đâu, không nói được nhân ra xem thưởng chúng ta những người này, ngược lại là làm cho toàn gia không được căn bình. Các trưởng đối nói chuyện, Lý loan Nhi lại là kêu Lý Mai đi ra ngoài, về phòng đi chọn hảo chút trang sức toàn trang đến chắc phùng hướng Lý Xuân trong phòng mà đi. Chờ các nàng quá khứ thời điểm vừa vặn Lý Xuân phu thê đã ăn qua cơm sáng, chén đĩa cũng đều đã chết hạ, Lý Xuân cùng cố đại nương tử ngồi đối diện chung quanh không nói gì. Lý Xuân ngơ ngác nhìn cố đại nương tử ngây ngô cười, cố đại nương tử tất chỉ lo cối đầu thẹn thùng. Lý loan Nhi đi vào nhìn đến này tình hình thực sự nhịn không được cười ha hả Mai Nhi ngươi mau nhìn một cái đây là nơi nào tới một đôi ngốc đầu ngỗng lý mai ở lý loan nhi phía sau nhô đầu ra lý xuân ca Tẩu tử các ngươi ngẩn người làm gì đâu cố đại nương tử xấu hổ lấy khăn che mặt lý xuân cũng có chút ngượng ngùng khu một tiếng đứng lên muội các ngươi chơi ta ta làm điểm tâm nói chuyện lý xuân cất bước ra nhà ở hắn vừa đi lý loan nhi cùng lý mai vây quanh cố đại nương tử ngồi định rồi lý loan nhi ho nhẹ một tiếng Tẩu tử mau chút lấy đồ vật cùng chúng ta chọn Cố đại nương tử gọi tới chân xảo, đem nàng mang đến theo sống còn có trang trang sức cháp toàn cầm lại đây. Nhất nhất mở ra cung lý loan nhi cùng lý mai chọn lựa. Lý loan nhi chọn một kiện bạc đế nạm bạch chân châu tố sắc thoa hoàn. Lý mai tác chọn một cái nhũ đỏ bạc đế theo tím nhạt mâu đơn túi tiền cũng một khối theo xuân lan khăn. Chọn hảo đồ vật, lý loan nhi đem trong tay chấp đưa lên. Chúng ta không thể bạch muốn tẩu tử đồ vật, đây là ta cùng mai nhi đáp lễ. Nay cố đại nương tử vội vàng chối từ, nơi nào có thể muốn các ngươi đồ vật? Lý Loan Nhi chính là đem chắc nhét vào Cố đại nương tử trong lòng lực, "Tẩu tử cầm đi, này tóm lại là chúng ta một chút tâm ý." Cố đại nương tử tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, tức khắc bị trước mắt châu quang kinh có chút phát khởi ngốc tới, đồng thời cũng minh bạch Lý Loan Nhi tâm ý, nhịn không được đỏ vánh mắt, "Muội tử, ngươi ta ghi nhớ ngươi này phân tình nghĩa." Lý Loan Nhi gật đầu, "Này Cố đại nương tử thật thật là khó được minh bạch người." Lý Mai cười, "Tẩu tử, còn có ta đâu, ngươi cần phải ghi nhớ ta tình nghĩa." Tự nhiên, cố đại nương tử cũng nở nụ cười, một tay lôi kéo Lý Loan Nhi một tay lôi kéo Lý Mai, ba người ngồi vây quanh một chỗ nhàn ngồi nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi trong chốc lát Lý Loan Nhi cùng Lý Mai mới đứng dậy cáo tử, cố đại nương tử vẫn luôn đem các nàng đưa ra môn mới trở về. Nàng một hồi phòng, chân xảo liền cười tiến lên, một bên giúp cố đại nương tử thu thập trong phòng đồ vật, một bên nói, đại nương tử, nô nhìn ngài thật thật là rơi vào phúc trong ổ, cô ra như vậy tuấn tú, đối đại nương tử lại săn sóc quan tâm. lão phu nhân cũng là hòa khí người, ngày này hai cái cô em chồng cũng là kính trọng ngài. Về sau à, đại nương tử bên không lo, chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi sinh cái béo tiểu tử, kia đã có thể toàn tề sống. Ngươi này há muộn. Cố đại nương tử cười lắc lắc đầu, ta gả cho người, từ đây chính là lý ra người. Ngươi về sau chớ lại nói cái gì đại nương tử cô ra nói, muốn kêu đại gia phu nhân. Là, phu nhân, chân xảo hơi một hành lễ, lên lúc sau chính mình trước nhịn không được nở nụ cười. Cố đại nương tử lấy quá lý loan nhi đưa cháp mở ra, từng cái cẩn thận nhìn những cái đó trang sức. Này cháp phân vài tầng, trên cùng một tầng trang tất cả đều là kim trang sức, có kim điện tử, mang tua kim cây trâm, khắc hoa kim lược, mẫu đơn triển chi kim vòng tay, cũng có mấy đoá kim đế nạm hồng bảo thạch đầu hoa, trước mắt kim quang lấp lánh. Tầng thứ hai trang chính là nguyên bộ bạch ngọc đồ trang sức, tầng thứ ba trang chính là chân châu trang sức, các màu chân châu tích có hoa tinh xảo tinh tế, lại lịch sự tao nhã lại không mất phú quý. Cuối cùng một tầng tác trang rất nhiều đa quý, mặt khác là một ít vàng bạc giới tử, này đó giới tử thủ công cũng không tính thật tốt, bất quá nguyên liệu lại dùng đều không tồi, hẳn là dùng để thường người. Nhìn xong rồi, cố đại nương tử trong lòng cảm động, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, than nhỏ một tiếng, khó được nàng này phiên tâm tư, ta chỉ nhớ kỹ nàng này phân tình đâu. Chỉ nói Lý Loan Nhi cùng Lý Mai từ Lý Xuân trong phòng ra tới, hai người nhìn thời điểm còn sớm, cũng nguyện ý tùng nhàn tung nhàn, liền ước hẹn đi trong vườn chơi. Vừa đi, Lý Mai một bên hỏi, Loan tỷ tỷ, tân tẩu tử mới vào cửa, đối nhà chúng ta còn cái gì đều sờ không rõ ràng lắm đâu, theo lý thuyết là nàng nên tiểu tâm đối đai chúng ta này hai cái cô em chồng, nhưng ngươi lại như vậy phí tâm phí lực cùng nàng tặng đồ, đạo hiện có chút, có chút định vợ thật sự không đáng. Lý Loan Nhi quay đầu nhìn xem Lý Mai cười một tiếng, này có cái gì đáng không đáng, nàng tức là vào cửa chính là chúng ta tẩu tử, ngươi không nhìn thấy ca có bao nhiêu thích nàng, như này. Ta sao không hảo hảo đối nàng? Chính là, ngươi vì cái gì kêu ta hướng nàng thảo đồ vật. Lý Mai vẫn là có chút không rõ. Nàng xuất thân quan lại nhà, tuy từ nhỏ quá thanh bẩn, nhưng rốt cuộc ngạo cốt còn ở. Nhưng trong nhà nàng bộ dáng gì ngươi cũng rõ ràng, nàng cái kia di nương cũng không phải tốt, nghĩ đến của hồi môn cũng không có gì. Ngươi nhìn nàng trên đầu trang sức vẫn là ngày hôm qua kia một bộ, chỉ là hơi giảm chút thôi. Ta nghĩ nàng sợ là không có gì thượng được mặt bản trang sức. Về sau ra cửa người xem gì đó khó tránh khỏi sẽ gọi người chê cười, nhưng nàng mới sơ sơ vào cửa, lại không thể trực tiếp. Thượng thủ quản gia, cũng sẽ không kéo xuống mặt tới cùng chúng ta thảo muốn trang sức, không nói được nàng vì không mất mặt, liền không ra khỏi cửa. Ta có tâm đưa nàng chút trang sức, nhưng dựa vào nàng tính tình, lại sợ nàng nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta bố thí nàng, liền kêu ngươi cùng nàng thảo muốn đồ vật, chúng ta chỉ nói đáp lễ, như thế hai hạ tâm an chẳng phải tứ giác đều toàn. Lý Loan Nhi cười chậm rãi cùng Lý Mai giảng nơi này môn đạo, nghe Lý Mai thẳng liễu lưới, thiên A, còn có như vậy vừa nói đâu, ta sao sinh ra được không nghĩ tới đâu. Ngươi nhìn ca ca đối nàng có bao nhiêu hảo. Lý Loan Nhi cười điểm điểm Lý Mai cái chán, ca từ nhỏ chưa bao giờ có quá mức thích cái gì, ta coi ca là thật thích nàng, ta không vì bên, đơn chỉ vì chúng ta ca ca, ta cũng nên tốn nhiều chút tâm tư, tóm lại về sau chúng ta là muốn xuất giá, cũng không thể tại đây trong nhà lâu nốc. Nhà này vẫn là nàng cùng ca, ca ca, ca tâm tư đơn giản, ta muốn chính là nàng nghiệm chúng ta một nhà đãi nàng hảo, về sau nhiều hơn chiếu cố giữ gìn ca ca. Lý Mai nghe thẳng gật đầu, Lý Xuân ca đãi nàng thật tốt, phu nhân đối nàng cũng hảo, loan tỷ tỉ, tỉ lại như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng nếu là lại không niệm các ngươi hảo, kia cũng quá không ai tình điệu. Người này à, mặc kệ thiện ác trong lòng đều là có tình, chúng ta chỉ lo đối nàng hảo, tiêu nàng không rời đi nhà chúng ta, về sau. Nàng cũng sẽ một lòng một dạ vì cái này ra tính toán, ca ca nhìn cũng vui mừng, đây mới là quản gia chi đạo. Lý Loan Nhi khắp một đóa cúc hoa ném cho Lý Mai, chúng ta vườn này có chút quá tố, ngày khác ta đi bùi ra nhìn một cái, cũng lộng chút danh phẩm cúc hoa, chúng ta cũng thỉnh những người này tới làm cái thưởng cúc sẽ gì đó náo nhiệt một chút. Cái này hảo. Lý Mai hỉ thẳng vỗ tay, ta còn không có gặp qua này những hội ngắm hoa đâu, muốn thật xử lý lên, ta nhưng đi theo trường chút kiến thức. Người A. lý loan nhi buồn cười lắc đầu trước giúp ta đem tẩu tử hồi môn lễ vật chuẩn bị tốt chờ chọn cúc hoa thời điểm ta mang theo ngươi đi theo ngươi cũng nhìn một cái bách hoa bùi ra hoa viên tử lý mai càng là vui mừng túm lý loan nhi liền chạy kia còn chờ cái gì chúng ta chạy nhanh chuẩn bị đi đệ nhị bốn tám trương lại lâm tẩu tử nửa buổi sáng thời điểm cố đại nương tử chính mang theo chân xảo làm chút kim chỉ lý loan nhi liền mang theo người cùng đồ vật tìm tới lý loan nhi mang người không ít Vào đầu là đầy mặt tươi cười quan nha, cố đại nương tử nhìn lên liền minh bạch, này hẳn là cho nàng chọn nha đầu, nàng lúc trước cùng Lý Loan Nhi giảng qua chân xảo là thiêm văn khế cầm cố, mấy năm nay chân xảo đối nàng thực hảo, lại là cái làm sống lưu loát, cho nàng ra không ít lực, nàng nghĩ sớm chút phóng chân xảo về nhà. Lý Loan Nhi nghe xong cũng không có nói cái gì, chỉ kêu nàng chính mình làm chủ, lại không nghĩ rằng hôm nay đã kêu quan nha mang theo người tới. Mười mấy ước chừng có mười bốn lăm tuổi nha đầu một chữ bài khai tùy ý cố đại nương tử chọn lựa, cố đại nương tử nhìn trong chốc lát, trong lòng đối Lý loan Nhi càng là cảm nhớ. Nay mười mấy nha đầu diện mạo đều thực bình thường, nhìn ánh mắt thanh chính lại hiện thực trung hậu, lại nhìn trên tay, cái nào đều mang theo cái kén, hẳn là quen làm việc, như vậy nha đầu xử lên mới có thể gọi người yên tâm. Cố đại nương tử chỉ chỉ cái kia vóc dáng ngắn nhất nha đầu, lại chỉ một cái nhìn lên có chút lợi hại nha đầu, liền các nàng hai đi. tẩu tử không nhiều lắm lưu hai cái lý loan nhi kêu thủy châu đem kia hai cái nha đầu trước mang đi ra ngoài cười hỏi cố đại nương tử cố đại nương tử con môi cười nhà chúng ta cũng không phải kia chờ đại phú đại quý nhân ra lại không có bao nhiêu người muốn như vậy một ít nha đầu làm cái gì người đủ dùng liền thành lý loan nhi trong lòng gật đầu cười nói tất nhiên như thế liền lưu hai cái đi quan tướng nha tiến đi lý loan nhi lúc này mới gọi người đem đồ vật cùng danh mục quà tặng mang lên Nhất nhất chỉ cấp cố đại nương tử nhìn, ngày mai tẩu tử hồi môn, ta cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì, thỉnh giáo phu nhân, liền chuẩn bị mấy thứ này, tẩu tử nhìn một cái còn có cái gì thiếu, chúng ta lập tức liền bổ thượng. Cố đại nương tử lấy lễ nạp thái chỉ nhìn một cách đơn thuần vài lần. Chỉ vào giống nhau nói, này mấy con sa canh đi đi, nhà ta di nương còn có mội tử xuyên nhiều là tế vải đông quần áo, xuyên tơ lụa xiêm y ý thì sợ là không hảo làm sống. lý Loan Nhi lên tiếng. Cố đại nương tử lại chỉ vào mặt trên viết các kiểu thịt loại, cha yêu thích thanh đạm thức ăn, tặng thịt bọn họ cũng ăn không hết. Cũng đi đi, còn có, anh ca nhi đọc sách luyện tự vẫn luôn dùng chính là bình thường giấy trắng, này đó tốt nhất trang giấy thực không cần phải, đổi thành bình thường liền thành. Lý Loan Nhi nhất nhất ghi nhớ, tẩu tử nói chính là, ta đây liền thay đổi đi. Nàng cung cố đại nương tử lại nói nói mấy câu liền mang theo người đi ra ngoài, Nguyên Hầu đứng ở một bên chân xảo nhất thời nóng nảy, phu nhân. Ta coi đại nương tử là cố ý phải cho phu nhân mặt dài mới chuẩn bị vài thứ kia. Phu nhân vì cái gì muốn đổi? Chân xảo tưởng không rõ, cái nào nữ nhân hồi môn thời điểm không vui hướng nhà mẹ đẻ nhiều mang chút lễ vật, thiên cố đại nương tử muốn đem tốt đổi thành bình thường. Cố đại nương tử con môi cười, mang như vậy tốt hơn làm cái gì? Trở về lưu trữ hiếu kính phó di nương. Ta khở mới như vậy trợ cấp bọn họ đâu, tóm lại là ta gả cho người, kia trong nhà cùng ta có quan hệ cũng bất quá phụ thân một người thôi. Nhưng phụ thân cũng có anh ca nhi dưỡng, về sau cũng là không cần phải ta, ta làm cái gì cầm về sau tất nhiên là ta đổ vật đi điển trao di nương nương ba cái, bọn họ kia tính tình, đó là ta cấp lại nhiều đồ vật. Bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn, không nói được còn sẽ ham càng nhiều đâu. Chính là, chân xảo vẫn là không rõ, phu nhân sẽ không sợ người khác nói ngươi bất hiếu. Hiếu, cố đại nương tử cười lạnh một tiếng, ta muốn hiếu cũng chỉ trang một cái. nhưng không nghe nói nhà ai đích nữ còn muốn hiếu thuận di nương cùng thứ tử thứ nữ nói nữa cha cũng hoàn toàn không chỉ chìa vào ta một người hiếu thuận hắn nhưng còn có hai đứa nhỏ đâu chân xảo ta cũng không phải kia chờ ngu xuẩn người không đáng vì ham một cái hiếu thuận thanh danh phóng hảo hảo nhật tử bất quá lăn lộn mù quáng chân xảo biết cố đại nương tử đây là kêu nhà mẹ đẻ người hoàn toàn lạnh tâm thả cũng bị nàng thành thân kia một ngày phó di nương làm cấp ghê tởm tới rồi Nghĩ nghĩ chân xảo cũng thấy cố đại nương tử nói rất đúng Liên đơn gả lại đây hai ngày này nhìn, người của Lý gia thực hảo. Đối cố đại nương tử cũng hảo, cố đại nương tử về sau chính là Lý gia thái thái. Nên vì Lý gia suy nghĩ, dù sao nàng cái kia nhà mẹ đẻ về sau cũng đừng nghĩ trông cậy vào được với, nếu muốn đem nhật tử quá hảo, cùng với định vợ nhà mẹ đẻ người, chi bằng nghĩ biện pháp ở nhà chồng đứng vững góp chân mới là đứng đắn. Thả, chân xảo lại nghĩ, cố đại nương tử đem danh mục quà tặng như vậy một sửa, đó là muốn nói cho người của Lý gia. Nàng về sau sẽ một lòng một dạ thế lý ra suy nghĩ, têu lý ra không cần lo lắng nàng tổng hướng về nhà mẹ đẻ. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố đại nương tử dịu dàng cười, ngươi lại đây giúp ta thu thập hai dạng việc mang về, cùng với đưa như vậy một ít quý trọng đồ vật, chi bằng đưa chút ta chính mình làm đồ vật, như thế mới có thể hiện ra ta thành tâm tới, đồ vật lại nhiều lại hảo, nào có thành tâm quan trọng. Là, chân xảo cười đồng ý, nàng chính là nhớ kỹ đâu, thường lui tới ở cố gia thời điểm. Cố nhị nương tử không phải thường thường nói cái gì vạn sự vạn vật đều không bằng một trái tim chân thành quan trọng sao, đại nương tử liền theo chân bọn họ giảng thiệt tình. Chủ tớ tài tử mới đem cố đại nương tử ngày thường còn có hai ngày này làm theo sống lấy ra một ít không tồi, đơn bị hồi môn thời điểm tặng người, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, Lý Xuân trên mặt mang theo chút mồ hôi còn có ngây ngốc tươi cười, trong tay bưng một cái đại đại khay tiến bào, hắn vừa vào cửa, một cổ tử ngọt hương liền ở trong phòng tràn ngập mở ra. Huyền nhi. từ lý xuân biết được cố đại nương tử khuê danh vì huyện sau thường thường kêu lên một tiếng nguyện nhi hắn mỗi lần kêu thời điểm đều cười hết sức cao hứng mới làm điểm tâm ngươi nếm thử lý xuân đem khay đặt lên bàn chỉ vào một cái đĩa hoa mai trạng điểm tâm nói đây là ngọn. lại chỉ vào một cái đĩa vó ngựa trạng điểm tâm cười cười đây là hàm hương thực sốt giòn cố đại nương tử đứng lên cầm khăn cấp lý xuân lau mồ hôi tướng công sáng sớm lên đó là vì làm này đó ân lý xuân vội không ngừng gật đầu Huyển nhi hảo, làm điểm tâm cấp huyển nhi ăn. Cố đại nương tử nghe nở nụ cười, tướng công làm điểm tâm ăn rất ngon, ta cũng thức thích, bất quá, về sau tướng công vẫn là thiếu làm chút, tình mệnh tới rồi, đúng rồi, tướng công này đó điểm tâm nhưng cấp mẹ nuôi còn có mội mội đưa đi. Lý Xuân lắc đầu, không, cấp huyển nhi. Cố đại nương tử tức khắc có chút vô ngữ, qua một hồi lâu mới nói, tướng công về sau làm đồ vật nhớ rõ trước cấp mẹ nuôi cùng mội mội đưa đi, bằng không các nàng sẽ thương tâm. Không, sẽ không. Lý Xuân suy nghĩ một hồi lâu mới bãi khởi tay tới, các mẹ nuôi, muội muội, có người đau. Tướng công, cố đại nương tử vô chán, ngươi là loan muội muội ca ca, ai đau nàng cũng không bằng ngươi đau nàng. Lại nói, loan muội muội đối tướng công như vậy hảo, tướng công nếu là nếu là không cho loan muội muội điểm tâm ăn, loan muội muội sẽ cho rằng người trong lòng không nàng, không nhớ thương nàng đâu. Lý Xuân vẫn là lắc đầu, nàng sẽ không. Đối muội phu hảo, không rất tốt với ta. Tuy rằng Lý Xuân nói lộn xộn, nhưng Cố đại nương tử vẫn là nghe minh bạch, nguyên lai, like, Lý Xuân ở tố hủy có đâu, hắn sợ là ở An Tương Lai muội phu giẫm, cảm thấy Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa duyệt quá thân cận, có nguy cơ cảm. Hơn nữa, cũng sinh khí. Trong lúc nhất thời, Cố đại nương tử vừa tức giận vừa buồn cười, thấy Lý Xuân cau mày, bẹp miệng, một chương tròn tròn trên mặt tràn đầy ủy khuất, kia bộ dáng, kia bộ dáng giống như là nàng khi còn nhỏ dưỡng một con tiểu kinh ba. Như thế nào nhìn như thế nào gọi người cảm thấy buồn cười lại tâm liên. Thật sự nhịn không được, Cố đại nương tử duỗi tay hướng Lý Xuân trên mặt ninh một chút. Lại xoa xoa ngón tay, lòng tràn đầy bất bình a. Này Lý gia huynh muội thật sự là lớn lên thật tốt quá chút, kia trong cung hiền tần nương tử nàng là không nhìn đến. Không biết là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, chính là Lý Xuân cùng Lý Loan Nhi tướng mạo thật thật là một trăm tốt, Lý Xuân tuấn lượn, Lý Loan Nhi thanh lệ, bọn họ không chỉ có lớn lên hảo, đó là này làn ra cũng Nhìn một cái Lý Xuân một đại nam nhân làn da so nữ nhân còn muốn non mịt, tiêu nàng cái này tướng mạo chỉ có thể coi như thanh tú người thường hảo sinh tâm tắc đâu. Cố đại nương tử lại ninh Lý Xuân mặt một chút, muội muội là nữ nhi ra, là muốn xuất giá. Gả cho người nếu là bất hòa chính mình tướng công thân cận nhật tử sẽ rất khó ai, cho nên. Mội mội khẳng định là phải đối muội phu tốt, tương phản. Tướng công là muội muội ca ca, chính là muội muội lại thế nào, tướng công cũng sẽ không ném xuống muội muội mặc kệ, muội muội đối tướng công được không. Tướng công đều sẽ một lòng đối mội muội hảo, nhưng muội phu liền không giống nhau, muội muội nếu là không đối hắn hảo, hắn không nói được sẽ đánh muội muội sẽ không cho muội muội cơm ăn. Tướng công suy nghĩ một chút, đến lúc đó muội muội nên nhiều đáng thương. Lý Xuân suy nghĩ một hồi lâu gật gật đầu, lại lắc đầu, muội muội lợi hại, hắn đánh không lại. Tướng công. Cố đại nương tử che mặt, tạo ý tứ là nói muội muội cùng ngươi là thân cốt đục, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, nàng chân chính trong lòng cùng ngươi thân cận, mới sẽ không nghĩ nhiều nhiều cố. nàng đối mội phu hảo cũng là vì về sau mội phu có thể đối nàng hảo lại nói tiếp mội tử vẫn là cùng tướng công gần lý xuân ngồi xuống ninh mi tưởng a tưởng lại suy nghĩ một hồi lâu mới tính hiểu được dỗi tay giữ chặt cố đại nương tử tay mội tử cùng ta gần muốn làm sao làm gì cùng mội phu không gần bừng cố đại nương tử trên mặt một trận ý mừng cười gật đầu tướng công hảo sinh thông minh như vậy khó vấn đề đều có thể suy nghĩ cẩn thận lý xuân ăn khích lệ lại là một trận đắc ý Cao hứng dung đùi đắc ý, kiều ngón tay cái khích lệ cố đại nương tử, tuyển nhi thông minh, so với ta, càng minh bạch, về sau, nghe huyển nhi. Cố đại nương tử minh bạch, Lý Xuân đây là đối nàng tỏ lòng trung thành đâu, tỏ vẻ về sau sự tình trong nhà đều sẽ nghe nàng. Hảo, cố đại nương tử cười gật đầu, tâm nói người khác đều nói Lý Xuân là cái ngốc tử, nhưng nàng nhìn Lý Xuân cũng không ngốc, chỉ là phản ứng so người khác chỉ đột chút, hơn nữa, tâm tư quá mức đơn thuần, sẽ không những cái đó con con vòng. Khó nhất đến chính là, Lý Xuân này một mảnh chân thành tri tâm, đối với hắn đập vào mắt người đó là ngàn hảo vạn hảo, tuy rằng nói, Lý Xuân cái dạng này cũng không thể làm quan vì tệ, cũng muốn người khác chiếu cố chút, chính là, cố đại nương tử lại cảm thấy hết sức an tâm, tóm lại là cái dạng này tướng công sẽ một lòng một dạ nghĩ nàng, nghiệm nàng, sẽ không phản bội nàng, nguy nan là lúc cũng tuyệt không sẽ ném xuống nàng, so mặt ngoài thông minh tâm tư dơ bẩn hiếu thăng gấp trăm lần. cố đại nương tử cũng không phải leo lên quyền quý người nàng muốn cũng bất quá là bình tĩnh sinh hoạt như vậy sinh hoạt lý xuân có thể cho nàng nàng còn có cái gì không thỏa mãn ngày thứ ba sáng sớm lý loan nhi đã kêu người bị hảo xe ngựa đem hồi môn lễ vật cũng toàn trang hảo chờ lý xuân cùng cố đại nương tử thu thập hảo liền phái mã phương cùng trịnh thím cùng với thụy châu cũng mới mua hai cái nha đầu một cái danh gỡ gọi thụy san một cái danh gỡ gọi thụy hô đi theo đi mắt nhìn lý xuân đỡ cố đại nương tử lên xe ngựa nhìn theo bọn họ rời đi Lý Loan Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người về nhà. Chỉ nàng khẩu khí này tùng qua sớm chút, nàng mới về nhà, liền nên đón một đám cực phẩm. Đệ nhị 49 chương ngốc sự. Nương. Cố nhị nương tử vũ vũ bên mái châu hoa, phàn ở phó di nương đầu vai làm lũng, thụy phúc cư mới đến một ít tân vải dệt thật xinh đẹp, ta nhìn chúng một con ánh trăng triển chi liên, nương ngươi cho ta chút bạc ta mua chút trở về. Phó di nương một bên vội trong tay việc một bên cười, hảo. Chờ tỷ tỷ ngươi hồi môn sau chúng ta lại mua, lý ra chính là lại không mừng nàng, lúc này môn đồ vật tất nhiên sẽ không quá giản mỏng, không nói được cũng đáng chút bạc, đến lúc đó chúng ta lấy lòng liêu đi. Nương Nói lên lý ra tới, cố nhị nương tử liền có chút không cam lòng, ta coi lý ra thật là không tồi, cái kia lý xuân lớn lên lại hảo, tiêu nàng gả qua đi thật là tiện nghi nàng, nương đối nàng thật tốt quá chút, chiếu ta nói, nên cho nàng chọn cái không nên thân trong nhà lại nghèo đến không xu dính túi. Người A phó di nương dối tay điểm điểm cố nhị nương tử cái chán nàng nói như thế nào đều là đích nữ gả quá mức không giống chúng ta thanh danh cũng hảo không đến nào đi đối với ngươi cùng anh nhi hôn sự cũng có ảnh hưởng ngươi cũng đừng nhìn lý ra nhiều phú quý dường như lại nói tiếp cũng bất quá trượng một cái trong cung nương nương hậu cung sự tình hôm nay ngươi được sủng ái ngày mai nàng thượng vị ai có thể nói được chuẩn không biết ngày nào đó lý ra cái kia nương nương liền không được đến lúc đó lý Gia còn có cái gì trông cậy vào một cái ngóc tử lời này đem cố nhị nương tử lại hống cao hứng lên nương nói chính là cùng lý gia so sánh với hứa ra chính là có tiền đồ nhiều hoài văn ca tuy không bằng lý xuân lớn lên hảo nhưng hắn tài hoa xuất chúng học phu tử đều nói hoài văn ca chúng cử hy vọng đại khẩn chúng cử đã có thể có thể làm quan về sau ta đó là quan gia thái thái lý xuân bất quá là cái bạch thân nàng là đích nữ lại như thế nào thấy ta còn không được muốn gặp lễ ta là thật muốn nhìn một cái nào một ngày ta làm cáo mệnh phu nhân Một thân phú quý đứng ở nàng trước mặt nàng là cái bộ dáng gì? Ha ha Phó Di Nương cũng nở nụ cười, hảo hai tử, ngươi nói rất đúng. Phải nên như thế đâu? Nói tới đây, Phó Di Nương đôi mắt hiếp lại, một đôi mắt tràn đầy oán độc, trung thị tính cái gì? Lớn lên không bằng ta hảo, cũng không bằng ta thông minh. Trâm chức nữ hồng, quản sự xã giao loại nào cập được ta, bất quá là xuất thân so với ta tốt hơn một chút một ít, nàng phải cả đời đẻ ở ta trên đầu, nàng ăn cơm ta đứng nhìn. Nàng muốn xuyên cái gì xem y ta phải thức đêm làm cho nàng. Nàng tâm tình không hảo, ta phải rửa gần đánh chửi. Nàng tưởng lưu lại lao ra tâm, liền cho ta xe mặt làm thông phòng. Chỉ là Trung thị sợ trăm triệu không thể tưởng được, đúng là bởi vì ta cái này thông phòng nàng mới tặng bệnh. Nàng sinh bảo bối nữ nhi bị ta dùng sức xoa ma, tương lai cũng muốn bị ta nữ nhi ngăn chặn. Tiêu nàng vĩnh thế không được xoay người, cả đời đều đến dựa vào nữ nhi của ta hơi thở mà sống. Đúng vậy đâu, cô nhị nương tử dùng sức gật đầu, nương yên tâm. Ta sẽ để nặng nàng, yêu nàng vĩnh viễn kính tiện ta. Nương hai cái chính khi nói chuyện. liền nghe bên ngoài nhà đầu kêu Di Nương, Di Nương, Đại Nương tử cùng cô ra đã trở lại. Phó Di Nương đột nhiên đứng lên, mong mời. Nàng Huệ cố nhị Nương tử tay, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Hai người ra nhà ở không một lát liền tới rồi đãi khách dùng chính sảnh. Lúc này, cô Đại Nương tử cùng Lý Xuân đã tiến bảo, chính tử cô anh bồi nói chuyện, Phó Di Nương vừa vào cửa vài người chạy nhanh đứng lên. Lý Xuân cũng không có động, chỉ là lấy đôi mắt xem xét phó di nương cùng cố nhị nương tử liếc mắt một cái, cố đại nương tử lại được rồi nửa lễ, cố anh tắc làm cái ấp. Mọi người xưng hô lần thứ hai ngồi xuống. Phó di nương ngồi xuống, cười thẳng nhìn cố đại nương tử, đại nương tử đã nhiều ngày quá tốt không? Hảo! Cố đại nương tử lên tiếng. Phó di nương cúi đầu. Giọng nói có chút khàn khàn, nghe tới tựa hồ có chút lệ ý, quá hảo liền thành. Ta cũng yên tâm, rốt cuộc ngươi là ta một tay nuôi lớn ở ta trước mặt qua mười mấy năm này vừa đi à ta này trong lòng vắng vẻ thực sự không dễ chịu hai ngày này ta là ăn không hương ngủ không được một nhắm mắt liền nhớ tới ngươi tới sợ ngươi ở lý gia quá không tốt sợ ngươi bị khi dễ lại sợ ngươi ăn đến không hợp ăn uống đồ ăn cố đại nương tử tối đầu trong lòng cười lạnh rất là khinh thường phó di nương làm bộ làm tịch chỉ là nàng nhưng vẫn bảo trì trầm mặc cũng không có nói một câu nhưng thật ra lý xuân có chút không rõ muội muội hảo không khi dễ cô dâu Lý Xuân đối với cố đại nương tử cười cười, quay đầu nghĩa chính nghiêm tử đối với phó di nương nói: cô dâu đánh ta hảo, ta không đánh cô dâu, nấu cơm cho nàng ăn, ăn ngon. Cố đại nương tử nghe ngẩng đầu cười một chút, Lý Xuân đôi mắt dư quang nhìn đến càng là cao hứng, nắm nắm tay đầu, cô dâu thích cái gì, mua, muốn ăn cái gì, ta làm, sẽ không, học. Hắn lời này nghe vào cố đại nương tử lỗ thai không biết có bao nhiêu vui mừng, nhân nhiều năm không người quan tâm mà tiệm lãnh tâm cũng nóng hổi lên. nhìn Lý Xuân chỉ cảm thấy thực thỏa mãn. Tuy rằng nói Lý Xuân so người khác xi si chút, nhưng hắn lại so với người khác càng nhiệt tâm, một lòng một dạ đối nàng hảo, cố đại nương tử nghị chính là nàng gả đến thế gia đại tộc lại như thế nào, những cái đó đại gia công tử nhóm nơi nào có Lý Xuân biết lánh biết nhiệt, những cái đó gia tộc mỗi ngày lục đục với nhau, nơi nào so đến quá Lý gia dân cư đơn giản một nhà hòa thuận vui vẻ. Phó Di Nương cùng cố nhị nương tử cùng với cô anh lại nghe choáng váng đi. Qua đã lâu, Phó Di Nương mới khụ một tiếng, Có chút xấu hổ nói, cô ra lời này. Tuy rằng nói đại nương tử là nhà ta cô nương, theo lý thuyết chúng ta nên hướng về nàng chút, nhưng từ xưa đến nay Nam Vi Tôn, hôn phu chính là nữ nhân thiên, đại nương tử nên tí hầu cô ra, nơi nào có kêu cô ra cho nàng nấu cơm lý nhi, cô ra thật không nên có nàng. Đúng vậy. Phó nhị nương tử cũng chen vào nói, tỷ tỷ là cái biết lễ, gả cho người nên tí hầu ông cô, nên hầu hạ trợ phu, tỷ phu, tỷ tỷ có không phải chỗ nguyên nên quảng chút. Cố anh nghe cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cố đại nương tử mặt có chút kéo xuống dưới, Lý Xuân lại chạy nhanh xua tay, nam nhi, nữ nhi một cái dạng, ta vui nấu cơm cho nàng ăn. Hắn một bên nói một bên nhìn phó di nương, người, không nên như vậy nói, ta muội gà chồng, mẹ nuôi sẽ tiêu muội phu làm muội muội, không được đánh chửi muội muội, muội muội vĩnh viễn đều là đúng. Này, là thân nhân, ngươi người xấu. Cố đại nương tử thực sự nhịn không được, quay đầu đến một bên cười trộm. phó di nương mặt nháy mắt biến thành màu tím cố nhị nương tử trong mắt tất cả đều là ghen tị. thời điểm không còn sớm chúng ta ăn cơm đi đến lúc này cố anh có chút vô thố không biết nên giúp nào một bên chỉ có thể tách ra lời nói tới đúng vậy ta đều đói quá mức chúng ta ăn cơm trước cố đại nương tử cũng cười lên tiếng di nương cha đâu phó di nương che miệng cười một tiếng lao ra đi nhà môn có một số việc sợ là cũng chưa về chúng ta ăn trước đi cố đại nương tử trong lòng có chút oán ý Nàng minh bạch, khẳng định là phó Di Nương đem cố chỉnh chi ra đi, vì chính là cho nàng khó coi, nhà ai nữ nhi hồi môn làm cha không ở nhà, thiên nàng hồi môn tới gặp không đến chính mình thân cha, từ Di Nương ra mặt chiêu ứng, thật sự là mất mặt xấu hổ, làm khó lý xuân tâm tư đơn thuần không thể tưởng được này đó, nếu là thay đổi cá nhân sợ phải đối nàng không thích đi. Cười khổ một chút, cố đại nương tử cường làm nụ cười, công sự làm trọng, nếu cha có công sự muốn xử lý, chúng ta liền không nên cầm việc tư quay dày hắn. Chờ lần sau ta trở về lại bái kiến cha đi. Một thằng nói, cố đại nương tử có chút oán khởi cố trình tới, oán cố trình lỗ thai quá mềm, sao như vậy nghe Phó Di Nương nói, chút nào không suy xét nàng cảm thụ. Đại nương tử là cái minh bạch người. Phó Di Nương đứng dậy cười, được, chúng ta bãi cơm đi. Chờ đồ ăn bày đi lên, cố đại nương tử trên mặt lại không có một tia cười bộ dáng. Lại thấy kia trương đại đại bàn tròn thượng bất quá là 7 tám dạng đồ ăn, mỗi loại đồ ăn đều không nhiều lắm, này cũng liền thôi. những cái đó đồ ăn thế nhưng tất cả đều là tố không giống nhau món ăn mặn thực sự kêu cố đại nương tử lửa giận bốc lên phó di nương cầm lấy chiếc đua đối lý xuân cười cô ra à theo lý thuyết các ngươi hồi môn nên hảo hảo chiêu ứng chỉ là đại nương tử gà chồng chỉ là của hồi môn liền đào rông cái này ra trong nhà thật sự một chút bạc cũng chưa gà vịt thịt cá cũng mua không nổi chỉ này đó rau xanh đậu hủ cô ra thấu cùng chút lý xuân cầm lấy chiếc đũa thưởng một ngụm tức khắc nhíu mày tới khổ một khuôn mặt nói hào hàm Đồ ăn hàm, không thủ, đầu hủ lạ, đầu bếp không tốt, khó ăn. Phó Di nương trong tay chiếc đũa suýt nữa rơi xuống, nhà của chúng ta không có tiền thỉnh hảo đầu bếp, thật sự là. Xin lỗi cô ra. Lý Xuân buông chiếc đũa, không có việc gì, ta mang ăn. Nói chuyện, hắn thế nhưng từ tùy thân túi tiền lấy ra vài khối điểm tâm tới, hắn đem cố đại nương tử trong tay chiếc đũa đoạt đi ném tới trên bàn, khó ăn, không cần ăn, về nhà ăn, đói bụng ăn cái này. lý xuân chính là đem điểm tâm nhét vào cố đại nương tử trong tay ta làm ăn an tự nói xong hắn chút nào không biết khách khí đem điểm tâm nhét vào chính mình trong miệng ăn ngon cố đại nương tử túi đầu trong mắt hiện lên một tia ý cười cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn khởi điểm tâm tới lý xuân ăn một khối điểm tâm ngẩng đầu nhìn xem phó di nương lại nhìn xem cô anh còn có cố nhị nương tử mang thiếu không của các ngươi lại ăn một khối điểm tâm hắn nhìn phó di nương mấy cái còn không có động chiếc đũa liền dừng lại ăn điểm tâm động tác cầm lấy chiếc đua đứng dậy cho bọn hắn bố khởi đồ ăn tới một bên chia thức ăn một bên quên nhà ngươi đầu bếp nấu ăn các ngươi không chê ăn đi nói tới đây lý xuân khó được nhớ tới lý loan nhi ngày thường thường nói một câu cũng học một câu lưỡi người là thiết cơm là cường một đốn không ăn đói hoảng chạy nhanh ăn khu cố đại nương tử suýt nữa nghẹn khu một hồi lâu mới hảo chút lý xuân nhìn lên chạy nhanh bưng lên thủy tới đưa qua đi lại là cấp cố đại nương tử chỗ bối lại là hống vội một hồi lâu, vội qua thấy phó di nương mấy cái còn không có động chết đũa, hắn liền có chút nóng nảy, ta không mang nhiều điểm tâm, xin lỗi. hắn quỳ lên, này sức lực liền có chút khống chế không được, tiếp cố đại nương tử chén trà thời điểm trên tay sức lực một đại, hảo sao? hảo hảo bạch sứ chén trà liền cho hắn tạo thành mảnh nhỏ, các ngươi ăn. kia ba chữ kêu thanh âm lại đại, hơn nữa trên bàn rõ ràng mảnh sứ vỡ, lý xuân Huy vũ bá đạo dọa sợ phó di nương ba người, bọn họ dọa tay thẳng run run. Chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa vùi đầu ăn cơm. Đồ ăn thật hàm à, này đó rau xanh đều là nửa sống nửa chín, kia đậu hủ mềm cùng nước canh dường như, này đồ ăn muốn như thế nào ăn. Phó di nương đều có chút muốn khóc, nàng biết chú rể mới ngốc, lại không nghĩ rằng như vậy ngốc, hơn nữa, chú rể mới sức lực thật lớn, nói chuyện hảo dọa người a Đệ nhị 50 trương thông gió. Nương, nương, ngươi mau xem, kinh thành thật lớn a Lý liên sơn một nhà đi rồi hảo chút thiên cuối cùng là tới kinh thành. Nguyên lai like bọn họ đem trong nhà giàn xếp hảo đi theo người bán dạo hướng Kinh Thành đi, Nguyên là ngồi xe bò, tuy rằng nói trên đường điên hoảng, nhưng rốt cuộc không phải rất mệt. Nào nghĩ đến tới sau lại, kia người bán dạo ra chút sự tình, nửa đường đem những người này ném xuống mặc kệ, Lý Liên Sơn một nhà làm ẩm ý một hồi, cuối cùng không biện pháp đành phải đi bộ đi Kinh Thành. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng tưởng mướn cái xe, nhưng hỏi giá đều không thích hợp, nô thị không phải ngại xe không hảo chính là ngại giá quá quý. Lại là đi đến kinh thành đều không có tìm được cái nhưng ngồi xe, còn không có vào kinh khi, Lý Tú Nhi liền xảo mệnh, nói là chân mau ma phá, nhưng chờ tiến kinh, Lý Tú Nhi tức khắc sinh ra vô cùng sức lực tới. Nàng vừa đi một bên nhìn phồn hoa kinh thành, xem tiêu cao cao nhà lầu, chỉnh tề sạch sẽ đường phố, còn có trong kinh người ăn mặc, Lý Tú Nhi cơ hồ nói đều đi không được, một đôi mắt nghiêm trụ dường như, nàng cảm thấy nàng chính là cái đồ nhà quê, nàng mặc quần áo trang điểm, nàng kiểu tóc trang sức không giống nhau lấy đến ra tay. đồng thời Lý Tú Nhi hy vọng mau chút tìm được Lý Loan Nhi một nhà, hảo có thể chạy nhanh kêu Lý Loan Nhi cho nàng làm mấy thân đẹp xem mỹ nhiều muốn vài món trang sức, Lý Tú Nhi nghĩ đến trụ đến Lý Loan Nhi trong nhà, có thể đem Lý Loan Nhi làm xinh đẹp xem mỹ xuyên đến trên người mình, những cái đó vàng bạc châu đáo toàn biến thành nàng liền nhịn không được một trận sung sướng, càng nghĩ càng là mắt thèm, suýt nữa rớt xuống nước miếng tới. Nô thị vô vô Lý Tú Nhi bả vai, đúng vậy, kinh thành thật lớn, so được với một trăm phượng hoàng thành. Ta xem có một ngàn cái. Lý Liên Sơn đôi mắt cũng không đủ xử, nhìn kinh thành nào nào đều hảo, tựa hồ này kinh thành ngày đều so phượng hoàng huyện hảo. Cha, chúng ta vẫn là chạy nhanh hỏi thăm một chút loan mội mội ra ở đâu đi. Lý Thu mệnh cả người đều là hãn, không được thúc giục Lý Liên Sơn. Gấp cái gì? Lý Liên Sơn nhìn đến một cái an vặt quán đôi mắt liền lại rời không ra, sơ sơ đói thầm thì thẳng kêu bụng, ăn cơm trước. Cơm nước xong lại hỏi thăm. Nô Thị cùng Lý Tú Nhi cũng đói tàn nhẫn. Liên tục gật đầu đồng ý Lý Liên Sơn nói, toàn ra gần đây tìm một nhà hoành thanh quán. Một người tới một chén lớn hoành thánh lại muốn mười mấy điếu lò bánh nướng từng ngụm từng ngụm ăn lên. Này hoành thánh quán thượng ăn cơm người không ít. Nhìn lên tam giáo cửu lưu đều có, một bên ăn một bên nói chuyện ầm ý, thật sự náo nhiệt cực kỳ. Lại nói tiếp, nói là hoành thanh quán, này quay hàng lại là có mặt tiền cửa hàng, cùng mặt khác quầy hàng nhưng không giống nhau, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ có hẹp hẹp một gian. Bên trong cũng bày biện mấy chương cái bàn, còn có cán ra án tử, bao hoành thánh chỗ ngồi, mặt khác chính là giá mấy non nổi dùng để nấu hoành thánh. Hiện tại bên trong cái bàn đều ngồi đầy người, mặt tiền cửa hàng bên ngoài chi lên mấy chương cái bàn cũng đều tràn đầy. Một đám tử thấp bé thoạt nhìn mười mấy tuổi hài tử vội bận việc sống nấu hoành thánh, lại có hai cái vóc dáng rất cao 17-18 tuổi thiếu niên tới tới lui lui ở các bàn vị đầu trên hoành thánh cùng tiểu thái. Lý Liên Sơ ăn xong một chén hoành thánh cảm thấy không no, lại kêu một tiếng, tiểu nhị. Lại đến một chén, chén lớn, nhiều hơn rau thơm, nhiều phong giấm, hào liệt. Trong đó một cái xuyên thâm lam bố y thì thường thiếu niên đáp ứng một tiếng, cười qua đi cầm chén hướng trong biên phóng thượng các màu gia vị. Mà cái kia mười mấy tuổi hải tử tắc đem hoành thánh bỏ vào trong nồi đắp lên cái nắp nấu lên. Lúc này, Lý Tú Nhi cùng nô thị một chén hoành thánh cũng hạ bụng, ba người được nhàn, liền hàn huyên lên. Lý Tú Nhi hỏi Lý Liên Sơn, cha, ngươi nói Lý Xuân bọn họ chủ chỗ nào? Lý Phượng Nhi chính là quan gia phi tử, nói không chừng quan gia sẽ cho bọn họ một tòa đại trạch viện, giống như là nghiêm gia thôi gia như vậy tòa nhà lớn. Lý Liên Sơn gật đầu, ta hỏi thôi gia quản sự, nhân gia nói Lý gia hiện tại nhưng có tiền, ở đại trạch dùng hạ nhân. Mặc vang đeo bạc, chính là ăn kia cũng là đỉnh đỉnh tốt. Buổi sáng ăn bánh quẩy uống nước đậu xanh đều phải hai phần, ăn một phần ném một phần. Một lọ dầu mẹ trực tiếp hướng trong miệng rót, uống bên trong mông biên đều mạo ru, mỗi ngày còn có thịt heo phiến tử ăn. Các loại thịt thay phiên ăn, giống chúng ta ở nhà ăn những cái đó đồ ăn á đậu, bọn họ hiện tại nhưng không hiếm lạ hạ nhân cũng đều không ăn. Lý Liên Sơn nói lời này thời điểm khả xảo thiếu niên bưng lên hoành thánh, vừa nghe hắn lời này thật sự nhịn không được nở nụ cười. Người cười cái gì? Lý Liên Sơn trừng mắt, ta nói không đúng sao, đều nói ăn sung mặc sướng, còn không phải là uống dầu mẹ sao. Thiếu niên đem hoành thánh bông, cười vài thanh, khách quan nói không sai, ta chính là không kiến thức quá như vậy uống dầu mẹ cho nên mới biết. Khách quan đừng cùng ta chấp nhận. Lý Liên Sơn khoác tay, đến, chúng ta không cùng ngươi phân cao thấp. Thiếu niên cười mới phải đi, liền nghe Lý Tú Nhi vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ nói, cha, chúng ta chạy nhanh hỏi thăm, chờ tìm Lý Xuân bọn họ ta cũng muốn ăn sung mặc sướng, ta muốn tốt nhất phấn mặt hương liệu, mỗi ngày đều phải ăn thịt, uống nước đậu xanh cũng muốn uống một chén đảo một chén. Lý Liên Sơn cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng uống một chén đảo một chén. Thiếu niên nghe xong lời này nhịn không được nhíu mày tới. Hắn khẩn đi vài bước đem mấy cái bản vị thượng chứng thu, cầm tiền đồng đi đến nấu hoành thánh hải tử trước mặt, cậu tử ca, đây là mới thu tiền ngươi trước phóng lên. Kia hải tử cười cười lôi ra ngăn kéo đem tiền phóng hảo, hôm nay mua bán nhưng thật ra thật tốt. Thiếu niên cũng cười, chúng ta ngày nào đó mua bán không tốt, này đều phải cảm tạ kim phu nhân, nếu không phải nàng cấp chúng ta lộng cái làm hoành thánh phương thuốc, chúng ta nào có hôm nay như vậy ngày lành, cậu tử ca, chúng ta lại hảo hảo làm thượng mấy năm, đến lúc đó. chúng ta đều có tiền mua tòa nhà cưới cô dâu. Về sau à, chúng ta ngày lành trường đâu. Cậu tử thở dài, hảo hảo làm, cho các ngươi đều thảo cô dâu. cấp cây đậu tìm cái hảo nhà chồng ta cũng liền thỏa mãn. nói tới đây, cậu tử lại nói, cây đậu mấy ngày hôm trước đi ra ngoài chơi mua chút quả lê ăn là ăn ngon thật. hôm nay thu quán ta lấy chút cấp phu nhân đưa đi, mặc kệ phu nhân hy không hiếm lạ, này tóm lại là chúng ta một chút tử tâm ý. ân. thiếu niên dùng sức gật đầu, phu nhân đối chúng ta có ân. Chúng ta không thể đã quên. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nghe kia mấy cái ngây ngốc người xứ khác nói cái gì đi tìm Lý Xuân gia linh tinh nói, chạy nhanh cùng cậu tử nói, cậu tử vừa nghe hai mắt chừng, đây là thật sự. Trong chốc lát ngươi theo chân bọn họ tìm hiểu tìm hiểu bọn họ là ai, vì cái gì muốn tìm Lý ra. Tìm là cái nào Lý ra? Hảo. Thiếu niên lên tiếng liền vội đi. Qua một hồi lâu Lý Liên Sơn kia một bàn kêu tính tiền, thiếu niên đáp ứng qua đi, vẻ mặt ý cười hỏi. vài vị khách nhân dùng hảo. Lý Liên Sơn mạt mạt miệng một bộ đại gia trạng, đều dùng hảo, nhà ngươi này hoành thánh nhưng thật ra thật không sai, hôm nào ra được nhàn còn tới ăn. Hào liệt, tạ gia cổ động. Thiếu niên cười làm cái ấp, ngài bốn vị tổng cộng là 200 văn. Như vậy quý? Nô thị cả kinh, đương ra, này cũng quá. Lý Liên Sơn một cái tát chụp ở nô thị trên vai, ngươi này bà nương hạ ồn ào cái gì, đây là kinh thành, ngươi còn cho là Phượng Hoàng huyện a, đừng cho lão tử mất mặt xấu hổ. Doãn Ngô thị xúc xúc cổ không dám nói cái gì nữa. Lý Tú Nhi cười an ủi Ngô thị, nương, không quý, chờ chúng ta tìm được Lý Xuân ra nhưng có hoa không xong bạc, 200 văn tính cái gì, về sau 200 lượng chúng ta đều tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Thiếu niên thu tiền, cười hỏi Lý Liên Sơn, khách quan, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì Lý Xuân, có phải hay không cái kia muội tử vào cung Lý Xuân. Ngươi nhận thức. Lý Liên Sơn trứng mắt, ngươi biết nhà hắn ở đâu. Nhận thức. Mãn Kinh Thành ai không biết nhà hắn? Thiếu niên cười, vị này Lý Quốc Cứu mới vừa cưới cô dâu, nghe nói hắn thành thần kia đến khách khứa đầy nhà, chính là quan gia đều tặng hạ lễ, nội các tướng công đều tới cửa chúc mừng. Hảo gia hỏa, Lý Liên Sơn hoảng sợ, không nghĩ tới Lý Xuân một nhà ở Kinh Thành thế nhưng như vậy sai được, nhà hắn ở đâu? Tiểu nhân nhưng thật ra không biết cụ thể vị trí, bất quá, tiểu nhân lại biết một câu kêu diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, ngài nếu là tìm Lý Quốc Cứu có việc, sợ là không hảo tìm. chính là tìm được trong nhà đi kia người gác cổng cũng có thể làm khó dễ chủ ngươi này mãn kinh thành làm quan nhà ai người gác cổng nhưng đều là nước luộc phong phú đâu ai muốn đi cầu người làm việc còn không đều đến lấy tiền mua được người gác cổng bằng không a ngươi căn bản là vào không được môn chiếu ta nói vài vị vẫn là trước tiên tìm cái khách điếm chú hạ hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen hỏi thăm được lại thu thập nhanh nhẹn đi lý ra bằng không người gác cổng không nói được đem vài vị trở thành xin cơm đuổi đi chờ thiếu niên nói xong lý liên sơn có chút há hốc mồm ta chính là lý quốc cứu đại bá người gác cổng dám dám không cho ta vào cửa lời nói cũng không thể nói như vậy thiếu niên trên mặt vẫn là mang theo cười nói chuyện không nhanh không chậm gọi người thực tin phục kẻ có tiền đều trụ nhà cao cửa rộng huống chi quốc cứu nhân ra kia tòa nhà đại khẩn vài tiến tòa nhà hoa viên đều lao đại không có việc gì thời điểm lưu lưu hoa viên tử ai còn nghĩ ra môn 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa có việc ga đều là người gác cổng nơi đó hướng trong biên thông báo Ngài nói ngài là lý quốc cứu đại bá, người gác cổng nhưng không quen biết, ngươi tưởng a quốc cứu ra người gác cổng mỗi ngày không biết bị người tắc bao nhiêu tiền, đại quan đều thấy được nhiều, làm sao coi trọng người thường, ngài cấp tiền thiếu, nhân ra đều không hướng thông báo, hắn không cho thông báo, ngươi chính là gào phá yết hầu ai của ngươi. Lý Liên Sơn vốn chính là tưởng sự nói chuyện ái khuyết đại, thiếu niên cố ý như vậy một khuyết đại hắn nhưng thật ra thật tin, hắn vẻ mặt khó xử, ngươi nói đảo thật là chuyện này, tính. Chúng ta vẫn là trước tìm địa phương thu thập một chút đi, bằng không khó tránh khỏi sẽ cho ta kia cháu trai mất mặt. Đúng vậy, đúng vậy, cha, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ rửa mặt trải đầu một chút, lại đổi một thân đẹp siêm Mỹ gì lại tìm người đi. Lý Tú Nhi vẫn luôn nhớ thương hảo xiêm ý gì lúc này một cái kính thoán đoạt Lý Liên Sơn. Kia Thành. Lý Liên Sơn gật đầu. Mắt nhìn Lý Liên Sơn một nhà đi thật xa, thiếu niên mới xoay người cùng cậu tử nhỏ giọng nghị luận, cậu tử ca. kia mấy cái người xứ khác thật là tìm ân nhân một nhà ngươi trước đừng nấu hành thánh nơi này sống ta tới làm ngươi cầm quả lê đi lý ra báo cái tin này muốn thật là lý đại lang bá phụ đại nương tử hẳn là sẽ phái người tiếp về nhà nhưng nếu là có người mạo danh đại nương tử cũng sẽ tưởng cái hảo biện pháp lấy trụ bọn họ đệ nhị năm một chương bị chảo đây là như thế nào lý loan nhi đang cùng kim phu nhân thương lượng sự tình liền thấy lý xuân đỡ cố đại nương tử vào cửa hai người trên mặt đều không đẹp cố đại nương tử cường cười cấp kim phu nhân thịnh an hai người ngồi xuống lý loan nhi mới ra tiếng dò hỏi này không phải hồi môn sao sao vô cùng cao hứng đi bực mặt đã trở lại cũng không có cái gì cố đại nương tử trên thực tế không vui nói nhà mẹ đẻ sự tình trở về trên đường ta cùng tướng công đoạt điểm tâm đoạt bực lý loan nhi xì một tiếng bật cười kim phu nhân biết cũng không phải có chuyện như vậy bất quá cố đại nương tử không muốn nói nàng cũng liền không hề đi hỏi lý xuân nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái Không rõ vì cái gì nàng sẽ nói như vậy, hắn muốn cùng Lý Loan Nhi nói thật, càng muốn cáo thượng một trạng, kể ra một chút hắn ở cố gia bị nhiều ít bị khuất, nhưng cố đại nương tử một phen nắm lấy hắn tay, hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được. Cố đại nương tử cười hỏi Lý Loan Nhi, muội muội ở nhà nhưng hảo, ngươi cùng mẹ nuôi thương lượng sự đâu? Lý Loan Nhi gật đầu, trên mặt cũng có vài phần tức giận, tẩu tử tất nhiên hỏi ta cũng không gật ngươi, ngươi tức là gả đến Lý Gia chính là người của Lý Gia. Nhà chúng ta một chút sự tình vẫn là nói cho ngươi cho thỏa đáng, tránh cho ngươi tương lai bị người lừa gạt đi. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi đem Lý Liền Hà qua đời lúc sau Lý gia tộc nhân như thế nào đối đãi bọn họ một nhà, sau lại Lý Mẫu qua đời, Lý gia tộc nhân lại là như thế nào bỏ đá xuống giếng, Lý Liên Sơn cùng Lý Liền Lâm như thế nào buộc Lý Loan Nhi đi trên núi trong miếu thủ, như thế nào cướp đoạt nhà nàng đồ vật, lại là như thế nào muốn bán đi nàng cùng Lý Phượng Nhi sự tình một chút nói ra tới. tẩu tử nhìn chúng ta hiện tại nhật tử quá còn thành nhưng lại không biết mẫu thân vừa qua khỏi thế lúc ấy tử chúng ta huynh muội ba người liền dựa rau dại xuống qua đó là như vậy đại bá cùng tứ thúc còn đoạt nhà của chúng ta mười tới mẫu đất mà đoạt đi rồi một cái lương thực đều không cho chúng ta liền ngóng trông đói chết chúng ta huynh muội đâu nào hiểu được chúng ta mạng lớn không đói chết ngược lại phiên thân lý loan nhi nói tới đây sắc mặt càng thêm khó coi ta nguyên nghĩ vào kinh cùng bọn họ ở cách xa cũng miễn đi một ít chuyện phiền thoái tỉnh nào biết Hôm nay tiểu cậu tử tới truyền tin nói Lý Liên Sơn một nhà vào kinh. Chính tìm chúng ta đâu, muốn thật gọi bọn hắn tìm tới, không nói được muốn rảo đến chúng ta không được căn bình, cũng không chừng đánh phượng nhi danh hào làm ra chuyện gì đâu. Cố đại nương tử càng nghe càng là tức giận, nghĩ đến Lý Xuân cùng hai cái mội tử một bữa cơm liền dựa một chén rau dại cháo xông qua, chẳng những đau khổ độ nhật còn muốn để phòng tộc nhân đưa bọn họ ba cái bán đi chính là một trận đau lòng, lại nghĩ đến muốn thật là kêu Lý Liên Sơn một nhà tìm tới. Không chừng như thế nào trộn lẫn đâu, nàng lại là một trận đau đầu, Căn chặt răng, cố đại nương tử nói, ta mới gả tiến vào, hảo chút sự tình đều không rõ, tức là muội muội nói ta cũng ghi tạc trong lòng, về sau cũng phòng bị chút, việc này ta cũng ra không thượng cái gì ý kiến hay, hết thể còn muốn dựa muội muội. Lúc này Lý Xuân cũng hiểu được, bĩu môi cả giận, đại bá hương, muội, nghĩ cách đánh đi bọn họ, không cần bọn họ tới. Lý Loan nhi cười, ca, lòng ta minh bạch, ngươi yên tâm. Ta lợi hại đâu, nhất định đem bọn họ toàn đánh chạy. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng Lý Loan Nhi vẫn là thực đau đầu, không biết muốn như thế nào đem Lý Liên Sơn một nhà cấp lộng đi. Nàng nhìn nhìn Kim Phu Nhân, Kim Phu Nhân suy nghĩ nhất thời, Loan Nha đầu, ngươi không bằng cùng ngươi thúc thúc một nhà thương lượng một chút, rốt cuộc các ngươi là toàn gia cốt đủ, nên cùng nhau tưởng cái biện pháp. Tức không gọi bọn họ tới, lại không thể gọi bọn hắn hỏng rồi các ngươi thanh danh. ân Lý Loan Nhi gật gật đầu. ngồi nhất thời liền đứng dậy cáo tử vội vàng đi tìm lý liên thụ một nhà thương lượng sự tình khả xảo nàng đi thời điểm lý phú cũng ở nhà lý loan nhi đem sự tình một giảng lý liên thụ liền nhăn lại mi tới đại ca đây là phải làm gì hảo hảo nhật tử bất quá tìm được trong kinh làm cái gì tần thị trên mặt có chút hổ thẹn loan tỷ nhi đây đều là chúng ta giữ lấy sợ là ngươi đại bá bọn họ hiểu được chúng ta vào kinh tìm ngươi cho nên mới đuổi theo tới sợ là nghĩ muốn tâm lây lý loan nhi cười cười Thím nói cái này kêu nói cái gì, việc này nơi nào đoán được các ngươi, là ta viết tin thỉnh các ngươi tới, muốn đoán cũng nên đoán ta tưởng không chu toàn đến, không tưởng cái hảo biện pháp, lại nói tiếp, đại bá một nhà muốn dính chút chỉ là lẽ thưởng, ta cũng không sợ bọn họ thâm lây, ta sợ chính là một dính lên bọn họ quẳng cũng quẳng không ra, thúc thúc cùng thím cũng biết bọn họ là cái cái gì tính nết, không chừng tới lúc sau đem bọn họ trở thành chủ nhân, bá chiếm nhà của chúng ta nghiệp còn tưởng tính kế chúng ta đâu, ai. Lý liên thụ một tiếng thở dài, ta lại làm sao không biết, phụ thân ngươi sau khi qua đời hắn làm việc liền vẫn luôn không đạo nghĩa. Theo lý thuyết mẫu thân ngươi mang theo các ngươi cô nhi quả phụ nhật tử không hảo quá, hắn làm đại ca nên nghĩ biện pháp giúp đỡ chút, nhưng hắn chẳng những mặc kệ các ngươi, ngược lại dậu đổ bìm leo đoạt nhà các ngươi đổ vật, chờ mẫu thân ngươi mất, hắn lại đem mà đoạt đi, sống thoát thoát chính là muốn tiêu các ngươi đói chết, nếu không phải ngươi còn có chút bản lĩnh, lúc này tử không chừng tiêu hắn tính kế thành bộ dáng gì đâu. nói là toàn gia cốt nhục ta coi thế nhưng so kẻ thù còn lợi hại đâu đó là nói như vậy lý loan nhi cười khổ một tiếng ta lại đây chính là tưởng cùng thúc thúc cùng nhau tưởng cái biện pháp không gọi bọn họ tới này có thể có cái gì hảo biện pháp lý liên thụ khổ tư một trận lắc đầu hắn là cái người thành thật lại nơi nào có thể tưởng được đến hảo biện pháp loan tỉ tỷ lý phú lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu cha cả đời thành thật buồn phận hắn nơi nào có thể biết được như thế nào chị đại bá ta nghĩ tỷ phu là cái người thông minh, không bằng tỷ tỷ cùng hắn thương lượng một chút cho thỏa đáng. Lý Loan Nhi ánh mắt sáng lên, thực mau nhớ tới không lâu trước đây Tống Thị tới tìm nàng phiền toái vẫn là nghiêm thừa duyệt giúp đỡ giải quyết, nói không chừng nghiêm thừa duyệt có thể kêu đại bá một nhà xám xịt trở về cũng không nhất định đâu. Lý Loan Nhi mà thế trước gia đình hạnh phúc sinh hoạt thuận lợi, nơi nào sẽ cái gì lục đục với nhau, mặt thế sau nàng vẫn luôn dựa vào siêu cường vũ lực sinh hoạt, luật khởi sửa trị người tới cũng không phải thực cam hiểu, luận trí nhớ. nàng thật không bằng sinh trưởng ở địa phương cổ nhân nghiêm thừa duyệt hảo lý loan nhi nở nụ cười phú ca nhi nói này đảo thật là cái chủ ý trong chốc lát ta liền viết thư cho hắn đều hắn giúp đỡ ngẫm lại biện pháp nghiêm gia thế gia đại tộc nhân mạch cùng thế lực đều không phải chúng ta có thể tưởng được đến tỷ tỷ ra hiện giờ tuy phú chút khả nhân trên tay rốt cuộc không thành thế lực ly nghiêm gia kém xa lác giống như vậy sự tình nghiêm gia xử lý lên so chúng ta phương tiện nhiều lý phú đem hắn ý tưởng chậm rãi nói ra Ở Phượng Hoàng huyện Khi, ta cũng không biết này những, vẫn là thượng quan học mới hiểu được, kia quan học chúng con nhà giàu, quan lại nhân gia công tử ca nhiều đi, ngày thường cũng nói chuyện bình thường luận chút sự tình. Ta nghe nhiều, thường xuyên qua lại cũng đã hiểu một ít, liền tỉ như nói hình bộ tả đại nhân gia công tử nói với ta quá. Giang Nam mỗ mà có một phú hộ đại thật xa chạy tới kinh thành cáo ngự trạng, nhưng hắn trạng cáo người kia cùng lục bộ quan viên đều có chút giao tình. Càng cung hình bộ thượng thư ra quan hệ họ hàng, bởi vậy thượng. Hắn mới vào kinh liền đụng phải sự, làm như đụng vào người, hình bộ sai dịch đường trưởng liền đem hắn bắt lên, trực tiếp quăng vào ngục trung, đừng nói cáo trạng, hắn có thể chạy ra mệnh tới liền không tồi. Lợi hại như vậy. Tần thị nghe líu lưới không thôi. Đây là người thường nói quan lại bao che cho nhau. Lý liên thụ một cái kính gật đầu, phú ca nhi về sau là phải làm quan. Nhiều nghe một chút những việc này cũng có chút chỗ tốt, tình người gì đều không rõ làm ra chút sự ném mua quan bán tức còn hảo, sợ chính là tặng mệnh. Lý Loan Nhi cũng nói, Tiểu Thúc nói rất đúng, Phú Ca Nhi muốn chạy con đường làm quan phải học khéo đưa đầy chút, chúng ta tuy không ăn hối lộ trái pháp luật, khá vậy không thể nhân không rõ trạng hướng đi đắc tội không thể đắc tội người. Lý Phú ở quan học như vậy chút thời gian, sớm hiểu được nơi này lợi hại, nghe Lý Loan Nhi như vậy vừa nói cũng chạy nhanh gật đầu, tỷ tỷ nói rất đúng, ta sẽ cẩn thận. Lý Loan Nhi lại nói chút lời nói liền cáo từ về nhà, trở về lúc sau vội vội vàng vàng cấp nghiêm thừa duyệt đi phong thư. Lúc sau nàng liền cân nhắc Lý Phú nói kia chuyện, lại nói tiếp, kia đảo thật là cái biện pháp. Lý Liên Sơn một nhà tuy rằng lòng tham không đủ lại vô lại khẩn, nhưng kia một nhà lá gan đảo thật là không lớn, nếu là. Nói Lý Liên Sơn một nhà tìm cái sạch sẽ khách điếm ở đi vào, toàn ra tắm rồi, lại tìm tốt nhất sạch sẽ y để thay, ở khách điếm ngủ một giấc, đến lúc trời chạm vạng lên dùng chút thức ăn, Lý Liên Sơn liền mang theo Lý Thu đi dạo phố ngoài ra còn thêm hỏi thăm Lý Gia chỗ ở. Bọn họ vừa đi một bên thưởng thức kinh thành phong cảnh, bất chi bất giác đi xa, cũng không biết đi đến nơi nào. Tìm những người này hỏi Lý gia chỗ ở, nhưng đều lắc đầu tỏ vẻ không phải rất rõ ràng. Cũng là bọn họ tìm người không đúng. Nếu là tìm những cái đó quan viên hoặc là phú thương hỏi sợ là có thể hỏi ra cái gì tới, nhưng bọn họ tìm đều là bình thường bà cánh. Những người này đó là nghe nói qua Lý gia tên tuổi, lại như thế nào biết Lý gia kỹ càng tỉ mỉ chỗ ở. Lý Liên Sơn cùng Lý Thu càng đi cách khách điếm càng xa, không bao lâu liền từ phồn hoa đường phố tới rồi một cái yên lặng hẻm nhỏ, hai người đi mệt mỏi, ở ngõ nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đứng lên đi rồi không vài bước lộ, liền thấy một hộ nhà mở cửa, bên trong đi ra một cái quần áo ngăn nắp công tử ca tới. Kia công tử ca rõ ràng uống say, đi đường thẳng đánh hoảng, vừa đi một bên nhắc mãi cái gì, hắn uống say khứt nói chuyện cũng đại đầu lưỡi. Lý Liên Sơn cũng nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì. Cha người này như thế nào nói chuyện như vậy lý thu xem tò mò nhịn không được cười hỏi lý liên sơn bất quá hắn này siêm ý, ý là thật là đẹp mắt chờ chúng ta tìm được lý xuân cung kêu hắn cho ta lộng như vậy một thân siêm ý, ý lý thu lời nói còn chưa nói xong cái kia uống say công tử ca liền đụng phải đi lên một đầu đụng vào lý liên sơn trên người hắn lảo đảo lắc lư liền như vậy té ngã vừa vặn ngã vào ven đường một cục đá thượng đâm thái dương đều toát ra huyết tới công tử kia hộ nhân gia môn lại khai Một cái gã sai vật kêu sợ hãi chạy ra tới, qua đi nâng dậy công tử ca, chỉ vào Lý Liên Sơn phụ tử liền mắng, trường không trường mắt, xem đem công tử nhà ta đâm thành cái dặn gì, công tử nhà ta. Các ngươi chịu trách nhiệm đến khởi sao? Ngươi người này làm sao nói chuyện? Lý thu tuổi trẻ khí thịnh nơi nào nhẫn được, chỉ vào gã sai vật cái mũi liền chửi vài câu, ngươi mới không trường mắt đâu, nhà ngươi công tử uống say không ở nhà nằm ngay đưa chạy ra làm chi, xem đem cha ta đâm, ta còn không có tìm các ngươi xử đâu. Các ngươi ngược lại vô cớ gây rối, ngươi một cái cẩu nô tải lá gan cũng quá phỉ. Người gã sai vật khí cực, mắng lại mắng bất quá lý thu, tiêm thanh hô to, người tới à, người tới a kia hộ nhân gia môn lại khai, ra tới mấy cái tráng hán, gã sai vật vừa thấy tới người lá gan liền tráng, chỉ vào lý liên sơn phụ tử lớn tiếng nói, nhanh lên, đem bọn họ đều bắt lại, đụng phải nhà của chúng ta công tử còn tưởng nguyên lành trở về, tưởng nhưng thật ra mỹ. Mấy cái tráng hán ứng thanh nặng. Quay đầu đem Lý Liên Sơn phụ tử lấy dây thường trói, gã sai vật còn giác chưa hết giận, trước áp, chờ công tử tỉnh lại làm tính toán. Nói xong lời nói, gã sai vật đã kêu người nâng cái kia công tử ca đi tìm người trị liệu. Lý Liên Sơn phụ tử bị lộng tiến kia hộ nhà cửa nhốt lại, chờ đi vào, bọn họ mới biết kia thoạt nhìn giống người trong sạch sân nguyên lại là thanh lâu sở có nơi. Đệ nhị năm nhị trương tới cửa. Lý Liên Sơn phụ tử nhốt ở phòng chất tuổi chung, nghe xa xa truyền đến đàn sáo thanh còn có danh thanh yến ngữ. chẳng những không có chút nào sống mau tâm tình, ngược lại là đầy mặt vẻ vải cùng sợ hãi. Cha, Lý Thu dọa thẳng run run, chúng ta cấp cái kia công tử cắn đầu bồi tội đi, ta sợ hãi. Lý Liên Sơn banh một khuôn mặt, cắn đầu sợ cũng không được a. vậy ngươi nói làm sao? Lý Thu truy vấn, chúng ta tổng không thể vẫn luôn nốt ở nơi này đi, nương cùng muội muội còn ở khách điểm đâu, vạn nhất, ngươi liền không thể nói điểm tốt. Lý Liên Sơn lại phiền lại sợ, Lý Thu không được nhắc mãi kêu hắn càng phiền. Một cái bàn tay phiến qua đi, tức khắc Lý Thu an tĩnh lại. Ngươi sợ gì? Lý Liên Sơn dựng lông mày lập con mắt hỏi, chúng ta lại không thế nào hắn, chính hắn không trường mắt lăng là đụng phải đi lên chạm vào xứng đáng. Còn nữa, cha ngươi ta chính là hiền tần đại bá, ngươi là hiền tần ca ca, nói ra dọa hắn mẻ dựng, còn không được ngoan ngoãn đem chúng ta thả, không nói được còn phải cấp chúng ta chút tiền bồi tội đâu. Lý Liên Sơn càng nói càng cảm thấy là như vậy hồi từ sự, không khỏi ngẩng đầu lên tới đầy mặt cao ngạo chi sắc. ai đại năng lớn hơn quang gia tiểu tử nốc về sau cùng cha ngươi hảo hảo học điểm lý thu một cái kính gật đầu cha vẫn là ngài tưởng đối nhi tử về sau nhất định đi theo cha nhiều học chút mi cao mắt thấp hai cha con chính khi nói chuyện phòng chất tuổi môn bị đẩy ra mấy cái như lang tuệ hổ sai dịch vọt tiến vào kia gã sai vật cuối cùng vào cửa vừa tiến đến liền chỉ vào lý thu phụ tử lớn tiếng nói quang gia chính là bọn họ đụng vào nhà của chúng ta công tử quang gia nhất định phải cho chúng ta công tử làm chủ a chính là bọn họ mấy cái sai dịch chỉ vào lý thu phụ tử hỏi gã sai vật gật đầu chính là bọn họ mang đi trong đó một cái rõ ràng là tiểu đầu mục sai dịch vung tay lên mặt khác mấy cái vây quanh đi lên túm lý thu phụ tử đi ra ngoài áp liền đi hình bộ đại lao kỳ thật vẫn là lý thu phụ tử ăn mặc bình thường trên mặt thần sắc cũng mang theo khiếp nhược, hơn nữa bọn họ màu da rõ ràng thiên hắc trên tay lại mang theo hàng năm lao động vết trai tử nhậm là ai nhìn lên đều biết đây là bình dân xuất thân trong đất bào thực ra tới tự nhiên không đưa bọn họ để vào mắt có thể sử dụng bọn họ đổi đến công tử ca hảo cảm này mua bán nhưng một chút đều không lỗ lý thu phụ tử nguyên lai chỉ cảm thấy kinh thành mọi thứ đều hảo an xuyên đều so phượng hoàng huyện thành cường gấp trăm lần nhưng vào đại lao lại ai thán kinh thành thật tốt quá này đại lao tu quá vững chắc bên trong phạm nhân quá nhiều chút hình bộ đại lao đều là dùng cự hình phương gạch lũy liền dùng gạo nếp dính hợp tu kín kẽ một đinh điểm khe hở đều không có Từng tòa nhà giam môn đều là dùng thô thô viên mục làm liền. Viên bệ gỗ liệt chặt chẽ, liền cánh tay đều rối không ra, mỗi tòa nhà giam đóng rất nhiều người, liền này, còn có chút kín người hết chỗ đâu. Vào đi thôi. Sai dịch đem Lý Thu Phụ tử đẩy mạnh cửa lao, lấy xích sắt một buộc, cửa lao liền buộc hảo. Lý Liên Sơn Phi phát qua đi bỏ ở cửa lao thượng hô to, phóng ta đi ra ngoài, dựa vào cái gì bắt ta, ta nói cho các ngươi. Ta chính là hiền tần nương tử đại bá, các ngươi nếu là... Tiểu tâm ta kêu hiền tần trị các ngươi tội. Kia sai dịch cười, nha, còn hiền tần nương tử đại bá đâu? Không ai đâu, chúng ta này đó ở kinh thành nha môn làm việc cái nào không trước muốn sở rõ ràng mãn kinh thành quý nhân ra tình hình. Ai không hiểu được hiền tần nương tử cha mẹ chết sớm, trừ bỏ một cái huynh trưởng một cái tỷ tỷ này ngoại nơi nào còn có cái gì thân nhân. Các ngươi hỏi thăm đều không hỏi thăm liền dám giả mạo hiền tần nương tử thân nhân. Lá gan cũng quá lớn chút đi, ta phi, ngươi nếu là hiền tần đại bá. Ta đây vẫn là hoàng hậu huynh đệ đâu. Lý Liên Sơn lại cấp lại tức. Sắc mặt đại biến, ta không gạt người, ta nói thật. Các ngươi giúp ta đệ cái lời nói, ta tuyệt đối là hiền tần đại bá. Đệ lời nói. Kia sai dịch cười lạnh lên, ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh có thể hướng trong cung đệ lời nói. ngươi vẫn là bản thân nghĩ biện pháp đi. Nói xong, sai dịch cầm chìa khóa liền rời đi. Lý Liên Sơn lại kêu to thật nhiều thanh, phóng ta đi ra ngoài, ta kêu hiền tần chém các ngươi đầu, mau phóng ta đi ra ngoài Ta là Hiền tần đại bá. Cha! Lý Thu đỡ Lý Liên Sơn, đừng hô, lại kêu cũng không ai trả lời chúng ta, ngươi nói chúng ta sao liền như vậy xui xẻo, như thế nào lại cứ chạm vào chứ như vậy cá nhân, bằng không, không nói được chúng ta hiện tại đã đi Lý Xuân ra, chính ăn sung mặc sướng đâu. Ngại danh! Lý Liên Sơn xoay người lại là một bạt thai quăng đi lên, ngươi liền quăng nhớ rõ ăn sung mặc sướng, cũng không nghĩ ngươi ra không được đến nơi nào ăn uống, không nói được chúng ta cả đời này liền cùng này hỗn nhật tử. Một câu đem Lý Thu sợ hãi, suốt ở một bên không dám nói lời nào. Lý Liên Sơn còn đãi dăn dạy Lý Thu vài câu, lúc này, nhốt ở cùng nhà giam chung mặt khác phạm nhân lại xông tới, trong đó một cái cao lớn vạm vỡ vẻ mặt mưu trăng kính đại Hán hỏi, ta nói, các ngươi phạm gì sự cấp quan vào được. Lý Thu rụt rụt cổ, không, không phạm gì sự, liền, chính là đụng vào người, cũng không biết đâm chính là cái nào, xuyên khá tốt. Nguyên lai like là đắc tội quý nhân A. Kia đại Hán cười cười, hành, các ngươi đi tia. hắn một lóng tay toàn bộ nhà giam nhất bên trong dựa gần cái bô địa phương sau này các ngươi liền ngủ kia ra bên ngoài để cái bô cũng là các ngươi sự này nhà giam vị vốn dĩ liền đủ xú dựa gần cái bô địa phương lại là nhất xú nhất chiều chỗ ngồi lý liên sơn tự nhiên không vui hắn một ngạnh cổ dựa vào cái gì kêu chúng ta chủ kia chúng ta chính là hiền thần hiền tân đại bá kia đại hán cười ha ha lên chỉ vào lý liên sơn liền phảng phất nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười dường như đừng nói ngươi nói lời này ai cũng không tin, ngươi lừa quỷ đi thôi. Lý Liên Sơn khí sắc mặt trướng hồng, ta vốn dĩ chính là, vốn dĩ chính là. Bang, lập tức Lý Liên Sơn liền ăn một bạt hay, đánh hắn xoay vài vòng, một viên nha cũng rất ra tới, huyết theo khỏe miệng nhắm thẳng hạ lưu. Mỗ nói cho ngươi rửa vào cái gì kêu các ngươi chủ kia đi. kia đại hán cười thổi thổi bàn tay, mỗ lao bà cùng người chạy, Mộ vì hết giận bắt lấy đôi cẩu nam nữ kia một hơi cầm đào chém đưa bọn họ băng thành nhân thịt trưng bánh bao. Nói tới đây, đại hán một lóng tay trong một góc một cái nhỏ nhỏ gầy gầy con khỉ trạng nam nhân, nhìn đến hắn không, hắn là trong nhà nghèo quá không nổi nữa, bị người mua mệnh muốn thay người chịu tội, lại quá ba ngày liền phải trô cực hình. Mua mệnh? Lý Thu khiếp sợ, một bên đỡ Lý Liên Sơn một bên hỏi, vì sao mua mệnh? Ha! Đại hán nhìn Lý Thu vẻ mặt khinh thường chi trạng, nay trong kinh thành quý nhân hải đi, quý nhân phạm vào sự cũng là muốn chịu hình, bất quá những cái đó quý nhân thân kiểu thị quý, nơi nào nguyện ý? Bởi vậy thượng, trong kinh thành có rất nhiều thay người chịu tội, có lấy tiền thế ăn trượng hình, có lấy tiền thay người mang hiệp du hành, càng có thay người toi mạng, lời nói thật nói đi, mua hắn mệnh cái kia chính là thượng thư gia công tử, hắn phạm vào mạng người án lại ung dung ngoài vòng. Pháp luật, gọi người thế hắn chịu chết, đây là vì sao, còn không phải bởi vì nhân gia có tiền có thế sao. Lý Liên Sơn tưởng nói bọn yêm cũng có tiền có thế, nhưng xem đại hán bộ dáng, gì cũng không dám ngôn ngữ. cha lý thu càng nghe càng là sợ hãi ta sợ hãi ăn cơm ăn cơm lúc này sai dịch lại đây đưa cơm đám kia lao phạm vừa nghe vây quanh đi lên chạy đến cạnh cửa thò tay ra bên ngoài để chén bể một lát sau một người bưng một chén cơm trong tay cầm hai cái bánh ngô ngồi sổm một bên ăn cơm lý thu do dự một chút cũng lanh mấy cái bánh ngô nhưng hắn còn chưa đi đến lý liên sơn trước mặt đã kêu người đem bánh ngô đọc đi lý thu nửa buổi sáng thời điểm ăn qua một chén hoành thánh đến lúc này còn không có ăn cái gì đồ vật Sớm đói tàn nhẫn, gặp người đoạt hắn đồ ăn nơi nào chịu phục, nào lên đi liền cùng người đoạt, kết quả bị vài phạm nhân vây quanh ngoan tấu một đốn. Chờ Lý Thu lại đứng lên thời điểm, siêm y đi sớm pha không thành bộ dáng, cột chắc đầu tóc tán loạn khoác trên vai, trên mặt tím tím xanh xanh hảo không dò người, chính là miệng đều vai đến một bên. Lý Liên Sơn xem đau lòng, qua đi đỡ lấy Lý Thu kéo hắn ngồi ở một bên, nhỏ giọng khuyên rỗ, Thu Nhi à, chúng ta nhẫn nhẫn, chờ chúng ta đi ra ngoài trà cho ngươi mua đồ ăn ngon. những người này quá hung ác ta không cùng bọn họ chấp nhận lý loan nhi đem tin đưa đi cấp nghiêm thừa duyệt liền không lại quản lý liên sơn một nhà sự tình. nàng tư tâm phía dưới là cực tín nhiệm nghiêm thừa duyệt tựa hồ sự tình gì tới rồi nghiêm thừa duyệt trong tay đều sẽ biến cực dễ dàng thực dễ làm nghiêm thừa duyệt hình như là không có làm không song sự chính là lần này sự tình cũng giống nhau tự nàng truyền tin qua vài thiên lý liên sơn một nhà cũng chưa tìm tới ngày nay lý loan nhi phủng xong nợ sách đi lý xuân trong phòng Lý Xuân mang theo mã phương mấy cái đi tiền viện luyện võ đi, trong phòng chỉ có cố đại nương tử mang theo mấy cái nha đầu theo thừa may vá, thấy Lý Loan Nhi tiến vào, cố đại nương tử chạy nhanh đứng dậy, muội muội tới, chạy nhanh ngồi, xảo nhi, cấp muội muội châm trà. Đại nương tử dùng trà, chân xảo đổ một chén trà nhỏ đôi tay phùng đệ đi lên. Lý Loan Nhi tiếp nhận uống một ngụm, buông chén trà lúc sau chỉ vào trên bàn chương sách, tẩu tử, hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi bàn giao sổ sách, ngươi tức gả cho tới. Đó là chúng ta lý ra đứng đắn đương ra thái thái, trong nhà ngoài ngọ chướng sách đều nên giao cho ngài quản, vốn dĩ ngài vừa vào cửa ta nên giao đi lên, nhưng trong nhà việc nhiều nhất thời vội không khai, còn nữa, ngài cùng ca ca tân hôn yến nhị ta liền nghị trì hoãn mấy ngày, tiêu ngươi cũng cùng trong nhà người quen. Thuộc quen thuộc lại cho ngài, ngài cũng không nên trách móc, nơi nào có thể đâu. Cố đại nương tử con môi cười, muội muội giúp ta quản ta cảm kích đều không kịp đâu, ta còn nghĩ vẫn luôn tránh quấy giày đâu, này chướng vẫn là mội muội còn hảo lý loan nhi lại đi phía trước đầy đầy hảo tẩu tử ngươi cũng cho ta rảnh rỗi mấy ngày đi lý loan nhi phía sau thủy châu cũng cười thái thái lại quá chút thời gian chúng ta nương tử liền phải gả chồng hiện giờ cấp cô ra siêm y còn có tân phòng quải màn cũng chưa thêu hảo đâu thái thái cũng phụ một chút hảo kêu chúng ta nương tử không ra chút thời gian tới thêu thủa may vá đúng vậy đâu lý loan nhi gật đầu hảo tẩu tử thả giúp ta nhất bang đi nói đến này trình độ Cố đại nương tử như thế nào đều thoái thác không xong, chỉ phải tiếp nhận sổ sách tử, ta chưa nhìn, nếu là có cái gì không hiểu hỏi lại muội muội, ta nơi nào làm không tốt, muội muội cũng chỉ quản nói ra. Tẩu tử có cái gì không biết chỉ lo hỏi. Lý Loan Nhi sang sảng cười, ta khẳng định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Hai người liếc nhau đều nở nụ cười. Liên ở ngay lúc này, Mã Tiểu Nha vội vàng chạy tiến vào, gấp giọng nói, "Thái thái, đại nương tử mới vừa người gác cổng người trên nói có hai nữ nhân tìm tới môn tới xảo la hét nói là quê quán thân thích đệ nhị ngũ tam trương xin giúp đỡ loan tỷ nhi a nô thị vừa thấy lý loan nhi liền phát đi lên khóc vẻ mặt nước mùi nước mắt tiếng khóc càng là một đợt tăng khoác đầy nhịp điệu ngươi chính là cứu cứu ngươi đại bá cùng ngươi thu ca ca a loan tỷ tỷ lý tú nhi cũng khóc lóc ngã ngồi trên mặt đất cha cùng ca ca bị bắt đi chúng ta nơi nơi tìm nơi nơi hỏi thăm nghe nói nghe nói bọn họ đụng vào người bị quan tiến trong nhà lao, quá chút thời điểm còn muốn, còn muốn xử chẳng đâu. Lý Loan Nhi túi đầu gian khỏe miệng câu ra một tia cười lạnh, nàng rối tay đỡ lấy Nô Thị, đại bán nương, có chuyện hảo hảo nói. Lại kêu nha đầu đỡ lấy Lý Tú Nhi, Lý Loan Nhi mới tinh tế hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô Thị một bên khóc một bên đem nàng mấy ngày nay nghe được tin tức nói ra tới, chúng ta vào kinh nơi nơi hỏi thăm ngươi cùng Xuân Ca Nhi tin tức, nhưng kinh thành lớn như vậy, nào dễ dàng như vậy hỏi đến. Ngươi đại bá cùng Thu Ca Nhi ngày đó đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, kết quả vừa đi liền không trở về, ta cùng Tú Nhi sốt ruột chờ, liền đến chỗ tìm bọn họ, sau lại khó khăn từ một cái thương gia nơi đó thám thính đến bọn họ đụng vào người, bị bắt được nha môn đi. Lý Loan Nhi nhíu mày, bá nương biết bọn họ đụng vào chính là người nào sao? Nô thị lắc đầu chỉ nói không biết, Lý Tú Nhi lúc này tử cũng không khóc, há mồm liền nói, quản hắn là người nào đâu, có Vượng Nhi ở đâu, chúng ta sợ cái gì? lý loan nhi liếc mắt một cái đường ngang đi tú nhi mội mội không hiểu vẫn là mạc mở miệng hảo lý tú nhi bị lý loan nhi này liếc mắt một cái quét khắp cả người phát lệnh lòng tràn đầy kinh ý nhưng nàng trời sinh chính là không chịu thua lại vẫn luôn đối lý loan nhi tỉ mội không phục lắm liền đánh bạo nói ngươi làm sao nói chuyện ta vì cái gì không thể mở miệng ta kinh thành lớn đi một khối gạch rơi xuống đấm vào mười cái người có chín đều là làm quan mặt khác cái kia khả năng vẫn là tông thất hoặc là công hầu linh tinh có tước vị Nhà của chúng ta tính cái gì? Tại đây trong kinh thành chỉ sợ là mỗi người đều có thể niết tiểu nhân vật mà thôi. Không thể nào? Lý Tú Nhi cùng nô thị đều dọa sợ, không dám tin tưởng hỏi, Phượng Nhi không phải không phải là hiền tần sao? A Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, bất quá là cái tần, trong cung nhưng còn có hoàng hậu cùng phi từ đâu. Nàng tính cái gì? Còn nữa, nàng vào cung liền ra không được, hết thảy đều phải dựa vào quan ra, nàng chuyên tâm lấy lòng quan ra còn không kịp, nào có nhàn tâm tư quản bên ngoài sự. Tú Nhi, ta dạy cho ngươi một cái ngoan. Về sau vạn sự còn muốn hỏi thăm rõ ràng lại nói, không cần cũng không có việc gì hả tồn nào, như vậy chỉ biết hại chính ngươi. Lý Loan Nhi biểu tình lãnh túc, nôn ngữ sắc bén, hoàn toàn đem Lý Tú Nhi cấp hứng ở, dọa nàng lại không dám nhiều lời. Thủy Châu, người đi kêu mã mới vừa tới nha môn hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem ta đại bá bọn họ đắc tội chính là ai. Lý Loan Nhi với tay gọi tới Thủy Châu phân phó một tiếng, theo sau đối Lý Tú Nhi cùng ngô thị nói, bán đường. Ta gọi người đi hỏi thăm một chút, chờ hỏi rõ ràng lại nghĩ cách tử. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không kêu đại bá bọn họ có hại. Chỉ là mấy ngày nay Lý Liên Sơn phụ tử ngồi tù chính là đem Ngô Thị cấp sợ hãi, nàng lúc này cũng không dám cùng Lý Loan Nhi chí khí, chạy nhanh cười nói, có cái gì ngươi liền nói, có thể làm đến ngươi Bá Nương khẳng định đi làm. Lý Loan Nhi quét nàng cùng Lý Tú Nhi liếc mắt một cái, chỉ là ta sợ đối phương phái người tìm Bá Nương cùng muội muội, nếu là bọn họ sớm biết chúng ta quan hệ. không nói được phá hỏng ta khẩn cầu chiêu số đến lúc đó ngược lại không đẹp không bằng bá nương cùng muội muội về trước khách điếm ở ta lại nhờ người đem đại bá cùng thu ca thả ra thấy ngô thị muốn nói lời nói lý loan nhi chạy nhanh giơ tay bá nương yên tâm ta khẳng định cho các ngươi tìm ra hảo chút khách điếm chu khách điếm bạc ta cũng giúp đỡ thanh toán khó được bá nương cùng muội muội vào kinh ta không thể hảo hảo chiêu đãi một phen thật sự ban khoăn bá nương cùng ta không cần khách khí đã nhiều ngày tiêu phí nguyên cũng nên ta ra Nô thị vừa nghe Lý Loan Nhi lấy tiền cho các nàng trụ tốt khách điếm tức khắc vui vẻ, nguyên muốn la lối khóc lóc hiện tại cũng không dám, chạy nhanh cười nói, Loan tỷ nhi nói rất đúng à, Bá Nương biết ngươi có tâm hiếu thuận, Bá Nương trong lòng đều minh bạch, cũng lấy ngươi tỉnh. Lý Loan Nhi cười cười, tiêu một cái nha đầu lấy chút bạc đưa cho Nô thị mẹ con, nói một lát tử lời nói mới đưa này hai mẹ con đưa ra môn đi. Nàng vừa trở về liền thấy Lý Xuân cùng Cố Đại Nương tử ngồi ở trong phòng chờ nàng, Lý Xuân thấy nàng vẻ mặt tức giận. đem đầu vặn đến một bên không để ý tới nàng. Cố đại nương tử đối Lý Loan Nhi cười nói, mội mội đừng tức giận, ca ca ngươi là giận dỗi đâu. Người xấu. Lý Xuân biểu môi, vẻ mặt buồn bực, bá nương người xấu, tú nhi người xấu, ngươi đối với các nàng hảo, người xấu. Lý Loan Nhi cực độ bất đắc dĩ, buông tay, ca, ta cũng là không biện pháp, ngươi cho ta kiên nhẫn xã giao các nàng A ta này không phải vì chúng ta bình tĩnh sinh hoạt sao, ta nếu không làm như vậy, gọi bọn hắn một nhà an vạ tới. kia chúng ta mới không biện pháp an bình đâu bọn họ hư lý xuân còn ở sinh khí bán muội muội đánh ta không để ý tới bọn họ hảo hảo lý loan nhi cẩn thận hướng lý xuân ca chờ đem bọn họ đuổi đi chúng ta liền lại không cần để ý đến bọn họ thật sự lý xuân ánh mắt sáng lên ba ba nhìn lý loan nhi thật sự lý loan nhi hung hăng gật đầu ca chúng ta trước nhẫn nhẫn quá mấy ngày ta liền đem bọn họ đuổi đi bảo quản cứ gọi bọn hắn lại không dám tới Mội tử, người này rốt cuộc cố đại nương tử nhìn Lý Loan Nhi, rất là không rõ. Lý Loan Nhi cười, thế nhân đều trọng tông tộc, trọng hiếu đạo, Lý Liên Sơn hắn là ta đại bá, liền tính là trước kia làm xin lỗi chuyện của chúng ta, nhưng này huyết mạch thân tộc là như thế nào đều xả không ngừng. Hiện nay bọn họ vào kinh đến cậy nhờ, chúng ta nếu là mặc kệ nói, không nói được sẽ làm hỏng thanh danh, nhưng nếu là còn nói, ta lại không cam lòng. Còn nữa, liền bọn họ như vậy tính tình cũng là không biện pháp quản, đó chính là hút máu con địa. dính lên liền ném không xong, không. Làm sao được, đành phải tưởng cái hảo biện pháp từ căn chặt đức, gọi bọn hắn từ bắt đầu liền dính không thượng, cũng sẽ không nói chúng ta nói bậy, ngược lại đối chúng ta còn muốn cảm kích hận. Lý Loan Nhi cười nói xong, đối cố đại nương tử chớp chớp mắt, "Kaka còn đang tức giận đâu, tẩu tử nhiều hống hống kaka, nhà chúng ta ở Đào Nguyên thôn trang đã chuẩn bị cho tốt, không bằng sấn đã nhiều ngày thời tiết hảo, tẩu tử cùng kaka đi thôn trang thượng chơi chơi." "Hảo a." Lý Xuân vừa nghe muốn chơi, vẫn là mang theo chính mình cô dâu cùng đi chơi lập tức vỗ tay kêu lên vui mừng lên đi chơi đi thôn trang thượng chơi uyển nhi đi thiêu cá cho ngươi ăn cố đại nương tử cũng gật gật đầu xem như ứng thừa xuống dưới không bao lâu mã mới trở về tới bám vào lý loan nhi bên thai nói nói mấy câu lý loan nhi nghe xong suýt nữa cười đảo rốt cuộc là nghiêm đại công tử có thể so chúng ta nham hiểm nhiều đâu hắn này biện pháp ta đó là đánh chết cũng không thể tưởng được đến ta hiểu được người trước đi xuống đi lý loan nhi vẫy lui mã phương lại cùng lý xuân vợ chồng cáo tử trở về phòng liền an tâm đọc sách luyện tự viết mấy cái chữ to suy nghĩ một lát liền đem mấy ngày trước đây làm một cái túi tiền phiên ra tới nhìn xem mặt trên kim chỉ có chút không nỡ nhìn thẳng liền tìm miếng vải liêu lại cầm cây kéo tải túi đầu chậm rãi thêu lên nàng mới thêu một viên tiểu thảo lại thấy lý liên thụ một nhà tìm tới lý liên thụ ngồi vào một bên uống trà, tần thị lôi kéo lý mai cười nói loan tỷ nhi Hiện giờ Xuân ca nhi cũng thành thần, trong nhà ngoài ngõ cũng không gì sự, ta và ngươi thúc thúc thương lượng một chút, nghĩ dọn ra đi, tuy rằng nói là toàn gia cốt đủ, khá vậy không có tổng trụ một chỗ lý nhi, nào một nhà cũng không có kêu cháu trai dưỡng thúc thúc một nhà đạo lý. Thúc thúc thím gấp cái gì? Lý Loan nhi không nghĩ tới lý liên thụ một nhà như vậy vội vã dọn đi, chạy nhanh kéo qua tần thị do hỏi, thím cái này kêu nói cái gì, giống như ta muốn đuổi các ngươi dường như, thím nói với ta lời nói thật. Có phải hay không ai nói cái gì, vẫn là cái nào hạ nhân không có mắt xác Không có. Tần thị chạy nhanh đánh gây Lý Loan Nhi nói, cũng không có những việc này, chỉ là Ngươi đại bá tìm tới, chúng ta sợ, sợ hắn biết chúng ta ở tại nhà ngươi lúc sau lại niềm trụ không bỏ, chúng ta dọn đi rồi cũng cho các ngươi bất chút phiền thoái, liền tính là ngươi đại bá thật lại đây, nhìn một cái chúng ta ly các ngươi rất xa, cũng không gì lấy cơ muốn trụ đến nơi đây. Nguyên lai like như vậy, Lý Loan Nhi nghe xong rất là cảm nhớ tần thị. Suy nghĩ trong chốc lát mới gật đầu, nếu thúc thúc cùng thím đã làm quyết định, ta cũng không ngăn cản, các ngươi kia phòng ở ta đã gọi người thu thập ra tới, các ngươi muốn dọn tùy thời đều thành, ta kêu mã mạo giao đái đi xuống, đem xe bị hảo, đến lúc đó các ngươi tự đi tìm hắn hỗ trợ liền thành. Không, không lý liên thụ chạy nhanh xua tay, từ vào kinh, ngươi đã cho chúng ta không ít tiền tài, hoàn toàn đủ mua một tòa tiểu nhà cửa, nơi nào còn có thể muốn ngươi phòng ở, chúng ta thành cái gì? lý loan nhi cười nhìn lý liên thụ ngươi vẫn là ta thúc không đúng vậy lý liên thụ khó hiểu nhìn lý loan nhi là ngươi thúc cũng không thể tổng muốn các ngươi đồ vật ta có tay có chân nơi nào tìm cái việc cũng có thể nuôi sống người nhà chúng ta vào kinh nói là vì cho các ngươi hỗ trợ kỳ thật lại nói tiếp vẫn là vì phú ca nhi nghị kêu hắn có thể tìm cái hảo phu tử có cái hảo tiền đồ hiện tại phượng nhi giúp đỡ phú ca nhi vào con học liền này chúng ta đã thực vô cùng cảm kích nếu cảm kích vậy đừng chối tử lý loan nhi nghịch ngậm chớp chớp mắt thúc thúc cũng biết ca, ca ta đầu góc có chút không tốt lắm xử, nghĩ đến muốn đỉnh môn lập hộ cũng có chút phiền phức ta cùng phượng nhi về sau còn muốn trông cậy vào phú ca nhi đâu liền ngóng trông phú ca nhi có thể nhiều đọc chút thư tương lai chúng tiến sĩ làm quan hảo kêu ta cùng phượng nhi có cái dựa vào cũng cứ gọi ca, ca có cái giúp đỡ không đến mức lại để cho người khác khi dễ chúng ta lý liên thụ nghe xong một trận trầm mặc qua một hồi lâu mới một phách cái bàn, ngươi tức nói như vậy ta ở chỗ này có lẽ cái nguyện Về sau Phú Ca Nhi nếu là thật làm quan, hắn muốn dám mặc kệ các ngươi, ta đánh gây hắn chân. Đúng vậy. Tần Thị cũng một liên thanh nói, Phú Ca Nhi là ngươi huynh đệ, hắn muốn dám mặc kệ các ngươi, dám vong ân phụ nghĩa, ta đều không tha cho hắn. Lý loan Nhi nở nụ cười, lời nói đều nói tới đây, thúc thúc còn muốn chối tử không thành. Không chối tử. Lý Liên Thụ chạy nhanh xua tay, lại không chối tử. Về sau, các ngươi cấp gì ta đều dám muốn ta cấp Phú Ca Nhi nhiều thiếu chút nợ. Hảo kêu hắn không còn trong lòng đều không đành lòng. Hắn này một câu nói một phòng người đều nở nụ cười. Đệ nhị năm bốn chương đưa về. Ai kêu Lý Liên Sơn? Nhà giam bên ngoài, một cái sai dịch lớn tiếng kêu. Súp ở trong góc đã gãy cởi hình thả bị tấu tàn nhẫn cơ hồ không có hình người Lý Liên Sơn hữu khí vô lực đáp lời. Ta, ta. Lý Thu càng hướng trong một góc xúc. Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cha, ngươi đừng nói chuyện. lý liên sơn vừa nghe lời này tức khắc nhớ tới hắn đắc tội cái kia đem hắn quan đến nhà giam người dọa chạy nhanh lắc đầu không phải ta ta không cứ gọi lý liên sơn hắn là lý liên sơn tấu lý liên sơn tấu tàn nhẫn nhất kêu bưu trăng đại hán vương đại trưởng sách theo lý liên sơn ném tới cửa dâm một tiếng khóa môn dây xích bị mở ra sai dịch đem lý liên sơn nắm ra tới có người tới xem ngươi thật sự lý liên sơn vừa nghe trên người tựa hồ có vô cùng sức lực thẳng thắn eo, ai tới chạy nhanh mang ta qua đi đại bá lý loan nhi ăn mặc màu thiên thanh váy áo trên người khoát trúc màu xanh lá áo choàng trên mặt mang theo vài phần thương tâm xuất hiện ở lý liên sơn trước mặt đại bá như thế nào như thế nào thành cái dạng này têu bá nương nhìn đến nên có bao nhiêu đau lòng loan tỷ nhi lý liên sơn nhìn đến lý loan nhi không khỏi vui vẻ vài bước tiến lên loan tỷ nhi chạy nhanh cầu đại bá đi ra ngoài còn có người thu ca ca mau chút lý loan nhi nheo nheo mắt Thập phần khó chịu lý liên sơn dùng loại này mệnh lệnh ngự khí cùng nàng nói chuyện bất quá nghĩ đến mục đích của chính mình vẫn là nhịn khẩu khí này đại bá ngươi mau chớ nói lời này nàng một bên nói một bên chiều sai dịch máy mắt kia sai dịch hiểu ý cười lui đi ra ngoài lý loan nhi nhìn một cái bốn phía thấy một bên có cái trông coi ngồi ghế dựa liền trực tiếp túm lại đây cấp lý liên sơn ngồi chờ lý liên sơn ngồi định rồi nàng mới nhữ mày nói đại bá ngươi cùng thu ca ca sao đắc tội lư ra người thật sự là tâu ta sao sinh cứu các người già tới à? Lưu ra tới a lư gia lư gia là thứ gì lý liên sơn căn bản không rõ nguyên do chúng ta cũng không thế nào a là cái kia tiểu ngu xuẩn chính mình uống say ngạnh hướng chúng ta trên người đâm đại bá lý loan nhi đánh gây lý liên sơn nói mặc kệ có đoán hay không ai hiện tại quan tiến trong nhà lao chính là ngươi cùng thu ca ca chúng ta nếu muốn đi ra ngoài nhưng không dễ dàng ngươi biết vượng nhi ở trong cung chỉ là cái tần nhưng lư gia nương tử lại là trừ bỏ hoàng hậu vị phân tối cao thuộc phi đâu còn nữa nhân gia lư gia là thế gia đại tộc cùng chúng ta lý gia nhưng không giống nhau chúng ta trừ bỏ dựa vào phượng nhi còn có thể dựa ai chính là phượng nhi hiện giờ cũng dựa vào không thượng nhân gia thuộc phi nhưng cũng là được sùng ái lý loan nhi những lời này lượng tin tức quá lớn lý liên sơn nhất thời nghe hôn mê đầu hảo sau một lúc lâu lý liên sơn mới bắt lấy trọng điểm ngươi ngươi là nói lư gia đắc tội không nổi Lý Loan Nhi gật đầu, đâu chỉ đắc tội không nổi đâu, ngày thường chúng ta nhìn đến lưu ra người đều là muốn hành lễ, hảo chút đại quan tiến lên nịnh bợ nhân ra đều không đợi trả lời, ngài nói nói chúng ta có thể cùng nhân ra so sao. Kia, ta đây cùng thu nhi nên, nên làm cái gì bây giờ? Lý Liên Sơn bị này một liên thanh nói cấp đả kích tới rồi, cả người tức khắc héo lên. Sắc mặt cũng càng thêm u ám. Ai? Lý Loan Nhi thở dài, bá nương cùng ta nói đại bá sự, ta lúc ấy liền nóng nảy. nhờ người hỏi thăm hồi lâu mới thám thính được đến này trong đó tin tức bị đại bá đụng phải lưu ra công tử chính là lý loan nhi chỉ chỉ đầu mình đem đầu đâm hỏng rồi suýt nữa liền không sống được hắn là lư gia lão phu nhân thương yêu nhất tiểu tôn tử bị như vậy đại tội lư gia ha có thể chịu để yên nhân gia đều đã lên tiếng nhất định phải đại bá cùng thu ca ca mệnh đâu ta vừa nghe đến này tin tức nhưng không phải lo lắng vội vàng nhờ người cầu tình hoa hảo chút tiền mua được khớp xương lúc này mới có thể tới thăm đại bá lý loan nhi hướng phía trước đi rồi vài bước nhìn xem bốn phía nhỏ giọng nói ta đã mua được sai dịch cấp đại bá cùng thu ca ca đổi cái hảo chút nhà tù ta trở về này sau lại đi cầu nghiêm lão tướng quân đại bá yên tâm ta định sẽ không tiêu các ngươi mất đi tính mạng lý liên sơn nghe đều rất nước mắt loan tỷ nhi làm khó ngươi ta ta ngươi nhất định phải hảo hảo cầu nghiêm lão tướng quân a không được cầu Phượng nhi tiêu nàng cùng quan gia nói nói ta không muốn chết ta Ngươi thu ca ca còn nhỏ, liền cô dâu cũng chưa thảo, nhà của chúng ta không thể chặt đứt căn a. Lý Loan Nhi cúi đầu, khoe miệng ngéo một cái, một lát giấu đi kia châm chọc tươi cười. Nang Liên nói sao, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Lý Liên Sơn lại như thế nào sẽ biến hảo đâu. Nguyên xem Lý Liên Sơn rơi lệ, Lý Loan Nhi thật đúng là đường đem hắn cảm động đâu, nhưng mặt sau kia nói mấy câu lần nữa nói cho Lý Loan Nhi một sự thật, Lý Liên Sơn một nhà chính là như vậy ích kỷ, như vậy tham sống sợ chết, như vậy lương bạc vô tình. hừ lý loan nhi trong lòng cười lạnh một tiếng lúc này đây nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn một ít giáo huấn hảo lý loan nhi gật đầu đại bá bảo trọng ta sẽ hảo hảo cầu nghiêm lão tướng quân cũng sẽ cấp phượng nhi đi cái tin ngài thả yên tâm quá không được mấy ngày liền sẽ cứu ngươi ra tới nói xong lời nói lý loan nhi lại không nghĩ xem lý liên sơn sắc mặt hành lễ cáo từ nói ta không thể nhường đốc ta đi trước đại bá ở trong tù chớ có lại nói nhiều Tiểu tâm, kêu lưu ra biết chúng ta cũng chưa biện pháp giúp đại bá. Lý Liên Sơn lại hoảng sợ, nỗ lực gật đầu, hạ quyết tâm lại không nói cái gì là hiển tần đại bá nói. Mãi cho đến Lý Loan Nhi đi rồi, Lý Liên Sơn còn đang suy nghĩ kia cái gì lưu ra sự tình. Sau một lúc lâu sai dịch lại đây, quả nhiên cấp Lý Liên Sơn cùng Lý Thu thay đổi nhà giam, Lý Liên Sơn càng thêm tin tưởng Lý Loan Nhi nói. Hắn cùng Lý Thu ở nhà giam nóng trông Lý Loan Nhi sớm chút đem sự tình làm thỏa đáng, bọn họ có thể sớm chút đi ra ngoài. Nô Thị cùng Lý Tú Nhi mẹ con mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cũng mỗi ngày ngóng trông có thể nhìn thấy Lý Liên Sơn phụ tử. Chính là, Lý Loan Nhi trở về lại là thành thơi thành thơi quá chính mình tiểu nhật tử, nơi nào có một tia nửa phần sốt ruột. Vẫn luôn đợi 7-8 thiên thời gian, chờ Nô Thị rốt cuộc chịu không nổi lại tới cầu Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi mới không tình nguyện đem Nô Thị hống hồi khách điếm, thay đổi thân mục mạc nguyên liệu lại không phải thực tốt siêm ý lại lần nữa vào nhà giam. Lần này Lý Liên Sơn cùng Lý Thu phụ tử tuy rằng dung nhan sạch sẽ một ít, chính là, biểu tình lại càng thêm không tốt. Nhậm là ai biết chính mình đắc tội không thể đắc tội người, tuy thời tánh mạng khó giữ được sợ đều sẽ rất là khổ sở. Mỗi ngày sống ở nơm nớp lo sợ chung, tinh thần có thể hảo mới là lạ đâu. Loan Tỷ Nhi Nhìn thấy Lý Loan Nhi, Lý Liên Sơn cùng Lý Thu ghé vào cửa lao thượng thò tay đầy mặt chờ lợi hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Có thể hay không? Lý Loan Nhi đau khổ cười, đại bá Thu ca, lần này vì các ngươi sự tình, ta chính là thiếu không ít nhân tình nợ, không chỉ cầu nghiêm lão tướng quân, còn cầu ngô tức ra, hoa tiền cũng hải đi, lúc này mới đổi đến lưu ra một tia bông lỏng. Này, này liên hảo, Lý Liên Sơn đại tùng một hơi, chút nào không hỏi Lý Loan Nhi trả giá cái gì đại giới, xài bao nhiêu tiền, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nghiêm lão tướng quân cùng ngô tức ra cùng đi lưu ra cầu tình, lưu ra bách với áp lực đành phải thả đại bá cùng thu ca, chính là... Lưu gia công tử thả lời nói, lần này bỏ qua cho đại bá, về sau ở kinh thành nếu là tái kiến đại bá, thấy một lần đánh một lần. Lý Loan Nhi nói còn chưa dứt lời, Lý Thu liền vội vội vàng vàng nói, chúng ta không được kinh thành, chúng ta vốn là đến xem Loan muội muội, nếu người cũng gặp được, chúng ta đây đi ra ngoài liền về nhà. Đúng vậy, đối. Lý Liên Sơn chính là sợ hãi, hiện tại nghe được Lưu gia lá gan đều mau phá, nơi nào còn dám lưu tại kinh thành kêu Lưu gia người khi dễ. Hắn sợ lưu ra thấy hắn không chỉ muốn đánh, không nói được sẽ lại đem hắn đưa đến trong nhà lao, cũng không chừng sẽ hại Lý Thu tánh mạng đâu, nơi nào còn dám nói cái gì lưu tại Kinh Thành. Chúng ta đi ra ngoài liền về nhà, hồi Phượng Hoàng Huyện, chỉ cần không ở Kinh Thành, lưu ra liền sẽ không thế nào chúng ta đi. Lý Loan Nhi khó được gật đầu, Phượng Hoàng Huyện là nghiêm ra địa bàn, lưu ra là sẽ không nhúng chàm. nay Liên Hảo, nay Liên Hảo, Lý Liên Sơn lần này mới là hoàn toàn đại tùng một hơi đâu, hắn không có tánh mạng chi ưu. trên mặt cũng có cười bộ dáng liếm một khuôn mặt hỏi lý loan nhi loan tỷ nhi ngươi xem chúng ta chúng ta ở nhiều thế này thiên lao ngục ngươi bá nương cùng tú nhi lại là nữ tử cũng không gì tiền hiện tại chúng ta về quê ngươi ngươi có phải hay không đến cho chúng ta chút lộ phí lý loan nhi trong lòng lần thứ hai xem thường một phen lý liên sơn trong miệng lại nói đây là hẳn là ta nguyên còn tưởng lưu lại bá phụ một nhà chăm sóc đâu nhưng hiện tại này tình hình ta cũng không dám lại lưu các ngươi cứ như vậy đi nay ta liền tiếp các ngươi đi ra ngoài đến khách điếm cùng bá nương hội hợp lại đưa các ngươi chút ngân lượng tìm cái đoàn xe các ngươi liền kết nhóm chạy nhanh về nhà đi thôi hảo hảo lý liên sơn cười gật đầu lý loan nhi nhẫn hạ tâm đầu khinh thường cùng chán ghét đều sai dịch khai cửa lao đem lý liên sơn phụ tử phóng ra chờ ra hình bộ nha môn tìm chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi khách điếm nhìn thấy ngô thị cùng lý tú nhi lý liên sơn phụ tử tự nhiên là lại khóc lại cười rất là nói hết một phen ở trong tù chịu khổ chờ bọn họ một nhà kể ra xong lý loan nhi lấy ra 50 lượng bạc tới đưa lên trước đại bá này đó bạc ngươi thả cầm làm lộ phí đi ta đánh giá lư ra người đều chú ý các ngươi đâu các ngươi vẫn là vẫn là mau chút chuẩn bị nhắc tới lư ra lý liên sơn khiếp sợ chạy nhanh thúc giục nô thị đem đồ vật thu thập hảo chúng ta chạy nhanh trở về nô thị cũng biết sự tình nghiêm trọng tính lập tức lấy ra đại đại tay mải, đương ra đều thu thập thỏa đáng lý loan nhi tự mình đưa lý liên sơn một nhà ra kinh thành Nhìn bọn họ ngồi xe ngựa đi xa, khỏe miệng gợi lên một tia lạnh lẽo, thật cho rằng ta tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. 50 lượng bạc, các ngươi cũng dám rỗi tay đi lấy. Ngươi A. Nghiêm thừa duyệt phe phẩy trên xe lăn trước, buồn cười lắc đầu, tính tình này thật là... Thật sự là có thủ án tất báo A. Như thế nào? Lý Loan Nhi quay đầu cười, ngươi sợ hãi. Vẫn là cảm thấy ta ngon độc. Tính tình này ta thích. Nghiêm thừa duyệt sờ sờ cảm, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Đây là thánh nhân nói cho chúng ta biết, chúng ta người đọc sách tự nhiên cũng muốn học bụng dạ hẹp hỏi chút, có thù hán tất báo sao, hẳn là. Lý Loan Nhi bật cười, người đọc sách, ta như thế nào nhìn không ra nghiêm đại công tử nơi nào giống cái người đọc sách. Nghiêm thừa duyệt kia trương thanh tuấn dị thường phảng phất tiên nhân trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, Loan Nhi sợ là không biết, người tướng công ta chính là có tú tài công danh cho người, như thế nào liền không xem như người đọc sách, Ân Cái này Ân tự nghiêm thừa duyệt nghiệm rất có vài phần vật luật. có vài phần trêu đùa, càng mang theo chút, thẳng nghe Lý Loan Nhi trên mặt đều có chút nhiệt ý, lại hôn nói, không cùng ngươi hồi nháo, ta về trước ra. Nói xong, Lý Loan Nhi bỏ lên trên nhà mình xe ngựa thúc giục xa Phu chạy nhanh trở về. đệ nhị 5 năm năm chương chuyện tốt, cha, cha. Ngồi ở xe ngựa phía trước Lý Liên Sơn vẫn luôn héo héo gục đầu đủ rũ bộ dáng, Lý Tú Nhi kêu hắn đều không có nghe được. Cha. Lý Tú Nhi túm túm Lý Liên Sơn ống tay áo. Ý bảo hắn tiến bên trong xe ngựa nói chuyện. Lý Liên Sơn lên tiếng, chậm gì gì bò tiến bên trong xe, liền thấy Ngô Thị mở ra nàng tùy thân mang tay nải, từ bên trong lấy ra một cái đại đại túi tiền đưa cho Lý Liên Sơn, "Đương ra, ngươi nhìn xem. Cái gì? Lý Liên Sơn không do nguyên do, mở ra túi tiền tức khắc trong chăn biên đổ vật hoảng mắt choáng váng. Này, này, các ngươi đây là... Như thế nào tới? Ngô Thị một bĩu môi, còn có thể như thế nào tới? còn không phải là từ ngươi kia hảo chất nữ nơi đó thảo tới. Lý Tú Nhi cười, cha, ta cùng nương mấy ngày nay ở tại khách điếm nhưng không rảnh rỗi, cùng loan tỉ tỉ thảo bảy tám chục hai bạc dòng, lại lộng hảo chút châu báo trang sức, lần này vào kinh, chúng ta nhưng không lô đâu. Khi nói chuyện, Lý Tú Nhi lấy ra một chi nạm phấn châu kim châm nói, đây là ta cùng loan tỉ tỉ muốn. lại lấy ra một đóa tích cốc châu hoa, đây là nương đi cầu loan tỉ tỉ thời điểm nàng đi ra ngoài trong chốc lát, Nương liền từ nàng bản trang điểm thượng lấy tới. Nàng lại đắc ý triển lãm vài dạng trang sức, không phải nàng triều Lý Loan nhi muốn, chính là nàng cùng nô thị trông tới, thẳng nghe Lý Liên Sơn có chút há hốc mồm, qua một hồi lâu mới vô đùi, "Hảo, hảo khuyên nữ, có mấy thứ này, ngươi ca cưới vợ, ngươi gả chồng nhưng đều không lo." Nô thị một ngước cổ, tuy rằng nói chúng ta không dám lại vào kinh, nhưng này những đồ vật cũng đủ chúng ta nửa đời người chi tiêu. Lý Thu nghe cũng một sửa mấy ngày trước đây kia mặt ủ mày hê bộ dáng, Ngược lại hứng thú rất cao cùng Lý Tú Nhi thảo luận khởi bạc nên sải như thế nào dùng. Nay toàn ra nói chính cao hứng gian, lại nghe đến bên ngoài có tiếng ồn nào truyền đến, Lý Liên Sơn ra thùng xe hướng phía trước biên một nhìn, tức khắc khiếp sợ. Lại nguyên lai like bọn họ đi này lộ đúng là Sơn gian đường nhỏ, phía trước cách đó không xa mấy cái che mặt đại hán đổ giao lộ, trước mặt đại hán chỉ vào bọn họ này chi đoàn xe hô to một tiếng, núi này là ta mở. Cây này do ta trồng, nếu muốn đánh này quá, cần lưu tiền mãi lộ. đây là đụng tới cấp đường lý liên sơn chạy nhanh hồi bên trong xe ý bảo ngô thị đem đồ vật đều giấu đi nhanh lên hóa ra lý liên sơn cũng là liệu mình không tha tài chủ ngô thị cùng lý tú nhi vội vàng đem đồ vật tàng hảo bên ngoài đã đánh lên không trong chốc lát công phu này đoàn xe bảo tiêu đều gọi người cấp trói đến trên cây kia mấy cái đại hán chính một chiếc xe một chiếc xe sưu tầm không nhiều lắm một lát cũng đã đoạt rất nhiều bạc cùng đáng giá đồ vật đi lục soát lý ra này một chiếc xe khi trước mặt đại hán nhìn đến lý tú nhi trước nở nụ cười tiểu nương tử lớn lên quay tuấn nô thị chạy nhanh tre ở đại hán phía trước đại đại gia ngươi ngươi xin thương xót tha chúng ta đi chúng ta đều là đều là người nhà quê không gì thứ tốt đại hán nhìn không tới lý tú nhi lập tức thay đổi mặt ngươi nói không có liền không có đương đại gia dễ lừa gạt ta hắn khoác tay lục soát một cái lục soát tự xuất khẩu vài người hung thần ác sắt đem lý liên sơn một nhà bốn người tốn xuống xe ngựa Đem bọn họ bốn người toàn thân lục soát cải biến, nô thị cùng Lý Tú Nhi còn bị người ăn rất nhiều đậu hủ, dọa các nàng hai vẫn luôn thét trói thai không ngừng, trên mặt cũng ăn mấy bàn tay, chờ mấy cái đại hán điều tra qua đi, bốn người trên người liền một cái tiền đồng cũng chưa. Càng đừng nói bọn họ tàng những cái đó đồ trang sức linh tinh đồ vật. Người nhà quê Vào đầu đại hán cầm thủ công tinh xảo dùng liêu nước trừng Kim Phượng Thoa cười lạnh lên, bao lâu người nhà quê cũng như vậy có tiền, đều có thể dùng được với Kim Phượng Thoa. Nô thị cùng Lý Tú Nhi run bẩn bật, nương hai cái xúc thành một đoàn. Lý Liên Sơn cùng Lý Thu bị tấu một đốn, hai người đều là hèn nhát, thế nhưng không một người dám lại đây che chở Nô thị hai mẹ con, nhưng thật ra kêu này nương hái hảo một trận trái tim băng giá. Đáng được ăn mừng chính là, mấy cái đại hán chỉ là dự tiền, đảo cũng không có cấp sắc, Lý Tú Nhi cùng Nô thị chỉ là bị dọa, thật không có bị thế nào. Kia mấy cái đại hán đi rồi, cùng nhau lên đường nhân tải nơm nớp lo sợ cấp đoàn xe bảo tiêu mở trói. Kia một đội bảo tiêu vừa được tự do liền nói cái gì đều không hướng trước đi rồi, cũng không màng người khác cầu xin cùng giữ lại, trực tiếp dẹp đường hồi kinh. Lý Liên Sơn một nhà là không dám hồi kinh, đi tới nửa đường thượng loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương, đỉnh đầu thượng lại không có tiền, thực sự an đại đau khổ. Nay ngươi một nhà cơ hồ là một đường ăn xin về nhà, chờ trở lại Lý Gia Trang, toàn ra cũng chưa cá nhân hình, chính là Lý Tú Nhi cái này thanh thanh tú tú xinh xinh đẹp đẹp cô nương cũng gửi tẩy hình. Vốn dĩ trắng nón làn da cũng lại hắc lại làm, trên mặt đều nổi lên nước tử. Nguyên bản Lý Liên lâm một nhà biết được Lý Liên Sơn vào kinh tưởng nhìn tình thế, chờ nhìn đến này người một nhà bộ dáng sớm bị dọa hỏng rồi, nơi nào còn dám vào kinh. Lý Liên Sơn một nhà bị đại đau khổ, trở về lúc sau tính dương thật dài thời gian mới hoán lại đây, nhớ cặp bọn họ đi Lý Loan Nhi ra nhiều lần cũng chưa thấy Lý Liên thụ cùng tần thị mấy cái, Lý Liên Sơn lấy đã độ người, trực tiếp ở trong thôn gào khai. Nói là Lý Liên Thụ một nhà sợ ở trên đường gặp khó, nói bất đắc dĩ kinh mất đi tính mạng, lại nói Lý Liên Thụ tới rồi kinh thành đắc tội người bị quan tiến nha môn, không biết mấy ngày liền phải xử trảm, này lời đồn nhưng thật ra ở trong thôn. Chuyên hào chút thời điểm, chờ đã có người bán dạo nhập kinh đụng tới Lý Liên Thụ nói lên việc này khi, Lý Liên Thụ sớm đã không thèm để ý, chỉ là cười lắc đầu thôi. Đương nhiên, này tất nhiên là lời phía sau không đề cập tới. Chỉ nói Lý Loan Nhi từ nghiêm nhất nơi đó lấy về chính mình trang sức. Phùng kim cây châm cười hết sức thoải mái, thật khi ta là ngốc từ sao, trang sức liền ở trên bàn tùy tiện phóng, từ các ngươi lấy. Cô nương ta đồ vật nhưng đều tôi độc, như thế nào lấy các ngươi còn phải cho ta như thế nào phun trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Mã Phương, câu môi cười, đi, cùng nghiêm nhất nói những cái đó bạc ta từ bỏ, bọn họ làm việc vất vả, đây là thưởng bọn họ uống rượu. Ai? Mã Phương nở nụ cười, nghiêm nhất mấy cái đảo thật thật được chỗ tốt, nương tử đại bá một nhà đảo cũng có chút của cải. nghiêm nhất bọn họ chính là lục soát ra hơn 200 lượng bạc đầu. a lý loan nhi cũng cười nhưng thật ra có thể mua một tòa nhà cửa nghiêm nhất vất vả một chuyến nhưng thật ra thật đáng giá nói chuyện lý loan nhi từ giữa lấy ra một chi một mạc bạc đế nạm bạch hạt trâu cây châm ném cho mã phương thưởng ngươi về nhà cho ngươi mội tử chơi đi tạ đại nương tử mã phương lập tức cười mi hoa mắt hoa mã phương cáo lui đi ra ngoài lý loan nhi còn không có ngồi ổn cố hâm liền vẻ mặt tươi cười tiến vào có lẽ là cố hâm đi gấp chút thời tiết này đã lạnh nàng ngược lại là đầy đầu hãn một mông ngồi xuống sau cố hâm cầm khăn lau mồ hôi trong miệng như phóng súng máy dường như một liên thanh nói loan tỷ tỉ, tỉ rất tốt tin tức đâu cái gì tin tức tốt lý loan nhi cầm khối tài tốt xanh nhạt nguyên liệu chậm rãi theo nhiều đoá thâm lục năm cánh hoa nói ra ta cũng nghe nghe cái dạng gì tin tức đáng giá chúng ta cố nương tử chạy như vậy cấp cố hâm cười đem khăn thu hảo đối thụy châu nói hảo thụy châu ta khắc hẩn Nhà các ngươi nương tử nơi này có cái gì hảo trà cũng cùng ta chút nếm thử. Lý Loan Nhi thu hồi việc đối Thụy Châu cười nói, nhìn một cái nàng nói như vậy đáng thương, ngươi cũng đáng thương đáng thương nàng, lộng chút lá trà bọt cho nàng nhuận nhuận hầu đi. Thụy Châu cúi đầu nhấp miệng cười nhạt, đúng là đâu, cố nương tử thả từ từ, ta này liền lấy lá trà bọt cho ngươi pha hồ hảo trà. Hảo trà hảo tự Thụy Châu cắn thật mạnh, nghe cố hâm cũng cười, rồi tay dục ninh nàng miệng, ngươi cũng không cùng các ngươi đại nương tử học tốt hơn. Tình học này đó biểu đặt người nói, tay nàng còn không có vói qua, Thụy Châu sớm chạy. Lý Loan Nhi giữ chặt cố hâm cười hỏi, có cái gì chuyện tốt mau chút nói, ta trong chốc lắt còn phải làm kim chỉ đâu. Cố hâm lúc này mới quay lại thân tới đối Lý Loan Nhi cười nói, là bùi gia có hỷ sự, bùi phu nhân trước hai ngày muốn ăn không phân chấn, thỉnh đại phu đến xem, lại không nghĩ rằng lại là mang thai. Lúc này nhưng thật ra thật thật hảo, bùi đại gia hỉ cái gì dường như, bùi gia ba vị nương tử cũng cao hứng đâu. Một đám đi đường đều mang theo phong, hôm trước ta cùng nương đi bùi gia thăm, bùi phu nhân khí sắc là thật thật hảo. Bùi đại gia thân thể cũng chắc nịch rất nhiều. Đang theo ra bùi bùi phu nhân đâu, ta cùng bùi gia tam nương cùng nhau chơi. Tam nương vui mừng đối ta nói bùi phu nhân lần này hoài tương cùng tiền tam thứ đều không giống nhau, sợ hoài chính là đứa con trai, bọn họ bùi gia có hậu, về sau, các nàng tỷ mỗi ba người cũng coi như là có dựa vào. Lý loan Nhi nghe cũng một trận vui mừng, thực thế bùi phu nhân cao hứng. Đảo thật thật là cái tin tức tốt, đến, ta ngày mai dọn dẹp một chút cũng đi bùi ra chúc mừng, không nói được lúc này tử bùi đại gia chính cao hứng, nhất thời vui mừng đảo muốn bắt rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi ta một phen, lại cao hứng chút, đem bán cùng nhà ta các kiểu hoa có giá lại phóng thấp chút mới là càng tốt đâu. Nàng vừa dứt lời, Lý Mai liền rào bước tiến lên trong phòng, con môi cười, chiếu ta nói, loan tỷ tỷ nên khẩn cầu đùi phu nhân kêu nàng bán cho tỷ tỷ một ít hiếm lạ cúc hoa mới là lẽ phải. Lý Loan Nhi một phách đầu, là đâu, ta như thế nào đem việc này đã quên. Nói qua bùi ra sự tình, Lý Loan Nhi lại lôi kéo cố hâm hỏi, còn có cái gì tin tức tốt. Cố hâm cười thần bí, ngươi đoán. Nhà đầu này, Lý Loan Nhi làm bộ muốn ninh cố hâm miệng, ngươi có nói hay không. Cố hâm liên tục xin khoan dung, nói, nói, mau đừng ninh. Cười một trận, cố hâm khụ một tiếng, lại có chính là Trương Vi, Trương tướng công nguyên là thực sủng ái Trương Vi, chính là Trương Vi nháo phiên thiên cũng chỉ đóng nàng chút thời gian. Nhưng khoảng thời gian trước Trương ra mặt khác mấy phòng nháo đem lên, ghét bỏ Trương Vi hỏng rồi thanh danh liên lụy nhà bọn họ nữ nhi tìm không được hảo nhà chồng, nháo Trương tướng công không biện pháp, chỉ phải đem Trương Vi đưa vào trong miếu thanh tu. Đây là ác nhân có ác báo. Lý Mai phỉ nổ, xứng đáng nàng vào miếu đi, ta coi à, Trương gia nữ nhi liền không có gì tốt, lúc trước cái kia Trương Oanh, cái này Trương Vi đều gọi người quá ghê tởm cả ngày chỉ nhìn chằm chằm người khác hôn phu. Lý loan Nhi nhấp miệng cười nhạt trong chốc lát. nhưng thật ra đem những việc này ném xuống chiếu ta nói rồi bọ không nhìn chằm chằm vô phùng chứng là những cái đó nam nhân không định lực không phải tham hoa hao sắc đó là tham mộ hư vinh lúc này mới cho người khác cơ hội thừa dịp nam nhân nếu là dựng thân tự chính không bị dụ hoặc ai có thể đem hảo hảo phu thê chia rẽ liền lấy quân mạc vì tới nói còn không phải ham thôi ra quyền thế thôi chính công cũng là giống nhau người ta lúc này chính may mắn đâu may mắn thôi ra đem ta đuổi ra tới mới có ta hiện giờ ngày lành bằng không a Lúc này tử ta không nói được còn ở thôi ra chịu khổ đâu, lúc nào tử ta thấy trương oanh nhưng đến hảo hảo cảm tạ nàng một phen, cảm ơn nàng không chút nào lợi đã, chuyên môn lợi người, lấy tử thân thay thế ta đi thôi ra ái xoa ma. Cố hâm thật sự nhịn không được xì một tiếng bật cười, tỷ tỷ này há mộng a Ta nhưng thật ra thật muốn nhìn một cái trương oanh lúc ấy tử là cái gì sắc mặt. Đệ nhị năm sáu trương u sầu. Lý loan Nhi thưởng cúc sẽ cuối cùng là không có hoàn thành. Ngày ấy nàng mang theo Lý Mai đi bùi ra chúc mừng. bùi phu nhân mong nhiều năm cuối cùng là lại có mang tuy rằng nói nàng tuổi lớn chút mang thai tóm lại là so người khác càng thêm vất vả nhưng bùi phu nhân thần sắc lại rất hảo thấy lý loan nhi đầy mặt ý mừng đứng dậy liền phải tạ lý loan nhi lý loan nhi nơi nào có thể chịu nàng lễ chạy nhanh đem nàng ấn ngồi ở trên giường lại hỏi hỏi nàng ăn như thế nào nghỉ ngơi nhưng hảo bùi phu nhân đều cười nhất nhất đắc quá đương lý loan nhi nói ra nàng tưởng lộng chút danh phẩm cúc hoa khi bùi phu nhân kêu bùi đại nương tử tới Tiêu nàng mang theo Lý Loan Nhi đi bùi ra chuyên dưỡng cúc hoa trang viên, Bùi phu nhân cười nói những cái đó cúc hoa kêu Lý Loan Nhi chỉ lo chọn, không quan tâm thích cái nào chỉ lo cầm đi. Lý Loan Nhi minh bạch, so với bùi ra nam đinh tới, nhiều ít quý báu cúc hoa đều phải sau này dựa, nàng cũng không khách khí, đi chỉ lo nhặt chính mình thuận mắt cho lựa. Lý Mai chưa bao giờ có nhìn thấy quá kia rất nhiều hoa cỏ tụ ở bên nhau tranh kỳ khoe sắc, chính là xem thẳng mắt, bùi lại nương tử thấy nàng như vậy, cười tiêu nàng cũng tuyển mấy cúc hoa mang về. lý loan nhi rốt cuộc là từ tin tức nổ mạnh hiện đại xã hội trải qua quá chọn lửa cúc hoa khi trong lòng cũng có chút đế chọn phần lớn đều là danh phẩm cúc hoa rất là quý báu kia một loại mà lý mai nhưng không hiểu cái này chỉ lo ấn tâm ý chọn chọn xong rồi trên mặt có chút ngượng ngùng, chỉ nói chính mình không hiểu bùi lại nương tử là cái sảng khoái người làm người cũng cực chính phái thấy lý mai ngượng ngùng, cười an ủi nàng nói này hoa đều phải xem mắt duyên mỗi người mỗi sở thích chỉ cần chính mình nhìn hảo đó là hảo Mặc kệ nhiều quý báu hoa cỏ, chính mình nhìn không thích, không hợp mắt duyên, đó chính là một phân tiền đều không đăng giá, đó là đất hoang hoa đuôi chó chỉ cần chính mình thích, đó chính là tốt. Nàng những lời này chính là đem Lý Mai hống cao hứng, chính là Lý Loan Nhi cũng xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tuyển hảo cốc hoa, bùi Gia gia đình giúp đỡ Lý Loan Nhi đưa trở về nhà chung. Lý Loan Nhi lại ở bùi Gia trang viên tử dạo qua một vòng, hấp thụ rất nhiều bố trí vườn kinh nghiệm, lúc này mới mang theo Lý Mai trở về. Trở về lúc sau nàng cùng Lý Mai còn có cố đại nương tử vội vài thiên. Cũng đem nhà mình hoa viên hảo hảo chỉnh Lý một phen, mới viết hảo thiệp chuẩn bị thỉnh người tới trong nhà làm khách. Trương Dũng bên kia liền truyền tin tới, nói là trong cung thục phi mang thai, hiện tần tâm tình rất là không tốt. Này tin tức kêu Lý Loan Nhi rất là lấp bắp kinh hãi, tuy rằng lúc trước nàng cũng đoán thục phi khẳng định là dùng sinh con dược Chính là sự thật đặt tới trước mắt thời điểm nàng vẫn là thực kinh ngạc. Ngắm lại Lý Phượng Nhi hiện giờ tâm tình. Lý Loan Nhi cũng không có gì tâm tư làm hội ngắm hoa, chính là cố đại nương tử cùng Lý Mai tâm tình cũng hạ xuống lên. Lý Vượng Nhi ở trong cung như thế nào nhưng trực tiếp quan hệ Lý gia địa vị, người của Lý gia tự nhiên thời khắc chú ý cố đại nương tử biết được chuyện này trực tiếp tìm Lý Loan Nhi, chỉ nói hội ngắm hoa về sau lại làm, đó là mùa thu đi qua, chờ vào đông cung có thể làm thưởng mai sẽ, hoặc là hạ tuyết thỉnh người còn vây lò thưởng tuyết đảo cũng là một phen hứng thú, không cần thiết thế nào cũng phải đuổi ở cái này mấu chốt thượng bận việc. lý loan nhi nguyên liền không có gì tâm tư đi làm nghe cố đại nương tử như vậy vừa nói liền rất thống khoái đáp ứng rồi toàn ra người ngồi ở cùng nhau thương lượng sau một lúc lâu cuối cùng lý loan nhi đệ thiệp thỉnh cầu vào cung cấp hiền tần thịnh an ban đầu lý loan nhi mỗi lần đệ thiệp vào cung đều sẽ kịp thời được đến hồi phục thực mau liền có thể tiến cung thịnh an chính là lần này nàng thiệp tiến dần lên đi vài thiên cung đều không co âm tín vẫn luôn qua 10 ngày qua mau nửa tháng thời gian triệu hoàng hậu mới phê chuẩn lý loan nhi vào cung thấy hiền tần đồng thời đối nàng vào cung thời gian làm quy định chỉ cho lý loan nhi ở trong cung dừng lại hai cái canh giờ qua cái này điểm liền muốn đuổi ra cung đi chờ đến tiểu thái giám đem vào cung thẻ bài đưa đến lý ra thời điểm lý loan nhi sắc mặt thật không tốt nàng chân trước cười tiến đi tiểu thái giám sau lưng kim phu nhân liền đẩy mặt lo lắng nói sợ là phượng nhi ở trong cung nhật tử không hảo quá đi cố đại nương tử hiện giờ là người của lý gia tự nhiên một lòng hướng về lý gia cũng thực lo lắng lý phượng nhi tình cảnh Nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt sầu lo là rõ ràng. Đại muội vì cái gì không, không thể cùng tiểu muội nhiều hơn nói chuyện. Lý Xuân nước chừng là thảo cô dâu quan hệ, này đó thời gian càng thêm thông minh, lại là liền tiểu thái dám truyền nói đều nghe minh bạch, còn hiểu đến đưa ra chính mình nghi vấn. Lý Loan Nhi cười khổ một chút, nhẫn mại tính tình giải thích, ca, Phượng Nhi ở trong cung chỉ là một cái tần, căn bản không làm chủ được, trong cung có hoàng hậu quản toàn bộ hậu cung. Phi tần người nhà muốn vào cung đều phải trải qua hoàng hậu chấp thuận, hoàng hậu không chuẩn, chúng ta liền không thể tiến cung, hoàng hậu kêu chúng ta ở trong cung ngốc bao lâu thời gian chúng ta phải ngốc bao lâu thời gian, nếu không nghe lời, đó chính là tội khi quân. Hoàng hậu, rất lợi hại. Lý Xuân một bộ nghi hoặc bộ dáng, nàng cùng quan gia, ai lợi hại? Tự nhiên là quan gia. Cố đại nương tử tà Lý Xuân liếc mắt một cái, quan gia là toàn bộ thiên hạ chủ tử, cũng là hoàng hậu chủ tử, giống như là ngươi cùng ta. Nhà chúng ta ngươi chính là chủ tử, ta cũng muốn nghe ngươi." Lý Xuân dùng sức lắc đầu, "Không phải, không phải, ngươi là chủ tử, ta nghe ngươi." Lý Loan Nhi vốn đang có chút u sầu, nghe Lý Xuân như vậy vừa nói, thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn Cố đại nương tử treo ghẹo một tiếng, xem ra ca ca đảo thật thật yêu thương tẩu tử đâu, chả trách ta coi tẩu tử càng thêm đẹp, lại là gọi ca ca cấp sủng. Không đợi Cố đại nương tử nói chuyện, Lý Loan Nhi lại nhìn về phía Lý Xuân, "Ca ca thật thật hảo." Nói cũng rất đúng, này nam nhân à, tự nhiên muốn nghe nhà mình cô dâu nói, phàm là nghe lão bà lời nói, nhật tử đều sẽ càng ngày càng tốt. ân, Lý Xuân miết lên ngón tay cái, muội nói rất đúng. Nói xong, hắn cũng không ngủng kia phân tâm tư đi cân nhắc quan gia cùng hoàng hậu rốt cuộc cái nào lợi hại hơn chút, đứng dậy nói, ta, làm điểm tâm đi. Lý Xuân vừa đi, Lý Loan Nhi liền thu liễm tươi cười, đối kim phu nhân cùng cố đại nương tử nói, phu nhân cùng tẩu tử đều đừng ội. Hiện giờ trong cung là như thế nào cái tình hình chúng ta cũng không biết, đại ta thấy Phượng Nhi mới biết được, các ngươi trước chuẩn bị một chút ta tiến cung muốn mang đồ vật, mặt khác, tẩu tử nhìn một cái nhà ta trướng trên mặt còn có bao nhiêu bạc, ta tiến cung thời điểm mang một ít cấp Phượng Nhi, nàng ở trong cung yêu cầu chuẩn bị địa phương còn nhiều thực. Đâu? Cố đại nương tử lên tiếng, nhà chúng ta trướng trên mặt bạc còn không ít đâu, chỉ là, ta cân nhắc ta cùng đại lang thành thân thời điểm lễ vật đảo thu không ít, này đó đồ vật cũng không thể tặng lễ. bạch bạch đặt ở nhà kho cũng là lãng phí. ngụy tử không bằng chọn tốt hơn mang đi cấp phượng nhi. phượng nhi cầm chính mình dùng cũng thế, thưởng người cũng thế, luôn là không thiếu đồ vật. cố đại nương tử tưởng thực chu đáo tinh tế. nghe lý loan nhi đều nhịn không được gật đầu. tẩu tử nói chính là, trong chốc lát chúng ta liền đi chọn chút tới. một ngày này, lý loan nhi cùng cố đại nương tử vội hảo sau một lúc lâu, sắp sửa mang tiến cung đồ vật lấy ra tới, lại tinh tế tinh giảm một phen, thu thập một cái bọc nhỏ kêu lý loan nhi mang ở trên người. chuẩn bị mua được thái giám trà trộn vào trong cung đi ngày thứ hai lý loan nhi cứ theo lẽ thường thu thập một phen thay đổi thân đơn giản lại to rộng siêu mỹ bởi vì thiên dần dần lạnh nàng ở bên ngoài lại khoác kiện áo choàng trên đầu nhiều hơn mang theo mấy thứ vật phẩm trang sức trên tay cũng bộ vài cái vòng tay bên hông cũng xứng mỹ ngọc đó là đai lương thượng đều nạm một lưu rất nhiều chỉ bụng lớn nhỏ các màu chân châu như thế mới có thể nhiều hơn cấp lý phượng nhi mang đồ vật đi vào trước vài lần lý loan nhi tiến cung Mỗi lần ở phía sau môn cung nhân kiểm tra đều không phải thực cẩn thận, Lý Loan Nhi cởi đưa lên vài thứ cùng ngân lượng liền thô thô nhìn xem, sau đó liền làm Lý Loan Nhi đi vào. Chính là lần này kiểm tra hết sức cẩn thận. Không chỉ không cho mang dược vật, đó là trang sức linh tinh đổ vật cũng không gọi mang. Lý Loan Nhi thấy hai cái cung nhân lật xem nàng mang bao vây, trong lòng sớm có tức giận, đem triệu hoàng hậu ghi hận thượng, mắt thấy kia hai cái cung nhân muốn đem nàng lấy ra tới vài món tinh mỹ vật phẩm trang sức ném ra. Lý Loan Nhi câu môi cười lạnh. Này nếu là bên người tiến cung, đúng tới loại tình huống này sợ là một sầu mặc triển. Nhưng đổi lại Lý Loan Nhi, triệu hoàng hậu chính là có ngàn vạn loại thủ đoạn nàng cũng có thể đối phó được. Chớ quên Lý Loan Nhi cũng không phải thuần khiết cổ nhân, nàng chính là trải qua quá mười mấy hai mươi năm mặt thế tàn khốc khảo nghiệm tương lai linh hồn, nàng trừ bỏ sức lực đại ở ngoài, tinh thần lực chi cường đại cũng không phải cổ nhân có thể tưởng tượng được đến. Lý Loan Nhi cười ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, hai vị cô cô. Ta này trong bọc cung cũng không có bên đồ vật, bất quá vài món bình thường trang sức, lại có đó là trong nhà mang mấy thứ kim chỉ, lấy tới cấp hiển tần nương nương nhìn một cái, cũng coi như là cấp nương nương một ít niệm tưởng, têu nàng không cần nhớ nhà. Lý Loan Nhi một hàng nói, ánh mắt một bên biến ảo, sau một lát, hai cái kiểm tra bao vây cung nhân hai mắt đăm đăm, trên tay động tác cũng ngừng lại, khỏe môi treo lên nhợt nhạt cười, ngươi nhưng thật ra thứ thời cũng không từng mang thứ gì, cũng thế, ngươi vào đi thôi. Cảm ơn nhị vị cô cô. Lý Loan Nhi lưu loát thu thập một phen, đem bao vây cột chắc cầm trong tay bước nhanh vào cửa cung, đi rồi ước có nhiều trận xa. Lý Loan Nhi rủi tay búng tay một cái, kia hai cái cung nhân cơ linh một cái dùng mình, đều cảm thấy hôm nay thực lãnh. Vừa rồi tựa hồ quát một trận gió lạnh, lại là đem các nàng siêm ý đi đều thổi thấu, hai cái ôm vai đều đoán giận năm nay thời tiết thật sự hay thay đổi. Lý Loan Nhi thính lực rất mạnh, đem hai cái cung nhân đoán giận nghe tiến truyền vào thai, túi đầu cười nhạt, trong miệng nhẹ ngữ. xem ra này thuật thôi miên đảo thật thật không tồi đâu nên dùng thời điểm còn phải đa dụng nếu không đã quên nhưng sao sinh là hảo bởi vì vào cung thời gian hạn chế lý loan nhi bước chân thực mau đại đại ngự hoa viên nàng cũng bất quá đi rồi vài phút liền xuyên qua đi từ cửa cung đến vĩnh tín cung lý loan nhi tổng cộng đã đi chưa 10 phút nàng tới rồi vĩnh tín cung còn không có vào cửa liền nghe được cây bích đào răn dạy tiểu cung nữ thanh âm vào cửa thấy vĩnh tín cung cung nhân một đám bận việc khẩn nhưng ai đều là rũ mi dễ nghe không dám ra chút nào sai lầm lý loan nhi nhìn lên liền biết hôm nay lý Vượng nhi tâm tình nhất định không phải thực hảo kêu lên cây bích nào lý loan nhi đi theo nàng vào phòng ban đầu sửa sang lại rất là thanh thoát nhà ở hôm nay nhìn thế nhưng hiện có chút âm u lý Vượng nhi ngồi ở bóng ma trung toàn thân mang theo cô tịch cùng cô đơn xem lý loan nhi một trận đau lòng nàng ngội tử xưa nay lanh lẹ lớn mật thực tính tình lại nhất thanh thoát nào thời điểm có bực này mất mát biểu tình lúc này lý loan nhi trong lòng đem đức khánh đế hảo một trận mắng hoán hận đức khánh đế tất nhiên cấp không được lý phượng nhi hạnh phúc vì sao còn muốn trêu chọc nàng nguyên bọn họ ở phượng hoàng huyện hảo hảo lý phượng nhi đã đem đức khánh đế cấp đã quên hắn lại càng muốn phái người tới đón đem nàng hảo hảo mọi tử lộng tiến nhà giam chịu như vậy tra tấn lý loan nhi nghĩ lý phượng nhi nếu là không tiến cung gả đến người bình thường ra tất nhiên so lúc này hạnh phúc vui sướng nhiều đi Tỷ. lý phượng nhi nhìn đến lý loan nhi kêu một tiếng Đứng dậy quay đầu lau lau mắt, xoay người thời điểm trên mặt nhiều chút ý cười, tỉ tỉ nhưng tính ra, ta đợi thật dài thời gian. Đệ nhị năm bảy chương đánh tỉnh. Đại nương tử uống trước ly trà đi. Ngân hoàn cũng không biết từ cái nào địa phương ra tới, trong tay bưng hai chén trà, nàng cười nhìn về phía Lý Phượng Nhi. Nương tử cũng thật là, vốn dĩ hoàng hậu chỉ cho đại nương tử ở trong cung nốc hai cái canh. Giờ, nghĩ đến, đại nương tử tất nhiên cảnh tượng vội vàng, lúc này tử sợ sớm lại mệnh lại khác, có chuyện gì? vẫn là chờ đại nương tử nghỉ lại đây rồi nói sau lý loan nhi quay đầu chung quanh phát hiện vĩnh tín cung nhiều mấy cái xa lạ cung nhân nàng híp lại híp mắt trong lòng minh bạch nhiều ra tới mấy cái cung nhân sợ là người khác buông tha tới cái đinh đúng là đâu ta khắc thực lý loan nhi đoan quá chén trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng thủy lý phượng nhi phất tay đem cung nhân đều vẫy lui đi ra ngoài ngân hoàn đem một khắc ly trà bông cuối cùng một cái đi ra ngoài nàng cũng không có đóng cửa mà là làm cửa phòng đại đại mở ra mà nàng chính mình tắp ngồi ở cửa chỗ Hoành Lan thượng lấy kim chỉ xuyến hoa quế chơi. Ngân Hoàn làm việc càng thêm vững chắc. Lý Loan Nhi nhìn Ngân Hoàn này phi làm, vừa lòng gật đầu. Không vững chắc có thể như thế nào. Lý Phượng Nhi cười khổ một tiếng. Lý Loan Nhi hoành nàng liếc mắt một cái, bất quá là thuộc phi cô thai, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người đến nỗi như vậy sao? Chỉ một cái thuộc phi là có thể kêu ngươi luôn cuống tay chân, kia về sau này trong cung cũng có rất nhiều mỹ nhân. không biết có bao nhiêu người hoài thai khi ngươi lại nên như thế nào, chẳng lẽ liền không sống. Lý Phượng Nhi cúi đầu, một đôi tay đặt ở trên đầu gối dùng sức rào khăn. Ngươi cũng chớ hoảng sợ, chuyện này đường sống còn lớn đâu, Thục Phi cũng bất quá mới mang thai, hài tử có thể hay không hảo hảo ngốc tại nàng trong bụng còn không nhất định đâu, chính là nàng có thể sinh hạ tới, là nam hài nữ hài ai cũng liêu không chuẩn, liền tính là cái hoàng tử lại có thể như thế nào. Phải biết rằng, trong hoàng cung sinh ra hài tử lại có mấy cái có thể bình an lớn lên, Lý Loan Nhi đoạt Lý Phượng Nhi khăn, ngựa khí bay nhanh nói, nàng tưởng sinh hạ thứ trưởng tử cũng đến xem có người có nguyện ý hay không, ngươi lại không phải hoàng hậu. Ngươi sợ cái gì? Lý Phượng Nhi đầu rũ càng thấp chút, thanh âm có chút khẳng khàn, tỷ tỉ, tỉ, ta. Quan gia lúc trước nói với ta quá hắn nhất không mừng Thục Phi. Còn nói bất luận như thế nào đều sẽ rất tốt với ta, chính là, chính là Thục Phi một mang thai, hán, hán. Thái hậu cao hưng cái gì dường như, liền đem Thục Phi phóng ra. Lại thường Thục Phi không biết nhiều ít thứ tốt. Tiêu nàng hảo sinh dưỡng thai, Thục Phi trước nay liền cùng ta không đối phó, trong khoảng thời gian này nàng ỷ vào cái kia bụng không biết tìm ta nhiều ít phiền thoái. Hôm kia còn ở Thái Hậu trước mặt nhục mạ cùng ta, Thái Hậu Nguyên rất tốt với ta tốt, nhưng lần này lại một chút đều không giúp ta nói chuyện, quan gia cũng không có lại giúp ta, ta, trong lòng khó chịu thần. Ngốc tử. Lý loan Nhi một chút Lý Phượng Nhi cái chán, ngươi cái ngốc tử, ta cùng với ngươi đã nói nhiều ít hồi. Nam nhân nói tin không được, ngươi lại cứ nghe không vào. quan gia là thiên hạ chi chủ, hắn trong lòng trang đổ vật nhiều đi, nơi nào có như vậy nhiều nhi nữ tình trường, ngươi nếu là nhìn không thấu điểm này cũng không cần ở trong cung ngây người. Ta sớm tưởng cái biện pháp đem ngươi làm ra tới mới thành. Không cần. Lý Vượng Nhi lắc mạnh đầu, ta nghe tỉ tỉ. Lại không. Lại không ngờ khí nắm quyền, ta muốn lưu tại trong cung. Ta phải hảo hảo nhìn thuộc Phi có thể có cái gì kết cục tốt. Phượng Nhi. Lý Loan Nhi hơi hơi giơ tay, trong tay một viên dưa vàng tử bắn nhanh mà ra, mang theo sắc bén tiếng gió xuyên qua sau cửa sổ, đem ở phía sau cửa sổ chỗ chợt lóe mà qua bóng dáng trực tiếp bắn đảo. Hơi hơi ngã xuống đất thanh truyền đến, còn có một ít tiêu rên, Lý Loan Nhi lạnh lùng cười, đều 8 tháng thiên sao còn sống có rồi bỏ bay loạn, Phượng Nhi, trong chốc lát tỷ tỷ giáo như thế nào đánh rồi bỏ. Lý Phượng Nhi mặt trắng bạch, hảo thảo người ngại rồi bỏ, tỷ tỷ nhất định phải dạy ta như thế nào đem nó lập tức đánh chết. Nói xong lời này, Lý Phượng Nhi đệ thấp thanh âm, triệu hoàng hậu tiến cung không bao lâu liền ở một lần ta đi thỉnh an thời điểm thưởng ta mấy cái cung nhân, ta nói chuyện hành sự vẫn luôn tránh mấy người này, lại không nghĩ rằng các nàng lá gan thật đại, cũng dám nghe lén, trong chốc lát ta gọi người đem các nàng cầm đưa đến thận hình tư đi. Lưu lại đi. Lý Loan Nhi khoác tay, triệu hoàng hậu bên ngoài thượng đưa người người trong lòng rõ ràng khẩn, phòng bị chút là được, liền sợ nàng ngầm xếp vào nhân thủ tiến vào, đến lúc đó mới là thật sự khó lòng phòng bị đâu. Ngươi lưu trữ mấy người này, chính là ở hướng triệu hoàng hậu cho thấy ngươi thái độ, cho thấy ngươi hành sự luôn luôn quang minh chính đại, không sợ nàng xếp vào tháng tử, cũng nói cho triệu hoàng hậu ngươi vô tâm cùng nàng làm đối, không nói được triệu hoàng hậu còn có thể xem trọng. Ngươi liếc mắt một cái, nói nữa, nàng hiện giờ chính đau đầu Thục Phi đâu, nơi nào có thời gian tới đối phó ngươi, ngươi chỉ cần chính mình an ổn chút, ai đều không thể như thế nào. Chỉ là Lý Vượng Nhi có chút do dự, tỷ tỷ, Thục Phi nếu sinh hạ trưởng tử. về sau nhưng tỷ tỷ cũng biết ung triều luôn luôn đều là con vợ cả hoặc trưởng tử kế vị triệu hoàng hậu nếu là có thể sinh hạ con vợ cả còn hảo trưởng tử lại như thế nào cũng không vượt qua được con vợ cả đi nhưng triệu hoàng hậu nếu là không cái kia phúc phận thuộc phi kia hài tử không quan tâm tư chất như thế nào sợ là đều có thể kế vị ta buồn cùng nàng không ngủ, tới lúc ấy ta thật sự sợ hãi sẽ lặp lại thích mỹ nhân vận mệnh lý loan nhi minh bạch lý phượng nhi ý tứ nàng theo như lời thích mỹ nhân là lưu bang sùng ái thích phu nhân lưu bang đăng cơ lúc sau sủng tín thích phu nhân càng đối nàng sở sinh lưu như ý yêu thích phi thường một lần tưởng phế bỏ sau lại hán huệ đế làm lưu như ý đăng cơ đông hán huệ đế đăng cơ lữ hậu chấp trưởng thiên hạ liền giết triệu vương lưu như ý đem thích mỹ nhân làm nhân trệ lý phượng nhi là sợ lấy thuộc phi tâm tính nàng cũng sẽ rơi vào như vậy kết cục thấy lý phượng nhi một bộ tâm ưu bộ dáng lý loan nhi hận cắn răng suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng là ngoan hạ tâm tới một cái tát phiến ở lý phượng nhi trên mặt lý loan nhi trước nay không đánh quá lý phượng nhi nay một cái tắt hoàn toàn đem lý phượng nhi đánh choáng váng nàng ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn lý loan nhi tỷ, ngươi nếu là sợ rơi vào thích phu nhân kết cục liền càng nên hảo hảo vì chính mình tính toán ngươi nói ngươi tự tiến cung lúc sau trừ bỏ lòng tràn đầy đều là quan gia còn có cái gì ta dạy cho ngươi thể thuật ngươi tu luyện vài lần phu nhân cùng ngươi dược ngươi dùng quá vài lần ngươi ngươi người vẫn là choáng váng thế nhưng đem ngươi so sánh thích phu nhân Thích phu nhân có ta như vậy tỉ tỉ sao, có thần y để là làm mẹ nuôi sao. Lý Loan Nhi một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, cắn răng chỉ vào Lý Phượng Nhi mắng to, nàng là ỷ vào sắc đẹp cùng tuổi trẻ lấy sắc thị quân, không đi cường đại tự thân, hoàn toàn dựa vào nam nhân, nam nhân vừa đi, còn không phải từ người khác sâu xé, ngươi nếu là cũng một lòng chỉ nghĩ quang ra, không nói được cuối cùng cũng là như vậy đâu, ta nói cho ngươi Lý Phượng Nhi, làm nghề ngội còn cần tự thân ảnh, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình. con gia hiện tại mới bao lớn tuổi. Tắc, thục phi đứa con này còn không sinh ra tới đâu, chính là nàng sinh ra tới, chờ đến có thể đăng cơ thượng vị thời điểm, không biết muốn nhiều ít năm đâu, này nhiều ít năm ngươi nắm chặt thời gian nghiên cứu phu nhân dạy ngươi y y thuật, độc thuật, lại hảo hảo tu tập thể thuật, nỗ lực cường đại tự thân, ta cũng không tin cả ngày khó lường đã thời khắc ngươi trốn không thoát hoàng cung đi. Không thể nghi ngờ, Lý loan Nhi này một cái tát, còn có nói này những nói song toàn đánh thức Lý Phượng Nhi. Nàng trong ánh mắt không còn có trần chờ buồn rầu cùng sợ hãi, có rất nhiều khôn khéo cùng thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Loan Nhi, câu môi nở nụ cười, khuôn mặt u sầu đốn đi, Lý Phượng Nhi này tươi cười liền như mưa sau trời quang, nói không nên lời tươi đẹp kiều diễm. Lý Phượng Nhi, người cũng như tên, vẫn là bực này diễm mỹ thanh thoát bộ dáng thích hợp nàng, lúc trước kia mặt ủ mày chau lo sợ khó an tiểu bạch hoa dạng đem nàng thập phần nhan sắc đều bẩn bảy phần đi. Lý Loan Nhi thấy Lý Phượng Nhi hồi phục ngày xưa lanh lẹ bộ dáng, cuối cùng là yên tâm. Cũng nở nụ cười, lại nói như thế nào còn có ta ở đây đâu, ta nếu là tiến hoàng cung trộm cá nhân ra tới, sợ là ai đều ngăn không được, ngươi như thế nào liền không nghĩ này những, chính mình một người tại đây suy nghĩ vớ vẩn, bản thân cùng bản thân tự tìm phiền phức đâu. Là, Lý Phượng Nhi cười nói, là ta không phải, Tỷ tỷ nói đều đối, chính là tới rồi nhất hư thời điểm ta cũng là không sợ, hiện giờ còn sớm đâu, ta nhưng thật ra trước buồn lo vô cớ. Người A. Lý Loan Nhi cười khổ lắc đầu. Về sao vạn không thể miên man suy nghĩ? Nói tới đây, nàng đệ thấp thanh âm nói nhỏ, cũng không phải quan gia ghét bỏ ngươi, thật sự là. Ở nam nhân trong mắt, rốt cuộc vẫn là con nối dõi quan trọng chút, còn nữa, còn có Thái Hậu nương nương che chở, quan gia chính là trong lòng lại phiền thuộc phi cũng không dám đem nàng thế nào, vì Thái Hậu, vì nàng trong bụng hải tử, trong khoảng thời gian này quan gia vô luận như thế nào đều đến nhường nàng chút, huống chi là ngươi, ngươi chớ có cùng nàng so đo, xem quan gia ánh mắt hành sự. Nhiều ở quan gia trước mặt chịu chút ý khuất, cũng không cần bán giận, quan gia đều nhìn ở trong mắt. Có hắn bồi thường ngươi kia một ngày. Ân, Lý Vượng Nhi thật mạnh gật đầu, ta hiểu được. Lý Loan Nhi nắm lấy tay nàng, ai nói ung chiều chỉ có thể đích trưởng tử kế vị. Chúng ta vị này quan gia chính là cái không câu nệ lẽ thường người, không nói được khi nào liền đem này quy củ đánh vỡ đâu. Còn nữa, không phải còn có hoàng hậu sao, ngươi sợ thuộc phi chen ép ngươi, chẳng lẽ hoàng hậu sẽ không sợ thuộc phi thay thế sao? Hoàng hậu cũng chưa loạn đâu, ngươi nhưng thật ra luôn cuống tay chân, ngươi thả nhìn đi, Thục Phi nếu là lại như vậy tiêu căng ngạo mạn đi xuống, nàng đứa nhỏ này không biết có thể hay không giữ được, ngươi về sau à, nhìn thấy Thục Phi khiến. Cho chút, có thể vòng quanh nàng đi liền vòng quanh nàng đi, vòng bất quá liền nhiều chịu điểm khí, ngàn vạn không cần cùng nàng khởi xung đột, bằng không, vạn nhất ngày nào đó nàng hài tử rất đẩy đến trên người của ngươi, ngươi sợ hết đường chối cãi. Lý Vượng nhi nhiều thế này thời điểm hoảng loạn khẩn trương hoàn toàn không có. nàng đảo qua ngày xưa âm u tâm tư nháy mắt thanh minh tâm cảnh cũng mở rộng ra cười ứng thừa, tỉ tỉ đều nói rất đúng ta nhớ kỹ lý loan nhi hống hảo nàng lúc này mới đem trong bọc đồ vật nhảy ra tới từng cái chỉ cấp lý phượng nhi nhìn lại đem trên đầu mang mấy thứ đồ trang sức hái xuống đưa cho lý phượng nhi bên hông mỹ ngọc cũng kéo xuống tới phóng tới trên bàn chính là đai lương thượng trân châu nàng cũng từng viên hủy đi tới toàn bộ cho lý phượng nhi ngươi ở trong cung yêu cầu chuẩn bị địa phương nhiều lắm đâu tiêu cái nào làm việc không cho chỗ tốt Mấy thứ này ngươi hảo hảo thu, hữu dụng đến địa phương, còn có, ngàn vạn đừng sợ hoa bạc, nhiều tán bạc, nhiều kết giao thái giám cung nhân, ngàn vạn mạc học thuộc phi, mặc kệ là đối nhiều thấp hèn cung nhân đều phải hòa khí chút, không nói được nào thời điểm một tiểu nhân vật là có thể giúp được với ngươi đại ân. Lý Vượng Nhi biết nhà mình kinh tế tình huống, cũng biết mấy thứ này lấy hiện giờ lý ra tài lực lấy ra tới hoàn toàn không có vấn đề, liền không khách khí thu lên. Mắt nhìn canh giờ mau tới rồi, Lý Loan Nhi đứng dậy cáo tử. ở lý phượng nhi đưa nàng ra cửa kia một khắc lý loan nhi bỗng nhiên quay đầu lại đường tặng trở về đi ở trước mắt bao người nàng dán lý phượng nhi lộ thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được đến thanh âm nói phu nhân nói trên đời không có như vậy linh nghiệm sinh con dược thuộc phi dược sợ có vấn đề đệ nhị năm tám chương bừa bãi ngồi trên xe ngựa lý loan nhi túi đầu nhìn chính mình tay phải lòng bàn tay trong lòng luôn là có chút biệt hữu nay chỉ tay giết qua không ít giá thú cũng tấu quá không biết bao nhiêu người nhưng hôm nay lần đầu tiên đánh vào thân nhân trên người thật đúng là có chút gọi người khổ sở đâu thục phi lý loan nhi cắn răng thấp thấp kêu một tiếng có thể kêu phượng nhi đem chính mình so sánh thích phu nhân thục phi ngươi thật lớn năng lực a xe ngựa lão đảo lắc lư tới rồi cửa nhà lý loan nhi không đợi người đỡ liền nhảy xuống tới bước nhanh vào cửa đem áo choàng cởi ra vung ném ở thụy châu trong tay lấy hảo thụy châu không xa không gần chuế ở lý loan nhi phía sau bị lý loan nhi trên người khí thế áp đại khí cũng không dám xuyến một chút muội muội lý xuân ở nhị môn chỗ trở một bộ trông mòn con mắt trạng nhìn đến lý loan nhi cười đón nhận tiền đến tiểu muội được không hảo nhìn đến lý xuân lý loan nhi chạy nhanh đem cả người lánh mạnh thu liếm lên bưng gương mặt tươi cười đem lý xuân bởi vì lâu hầu mà làm cho có chút loạn đầu tóc sửa sang lại một chút ca ca đợi thật lâu đi không lâu lý xuân vặn ngón tay đếm ra tới khi thái dương ở kia lý loan nhi xem hắn khoa tay múa chân tư thế trong lòng suy đoán ra tới lý xuân ra tới chờ hầu thời điểm ước chừng là buổi sáng 8 giờ nhiều trung bộ dáng hiện tại đã mau đến buổi trưa có thể thấy được hắn đứng ở chỗ này đợi một buổi sáng liền vì ở trước tiên được đến lý Vượng nhi tin tức ca lý loan nhi kêu một tiếng ta đói bụng đói bụng a lý xuân lập tức nhảy dựng lên ta ta đã quên nấu ăn cấp một an chờ thấy lý xuân chạy xa lý loan nhi hít sâu một hơi đem lòng tràn đầy chua xót ngăn chặn nhìn đến lý xuân chờ ở cửa nhìn xung quanh lý loan nhi đột nhiên nhớ tới nàng mới trọng sinh đến thế giới này thời điểm lý xuân ngao kia chén canh gà rõ ràng hắn rất muốn ăn nước miếng đều mau chảy ra còn muốn nỗ lực khắc chế nội tâm đem thật lớn một chén canh gà toàn cho nàng còn có lý phượng nhi ở nhà đã một chút lương thực đều không có dưới tình huống còn đem có thể ăn đổ vật để lại cho nàng nàng cùng lý xuân chỉ là ăn rau dại cùng quả du còn có huệ hoa tới đền bụng nghĩ vậy chút sự tình lý loan nhi cắn răng Lý Phượng Nhi hôm nay sở chịu, nàng chung có một ngày sẽ còn trở về. Vạn thọ cung. Đức Khánh Đế ngồi ngay ngắn ở bàn mặt sau, nhìn quy trên mặt đất bộ dáng bình thường, ném tới trong đám người lập tức sẽ gọi người nhớ không nổi bộ dáng cung nhân. Gõ gõ cái bàn, nàng thật là như vậy nói. Là. Cung nhân cẩn thận trả lời, hiên tần nương nương thực thương tâm. Nói, nói bệ hạ không có giúp nàng, mà là hướng về thuộc phi. Nàng thực bị khuất, lý đại nương tử nói bệ hạ trong lòng trang thiên hạ. Không như vậy nhiều nhi nữ tình trường, nếu hiền tần nương nương chịu không nổi, nàng liền đem hiền tần nương nương làm ra cung đi. Cung nhân trả lời rất là cẩn thận, đem Lý Loan Nhi theo như lời nam nhân nói tin không được linh tinh làm thấp đi quan gia tử ngữ toàn bộ đều đi trừ, đem có thể nói tất cả đều nói. Nhưng chính là như vậy. Đức Khánh Đế trên mặt vẫn là trải rộng u ám, trên người hắn tức giận như thực chất tàng ra, kêu cung nhân càng thêm nơm nớp lo sợ, hảo sau một lúc lâu, Đức Khánh Đế mới thấp thấp bật cười. Này đảo thật là giống Lý Đại Nương Tử tính tình, cũng đó là nàng. Mới nói ra nói như vậy tới. Ở trong trong cung trộm người đi ra ngoài, ha. Chư bỏ Lý Đại Nương Tử, sợ lại không một người dám như thế cuồng vọng đi. Cung nhân có chút hôn loạn, không biết Đức Khánh Đế lời này là có ý tứ gì, là ở khích lệ Lý loan Nhi, vẫn là đã bực nàng.